Nàng cẩn thận đỡ Lý Minh Châu lại đây, Minh Châu phần đầu hiển nhiên đã chịu kịch liệt va chạm, chân trái hẳn là bị kệ sách gác quá, đại lượng máu toát ra tới. Minh Châu tỉ. Đỗ Mi xem Minh Châu trong lòng ngực ôm Sơ Nguyệt, Sơ Nguyệt mở to đại đại đôi mắt, thế nhưng một tiếng không khóc. Đỗ Mi đem Sơ Nguyệt ôm lại đây, phát hiện nàng hoàn hảo không tổn hao gì, liền góc áo đều không có bị đốt tới, Minh Châu dùng thân thể bảo vệ Sơ Nguyệt. Đỗ Mi lại nghe được bên ngoài một thanh âm vang lên, tự huyền vọt vào tới, phòng bếp còn khả năng sẽ nổ mạnh. chúng ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài minh châu tỉ bị thương đồ Mi ôm sơ nguyệt xưa nay chưa từng có bất lực cùng hoảng loạn tự huyền vọt vào tới bối minh châu đi ra ngoài đồ Mi lập tức đuổi kịp thực mau phòng chạy tới xe cứu thương liền ở dưới lầu lý minh châu cùng đinh viễn nghiệp đều đưa lên xe cứu thương đồ Mi cho rằng Minh châu thương hẳn là càng trọng không nghĩ tới đinh viễn nghiệp thương càng trọng có một khối to kim loại trực tiếp tạp chúng hắn bụng xuyên đến bên trong đi cho nên ở xe cứu thương thượng hắn đã bắt đầu cứu giúp chuyển máu. Ngược lại Minh Châu trải qua một loạt cứu giúp hơi hơi chuyển tỉnh, đồ mi cả người đều thuộc về chỗ chống trạng thái, nàng nghe được Minh Châu ở kêu chính mình. Sơ Nguyệt, Sơ Nguyệt đâu? Minh Châu nhất biến biến hỏi. Sơn Nguyệt thực hảo, Sơ Nguyệt một chút thương đều không có. Đồ mi vội nói. Thật sự, Minh Châu không xác định hỏi lại một lần. Thật sự, Sơn Nguyệt hảo hảo, chính là có một chút thiếu oxy, hiện tại làm hộ sĩ tiểu thư ôm đi hút oxy. đồ mi vội nói minh châu vừa nghe sơ nguyệt hảo hảo cả người thần kinh đều tùng xuống dưới nàng vươn tay đi nắm đẩy. đồ mi lập tức nắm chặt tay nàng minh châu tỉ ta ở chỗ này ngươi sẽ không có việc gì ngươi nhất định sẽ không có việc gì minh châu có tấn cuối cùng một chút sức lực đối đồ mi nói đồ mi ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện chuyện gì đồ mi vội hỏi chiếu cố sơ nguyệt đáp ứng ta ngươi sẽ hảo hảo chiếu cố sơ Nguyệt. minh châu thỉnh cầu Đỗ Mi nghe xong lời này, nước mắt liền xuống dưới, nàng cắn khẩn môi dưới, "Minh Châu tỉ, ngươi không cần nói như vậy, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, Sơ Nguyệt nhất yêu cầu chính là ngươi cái này mụ mụ đáp ứng ta." Minh Châu tựa hồ nghe không đến khác, sợ chính mình có cái vặn nhất, Sơ Nguyệt liền bơ vơ không nơi nương tựa, Đỗ Mi hiện tại là nàng duy nhất có thể phó thác đối tượng. "Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ chiếu cô Sơ Nguyệt, ta sẽ dùng ta sở hữu sinh mệnh chiếu cố nàng, yêu quý nàng, ta thể." Đỗ Mi lập tức nói Lý Minh Châu nghe cuối cùng yên lòng, trên mặt lộ ra tươi cười, dây tiếp theo nhắm mắt lại. Minh Châu tỉ. Đố Mi xem Minh Châu lại vô phản ứng, tức khắc dọa bị thương. Đinh tiểu thư, đừng có gấp, nàng chỉ là tạm thời hôn mê. Bên cạnh bác sĩ vội nói. Đố Mi lúc này mới hoán lại đây. Tự huyền lại đây ôm nàng, nàng cũng không có phản ứng, chỉ ngơ ngác ngồi ở bên cạnh. Tới rồi bệnh viện, Minh Châu cùng Đinh Viễn Nghiệp đồng thời đưa vào phòng giải phẫu. Đỗ Mi cảm thấy chính mình toàn bộ đều phải phân liệt. Đầu góc một mảnh hỗn loạn. Lý Minh Huân cùng Cố Khả Hương chạy tới, Đồ Mi chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, liền đi phụ thân phòng giải phâu trước chờ. Không đến nửa giờ, bác sĩ hái được mặt nạ bảo hộ ra tới, vẻ mặt tiếc nuối, đinh tiên sinh bụng bị một khối đại kim loại tập trung, thẳng xuyên bụng, dẫn tới nội tạng nhiều chỗ hủy diệt tính tổn thương, thực xin lỗi, ta đã tận lực. Đồ Mi như là không nghe được bác sĩ nói cái gì, chỉ ngốc lăng ở đường trường. Hắn hiện tại còn sống, các ngươi có thể đi vào thấy hắn cuối cùng một mặt. Bác sĩ lại nói. Người nói cái gì? Ta ba sao có thể chết? Rõ ràng vừa mới còn hảo hảo, hắn đưa ta về nhà, hết thể đều hảo hảo. đồ mi vô pháp tiêu hóa sự thật này, đây là nàng thân nhất thân nhân, cho dù kiếp trước hắn đối chính mình rất nhiều không tốt, nhưng này một đời, hắn nơi trốn che chở nàng, nơi trốn hái nàng, hắn là chính mình trí chí thân người A. đồ mi, đồ mi, tự huyên ôm chặt đồ mi, chúng ta đi vào trước, đi vào xem một cái ngươi ba ba. Đố Mi từ tự huyền ôm vào đi, lúc này Đinh Viễn Nghiệp nằm ở phẫu thuật trên đài, mỹ mắt hơi hơi động, hô hấp khí đã rút. Ba, Đố Mi cẩn thận đi chạm vào phụ thân tay, hào băng hào băng, giống như đã không có độ ấm. Ba, Không cần đối với ta như vậy được không? Không cần như vậy, cầu ngươi. Meo meo. Đinh Viễn Nghiệp mở mắt, xem là nữ nhi, hắn cũng biết chính mình hấp hối khoảnh khắc, khẽ cười ra tới, Meo meo đừng khóc, không khóc. 3. Ngươi sống sót được không? Ta cầu ngươi. Ngươi sống sót. Đỗ Mi nhất biến biến cầu xin. Ngươi nghe ta nói, đừng sợ, đừng sợ. Đinh Viễn Nghiệp nhìn nữ nhi, vô cùng bình tĩnh, "Ba ba tin tưởng ngươi, ngươi nhất dũng cảm hài tử, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót." Đỗ Mi dùng sức lắc đầu, nàng không thể, không thể tiếp thu cái này hiện thực, nàng hảo tưởng chính mình có thể làm điểm cái gì, giờ khác này chỉ cần có thể làm phụ thân sống sót, làm nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý. "Ba ba đối với ngươi hảo xin lỗi, không chiếu cố hảo ngươi." Làm ngươi ăn khổ cũng bị tội. Ba ba không thể tiếp tục chiếu cố ngươi, nhưng là ba ba đi một thế giới khác cũng sẽ thủ ngươi. Đinh Viễn Nghiệp nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ, meo meo, không sợ, meo meo, không khóc, Ân. Đố Mi vẫn cứ lắc đầu, ta không cần, ta muốn ngươi ở ta bên người, ngươi ở ta bên người ta sẽ chiếu cố ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta sớm tha thứ ngươi, thật sự, ta không trách ngươi, ngươi đừng rời khỏi ta, cầu ngươi. Đỗ Mi khóc đến run rẩy, nàng nhất biến biến kêu to Ông trời ngươi cho ta lại tới một lần cơ hội, cầu ngươi lại giúp ta một lần, đừng làm ta mất đi phụ thân, cầu ngươi. A huyền. Đinh viễn nghiệp nhìn đến bên cạnh tự huyền. Ta ở. Tự huyền vội theo tiếng. Ngươi cũng kêu ta một tiếng ba đi. Đinh viễn nghiệp nói. Ba, ta ở đâu? Tự huyền nắm lấy đinh viễn nghiệp một cái tay khác. Chiếu cố meo meo, ta đi rồi nàng liền không có thân nhân, ngươi chiếu cố nàng, được không? Đinh viễn nghiệp thỉnh cầu. Ta sẽ, ta hướng ngươi thề ta sẽ chiếu cố tiểu mễ đời đời kiếp kiếp ta bảo đảm tự huyền trịnh trọng hứa hẹn có lẽ đây là mệnh ta thực xin lỗi mụ mụ ngươi cũng là thời điểm hướng đi nàng sám hối đinh viễn nghiệp nói hơi thở càng ngày càng yếu vốn gì rút hô hấp hô khí đó là mệnh không lâu đã xong ta mẹ lớn nhất tâm nguyện là làm ngươi hảo hảo chiếu cô ta kết thúc làm phụ thân trách nhiệm ngươi hiện tại còn đương đồ mi còn chưa nói xong khi đinh viễn nghiệp tay đã từ nàng trong lòng bàn tay trượt xuống đồ Mi lập tức dùng sức nắm lấy lại rốt cuộc cảm thụ không đến hắn một tia đáp lại ba ba đố mi kêu gọi ba cầu ngươi cầu ngươi đố mi quỳ gối mép giường nhất biến biến cầu xin nhưng không còn có được đến bất luận cái gì đáp lại tự huyền qua đi ôm lấy nàng đem nàng gắt gao khấu ở trong ngực bác sĩ tiến vào chắc đinh viễn nghiệp tim đập cùng thân thể cơ năng tuyên bố hắn đã tử vong đố mi nhìn này hết thảy nàng cảm thấy này hẳn là một giấc mộng rõ ràng đều hảo hảo đột nhiên nhất thân yêu nhất người lại phải rời khỏi chính mình Đinh Viễn Nghiệp bị đưa vào nhà xác, Đồ Mi một đường đi theo đi, nàng thoát ly tự Huyền ôm ấp, xem phụ thân đẩy mạnh lạnh băng ố vương gian, hốc mắt đỏ bừng. Đồ Mi lúc này kỳ thật nói cái gì đều là dư thừa, tự Huyền muốn lại ôm nàng khi, Đồ Mi lại nhẹ nhàng đẩy ra hắn. "Ta đi xem mình Châu tỷ." Đồ Mi nói, liền hướng một khắc gian phòng giải phẫu đi. Tự Huyền lập tức đuổi kịp, chờ nàng đến giải phẫu cửa khi, Lý cản cũng tới rồi. Đồ Mi nhìn đến Lý cản, đôi mắt trừng cực đại, nhưng cái gì cũng chưa nói. Lý Cản xem đổ mi bình yên vô sự, trong mắt hiện lên một mặt khiếp sợ cùng ngoài y mớn, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. đồ mi, tại sao lại như vậy? Minh Châu vì cái gì sẽ bị thương? Cố khả hương lôi kéo đổ mi khóc lóc hỏi. Nhưng hương gì, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng, vì cái gì ta trong thành thành ra sẽ nổ mạnh. Nếu ta phát hiện là nhân vi, ta sẽ làm người kia sống không bằng chết. đồ mi nói, nhìn về phía Lý Cản. Lý Cản thần sắc như thế. Có phải hay không ngươi không quan hảo khí than A, vừa rồi cảnh sát đã tới, nói bước đầu nhận định là khí than nổ mạnh. Lý Tiên Sinh đừng có gấp kết luận, gieo nhân nào, gặt qua ấy, đã làm sự tình nhất định sẽ lưu lại dấu vết, ai cũng đừng nghĩ trốn. Đồ Mi lạnh lùng nói. Đồ Mi, ngươi đang nói cái gì nha? Cố khả hương tổng cảm thấy Đồ Mi cùng trượng phu chi gian không khí không tầm thường. Bên cạnh Lý Minh Huân Gián tường đứng, nhìn đến Đồ Mi biểu tình cũng là lạnh băng. Chỉ chốc lát sau bác sĩ ra tới. Lý Minh Châu tiểu thư phần đầu đã chịu kịch liệt va chạm, dẫn tới phần đầu có ưu huyết, đồng thời nàng đuổi cùng phần lưng đều có đại diện tích bỏng, chân trái có dập nát tính gãy xương. Chúng ta đã thanh trừ ứ huyết, hiện tại nàng vẫn yêu cầu ở trọng chứng bệnh quan sát. Đỗ mi nghe thấy cái này kết quả, xoay người liền đi. Đỗ mi, tự huyền theo sau. Ngươi đừng theo kịp. Đố mi ánh mắt lạnh băng nhìn người nam nhân này, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong thành thành? Vì cái gì ở nổ mạnh thời điểm đem ta kêu xuống dưới? Ngươi có ý tứ gì? Tự huyền có chút xa lạ nhìn Đồ My, mi, Minh Huân ở bệnh viện nhìn đến các ngươi, vừa lúc ta gọi điện thoại cho hắn, hắn nói các ngươi ôm sơ nguyệt đi trở về, còn nói muốn Minh Châu dọn đến đi trong thành thành ngươi chỗ đó đi trụ, ta mới đến trong thành thành tìm ngươi. Phải không? Đồ My lạnh lùng nói một tiếng, tự huyền ngươi nghe, ta sẽ điều tra rõ chuyện này, nếu làm ta phát hiện chuyện này cùng ngươi có quan hệ, ngươi chính là ta kẻ thù Tự huyền như bị sẽ đánh, hắn tuyệt đối không có nghĩ tới, có một ngày Đỗ Mi sẽ nói với hắn nói như vậy. "Đừng lại đi theo ta." Đỗ Mi nói xong, xoay người đi rồi. Chương 380 Hạ bộ đại kết cục 11. Đỗ Mi một đường ra bệnh viện, nàng gọi điện thoại cấp Trần Dụng, chỉ chốc lát sau Trần Dụng liền lái xe lại đây tiếp nàng. Trần Dụng xem nàng sắc mặt không tốt, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ hỏi nàng đi chỗ nào. Đỗ Mi không nói chuyện, nàng ngồi ở mặt sau, thân thể còn ở hơi hơi run rẩy. Nước mắt khô cạn ở hốc mắt, nàng tay để trong lòng, trong lòng không khỏi thấp niệm, "Huyền ca ca, thực xin lỗi, đừng tha thứ ta, vĩnh viễn đừng tha thứ ta." Trần Dụng vòng một vòng, rốt cuộc nghe được Đồ Mi nói, "Hồi Thúy Mỹ." "Hảo." Trần Dụng lúc này mới thay đổi xe phương hướng, một hồi công ty Đổ Mi lập tức thượng phụ thân văn phòng, nàng hiện tại tưởng chính là trước muốn ổn định công ty, còn muốn chính là muốn biết rõ ràng nổ mạnh là chuyện như thế nào. Nàng một ngày đều ở phụ thân văn phòng, Đinh Viễn Nghiệp bàn làm việc thượng phóng nàng cùng hắn ảnh chụp. nàng cung phụ thân chụp ảnh chung kỳ thật rất ít, nay bức ảnh là ăn tiết khi nàng cùng hắn chụp ảnh chung, ảnh chụp phụ thân nhẹ ôm hắn, hơi hơi lộ ra tươi cười. nàng tương hận quá cái này phụ thân, từng lợi dụng quá hắn, nhưng đấy lòng vẫn là thực để ý hắn. nàng đối hắn có toán nhưng nàng vẫn là hy vọng hắn có thể hảo hảo tồn tại, mà không phải như vậy không minh bạch đã chết. tới rồi buổi tối, chân dụng trở về công ty, xem đồ mi vẫn ngồi ở đình viễn nghiệp bàn làm việc trước, tay cầm một chương ảnh chụp, hắn nói. Ta từ cảnh sát bên kia hiểu biết đến, bởi vì trong thành thành toàn bộ phòng bếp tạc hủy phi thường hoàn toàn, không thể phán định có nhân vi dấu hiệu, cho nên bước đầu nhận định là khí than tiết lộ, định tính để ý ngoại sự kiện. Có hay không điều đến trong thành thành truyền hình cắp, nhà ta khóa cửa có hay không tổn thương? Đỗ Mỹ hỏi. Khóa cửa không có tổn thương. Mà trong thành thành truyền hình cắp vừa lúc hỏng rồi. Trần Dụng trả lời. Đỗ Mỹ nghe xong, sâu kín cười. Đinh tiểu thương, hiện tại làm sao bây giờ? Trần Dụng xem đồ mi sắc mặt khó coi, vội hỏi. Chuẩn bị ta phụ thân lễ tang. Đồ mi nói xong, nàng ra công ty lái xe về nhà. Vừa vào cửa, nàng nhìn đến tự huyền. Tự huyền nhìn đến nàng, bước đi lại đây nói, lần này sự tình ta nhất định sẽ điều tra rõ. Ta phụ thân không phải nói ngươi đã dọn khỏi nơi này sao. Đồ mi không chờ tự huyền nói xong liền hỏi lại hắn, ngữ khí hết sức lãnh đạm, ánh mắt càng là không hề độ ấm. Tiểu mễ tự huyền biết nàng bị rất lớn đả kích. Hiện tại nói bất luận cái gì lời nói đều không coi là số, đều là xúc động chi ngữ, hắn sẽ không theo nàng so đo. Chỉ là xem nàng cái dạng này, hắn vẫn là vạn phát đau lòng, hắn nói, mặc kệ thế nào. Ngươi còn có ta. Ta hiện tại cũng không cần ngươi. Đố mi đẩy ra hắn, mặt vô biểu tình, ngươi quên ta ở ta ông ngoại trước mặt lời thế sao. Ta sẽ không theo ngươi ở bên nhau. Chúng ta chi dàn đã sớm không có khả năng, tự huyền, chúng ta kết thúc đi. Tự huyền nhìn nàng. nàng đôi mắt hơi hơi hồng nhưng là sắc mặt bạch do người càng làm cho hắn trái tim băng giá chính là nàng xem chính mình biểu tình không còn có một tia tình ý trước kia nàng xem chính mình khi là ỉ lại ái mộ thậm chí là sùng bái mà không phải như bây giờ như vạn năm hàn băng như hồ sâu nước suối bình tĩnh không gợn sóng hắn không nói lời nào chỉ là nhìn nàng chờ nàng tiếp tục nói tiếp nếu ngươi hiện tại không thể tiếp thu cũng làm ơn ngươi trước rời đi nơi này ta tưởng một người an tĩnh an tĩnh Đỗ Mi nói xong Cũng không quay đầu lại lên lầu Tự huyên nhìn nàng bóng dáng Như vậy gầy yếu, như vậy cô tịch Đồng thời lại như vậy quyết tuyệt Nàng ngoan tuyệt thời điểm thật sự so với ai khác đều tàn nhẫn Tàn nhẫn một đau cắt ra Cũng không xử lý miệng vết thương Cũng mặc kệ có phải hay không đổ máu Chỉ lo nhất đau lưỡng đoạn Sau đó xoay người rời đi Như vậy đinh đồ mi Làm hắn quen thuộc lại xa lạ Hắn đau lòng rất nhiều còn đau lòng Chính là nàng đã không cho chính mình tới gần Đồ mi trở lại phòng Nàng ngồi ở trên giường. Này Trương giường là phụ thân vì chính mình chế tạo, hắn thỉnh một cái rất có danh thiết kế sư thiết kế, vì thế hắn còn chuyên môn bay Italy một lần. Đỗ Mỹ nhớ rõ vô số lần, nàng tùy hứng, nàng bừa bãi, nàng hận hắn, mà hắn vẫn luôn thật cẩn thận lấy lòng nàng. Không thể tưởng này đó, tưởng tượng này đó nàng liền không chế không được khó chịu. Nàng hiện tại còn không thể khó chịu, nên có báo ứng người còn không có được đến báo ứng. Đỗ Mỹ ngày kế triệu khai cổ đông đại hội, phụ thân sau khi chết, Hán sở hữu cổ phần đều từ chính mình kế thừa. Nàng ở cổ đông đại hội nâng lên nghị Thúy Mỹ về sau đem có chuyên nghiệp giám đốc người quản lý. Nàng đã phát ra nhu cầu đem mời giám đốc người tới quản lý công ty. Trong thời gian ngắn nàng sẽ quản lý công ty từ Trần Dụng Hiệp trợ chính mình. Ngay sau đó nàng làm đinh viễn nghiệp lễ tang, lễ tang làm thực long trọng. Thanh Dương Thượng Lưu trong vòng cơ bản đều tới rồi, công ty thượng tầng nhân viên cũng sôi nổi tới rồi. Liên Lý Càn cũng củng cố Cố Khả Hương tới, Cố Khả Hương đau lòng nàng. Còn vẫn luôn an ủi nàng, Lý cản càng, càng là giả canh tanh nói thật đáng tiếc, rất khổ sở, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đỗ mi mang kính râm, lạnh lùng mà chống đỡ. Minh Châu đến bây giờ còn không có tỉnh, còn ở phòng chăm sóc đặc biệt quan sát, Cố Khả Hương có nhìn thực tiểu tụy, hoàn toàn không nghĩ tới một lần ngoài ý muốn sẽ tạo thành như vậy bi kịch. Tự huyền sáng sớm liền tới rồi, nhưng Đỗ mi hiển nhiên không cần hắn nhúng tay, toàn bộ lễ tang cùng lễ truy điệu, làm đâu vào đấy. Hắn ngồi ở phía trước. xem đồ mi ăn mặc màu đen tây trang mang kính dâm thận trọng nhất bởi vì mang mắt kính hắn thậm chí không thể từ trong ánh mắt bắt giữ đến nàng cảm xúc từ lễ tang bắt đầu đến kết thúc nàng lời nói đều cực nhỏ cực nhỏ toàn bộ hành trình từ trần dụng chủ trì nàng tích tự như kim nếu phía trước đồ mi đã thoát ly hắn bắt đầu độc lập giờ khác này nàng phảng phất chặt đứt huyết nục thoát thai hoán cốt thành một người khác một cái quả quyết mới vừa lánh nữ tử phảng phất cùng hắn không còn quan hệ tự huyền trong lòng không dễ chịu lại không hề biện pháp Thẳng đến hạ táng, cố khả hương cùng Lý Càn vợ chồng mới rời đi. Đỗ Mi làm trần dụng lái xe đi bệnh viện, nàng muốn đi bệnh viện xem Minh Châu. Tới rồi bệnh viện, Đỗ Mi cẩn thận hỏi bác sĩ, bởi vì Minh Châu đầu góc từng chịu bị thương nặng, phần đầu ứ huyết tuy rằng lấy ra, nhưng có thể hay không thanh tỉnh, khi nào thanh tỉnh còn không nhất định. Ý của ngươi là nói, nàng có khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Đỗ Mi hỏi, có cái này khả năng? Bác sĩ gật đầu, hiện tại ai cũng không dám bảo đảm. Có lẽ ngày mai nàng là có thể tỉnh lại, có lẽ muốn một tháng sau, thậm chí một năm sau. Cũng có khả năng 10 năm, 20 năm. Đồ Mi không lớn có thể tiếp thu cái này hiện thực. Nói như vậy, Minh Châu tỷ không phải biến thành người thực vật sao. Là có cái này khả năng tính. Bác sĩ gật đầu. Đồ Mi pha chịu đả kích, từ bác sĩ văn phòng ra tới khi nhìn đến Lý Minh Huân. Đồ Mi nhìn đến hắn liền như nhìn đến không khí, từ hắn bên người đi ngang qua nhau. Đinh Đồ Mi. Lý Minh Vân giữ chặt nàng. Chuyện gì? Đố Mi hiện tại đối lý gia người căm thù đến tận xương thủy, nhìn đến Lý Minh Huân cũng phi thường chán ghét. Ta biết phụ thân ngươi qua đời ngươi rất khổ sở, chuyện này mọi người đều không dễ chịu, nhưng là... Lý Minh Huân, những lời này không cần ngươi tới cùng ta nói. Đố Mi cười lạnh đánh gây hắn, theo ý ta tới, các ngươi lý gia người nhất dối trá, nhất vô sỉ, ngươi không tư cách cùng ta nói nói như vậy, ngươi cũng không xứng cùng mình châu tỉ ở bên nhau, vùng ra. Lý Minh Huân sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Đỗ Mi sẽ nói với hắn nói như vậy. Đỗ My rút về tay rời đi, Minh Châu vẫn luôn không có tỉnh lại, thân thể của nàng các hạng cơ năng chỉ số bắt đầu khôi phục bình thường, người lại trước sau không có tỉnh táo lại. Đỗ Mi làm việc hiệu suất rất cao, thực mau mời một vị chuyên nghiệp giám đốc người làm Thúy Mỹ Tân Nhậm Kéo, mà chân Dụng còn lại là chính mình người đại lý, vẫn đảm nhiệm tổng giám đốc. Đỗ Đố Mi làm lòng trọng phóng viên chiêu sẽ tuyên bố chuyện này, giới thiệu Thúy Mỹ Tân Nhậm Kéo. biểu đạt thúy mỹ đem ở 5 năm trong vòng đưa ra thị trường cũng trở thành quốc nội đệ nhất châu đáo tập đoàn quyết tâm tự huyền có từ ti vi thượng nhìn đến nàng ngày đó nàng ăn mặc màu trắng tây trang tóc quấn lên hóa nụ trang trên cổ mang bảy màu phỉ thúy quái sức trên cổ tay là bánh lục phỉ thúy và ngọc nhất cử tay đầu đủ đã là châu đáo thế gia danh viện cao quý cùng ung dung khí độ trở lại phóng viên vấn đề khi nàng tươi cười thân thiết tiến thối thỏa đáng ngẫu nhiên toát ra một câu còn có thể thắng được mãn đường gỗ tay Cuối cùng nàng cùng chính mình tân nhiệm keo chụp ảnh chung, nay bức ảnh còn thượng các đại báo chí đầu đề. Nếu Đồ Mi làm chuyện thứ nhất là xử lý phụ thân qua đời để lại cho Thúy Mỹ xã giao nguy cơ, chuyện thứ hai chính là cấp Lý Minh Châu sửa tên. Chuyện này ở Lý Gia khiến cho thật lớn chấn động. Lý Minh Huân bị Đồ Mi chỉnh phát điên. Hắn cùng Đồ Mi đàm phán, Minh Châu hiện tại còn ở bệnh viện hôn mê, ngươi làm những việc này có ý tứ sao? Lý Tiên Sinh, đây là Lý Minh Châu ở nằm viện trước thêm một phần trao quyền ủy thác thư. mặt trên viết rõ ta đương sự có thể đại lý nàng bất luận cái gì sự tình, bao gồm sửa tên cùng hộ khẩu di chuyển trở sự. Đỗ Mi bên người luật sư lấy ra pháp luật văn kiện nói. Lý Minh Huân nhanh chóng lấy tới văn kiện, mặt trên chữ viết quả nhiên là Minh Châu viết. Đồng thời Lý Minh Châu hộ khẩu cũng đem rời ra Lý ra, nàng đem sửa tên vì Dương Minh Châu. Luật sư lại lần nữa nói, Đỗ Mi, ngươi nhất định phải như vậy sao? Lý Minh Huân nhìn về phía Đỗ Mi. Đỗ Mi cười lạnh, ta luật sư đã nói rất rõ ràng. Đây cũng là Minh Châu tỷ nguyện vọng, ta tưởng ngươi trong lòng biết rõ ràng. Lý Minh huân đương nhiên biết, từ thấm viên có hiên trở về, Minh Châu liền cùng hắn ngả bài, tạm thời không thể cùng hắn ở bên nhau. Nàng đem sửa họ dương, làm dương ra cũng có hậu nhân. Ngươi nếu là không đồng ý, ta đành phải đi pháp luật thủ đoạn. Ta là Minh Châu tỷ biểu muội, mà ngươi chỉ là sơ nguyện phụ thân mà thôi. Các ngươi không có kết hôn hơn nữa. Minh Châu tỉ hẳn là đã cùng ngươi chia tay, các ngươi chi rằng cái gì đều không phải. Thưa kiện. Ta cũng không sợ ngươi. Đố Mi nói xong đứng dậy rời đi. Đỗ Mi, ngươi nhất định phải như vậy tuyệt sao? Lý Minh Huân xem nàng. Đố Mi nghe lời này ha hả cười rộ lên. Lý Minh Huân, chân chính tuyệt sự tỉnh ta còn không có bắt đầu đâu, đừng có gấp. Cuối cùng Lý Minh Huân vẫn là đồng ý. Lý Minh Huân đồng ý cố khả hương không hiểu a, Minh Châu là nàng tâm đầu nhục là nàng nữ nhi. Hiện tại nàng ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Đỗ Mi cư nhiên phải cho nàng sửa tên, nàng căn bản không thể tiếp thu. Nàng đi tìm đồ mi, ai biết đồ mi căn bản không thấy nàng, cuối cùng ngược lại bị Lý Minh Huân mang về. Minh Huân, đến tột cùng là làm sao vậy a? Vì cái gì đồ mi hiện tại xem chúng ta giống kẻ thù giống nhau? Cố khả hương hỏi nhi tử, như bây giờ trạng hướng đem nàng cũng muốn bước điên rồi. Chúng ta cùng hắn chi gian có hiểu lầm, mẹ, ta sẽ xử lý. Bất quá châu châu cũng vẫn luôn tưởng sửa họ dương, nàng phụ thân đích sát họ dương, đồ mi yêu cầu này không tính quá mức, liền ấn nàng ý tứ làm đi. Lý Minh hân khuyên mẫu thân. Chương 381 Thượng Bộ Đại Kết Cục 12. Tại sao lại như vậy đâu? Cố Khả Hương chảy xuống nước mắt, gần nhất trong nhà sinh ý cũng không thuận lợi, Văn quản cục tìm Lý Cản rất nhiều lần, Đường Hoài Lễ đối Lý Gia đột nhiên thay đổi mặt, dị thường nghiêm khắc. Lúc sau lại nhận được cử báo nói trong tay hắn có dân quốc sau khai quật văn vật, nhân ra có ảnh chụp có manh mối, làm Lý Cản phi thường bị động. Hắn biết là đinh đồ mi dở cho quỷ, hắn nhất định phải làm chút chuyện, nghĩ nghĩ lúc sau đánh điện cấp tự triều. Ai biết tự chiêu ở trong thành thành nổ mạnh án trước một ngày cũng đã rời đi thanh dương, bùi hoài ngạn càng là không biết tung tích. Hắn ngày ngày đi sớm về trễ, Cố Khả Hương thực lo lắng hắn, thẳng đến có một ngày Lý Càn không về nhà. Vào lúc ban đêm Cố Khả Hương không nghĩ nhiều, Lý Minh huân tắc đại bộ phận thời gian đều ở bệnh viện, càng không biết phụ thân có hay không trở về. Đến ngày hôm sau buổi tối trượng phu không trở về, công ty gọi điện thoại hỏi Lý Tổng như thế nào không có đi làm, Cố Khả Hương mới kinh ngạc phát hiện đã xảy ra chuyện. Nàng lập tức gọi điện thoại cấp Lý Minh Huân làm hắn về nhà. Lý Minh Huân cha xét sở hữu phụ thân khả năng đi địa phương, đều không có hành tung, chỉ biết hắn là từ phỉ Thúy Thành ra tới lúc sau liền biến mất, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào. Người ba, sẽ không bị người bắt cóc đi. Cố khả hương hỏi nhi tử. Ấn như vậy tình hình, Lý Càn Đích Sắc có khả năng bị bắt cóc, nhưng là nếu là bắt cóc, lúc này bọn bắt cóc hẳn là gọi điện thoại tới muốn tiền chuộc, sẽ không hiện tại một chút động kính không có. Lý Càn xe ngày hôm sau bị tìm được rồi, một tên côn đồ bán một chiếc nhị thành tân bảo mã, bị em đút, xe, bán đúng là Lý Càn xe, này chiếc xe vừa xuất hiện tự nhiên đã bị cảnh sát thiệt. Tên côn đồ nói xe ngừng ở phỉ Thúy Thành bên cạnh một mảnh cải biến khu ven đường, chìa khóa xe còn cắm ở trong xe, hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đem xe khai đi tới bán. Như vậy xem, Lý Càn liền tính không phải bị bắt cóc cũng ra ngoài ý muốn. Lý Càn đích xác bị bắt cóc, hắn từ phỉ Thúy Thành ra tới về nhà trên đường. Có một đoạn đường đặc biệt hẻo lánh, đột nhiên một chiếc màu đen mini bật sát ra tới, hắn nhất thời đại ý xuống xe xem xét, kết quả cả người giá trụ nhét vào một khác chiếc xe thượng, toàn bộ quá trình không đến 15 giây. Hôm nay hắn liền tài xế cũng chưa mang, cho nên bị bắt cóc sau mới như vậy vẫn bị phát hiện. Vừa lên xe hắn bị trở tay trói chặt tay, trong miệng tắc có cái gì, bịt kín đôi mắt. Hắn liền kêu cơ hội đều không có, tuy tiện động một chút liền sẽ bị người tấu, làm sao lại hắn cho dù lại khó chịu. cũng không dám lộn xộn một chút. Hắn cũng không biết xe khai bao lâu, xe dừng lại sau, hắn bị kéo xuống tới. Hắn đi chậm một chút lập tức bị người một chân đá trên mặt đất, không chờ hắn phản ứng lại đây lại bị bắt lại, bị cảnh cáo nói thành thật một chút. Hắn trong lòng vạn mã lao nhanh, đến tuột cùng là ai bắt có hắn. Ở Thanh Dương, có ai dám bắt có hắn? Đột nhiên trong đầu lao ra một cái tên, Đinh đồ Mi. Chỉ có một Đinh Đổ Mi hận hắn tận xương, giống như đã không sợ trời không sợ đất bộ dáng. hắn cuối cùng một chân bị gạt ngã trên mặt đất tạp hắn toàn thân sinh đau hắn nghe được một thanh âm lấy rất trong miệng hắn đổ vật trong miệng hắn bố đoàn bị lấy đi hắn lập tức lớn tiếng giống giận đinh đồ mi có phải hay không ngươi là ngươi bắt cóc ta đúng hay không ngươi dám bắt cóc ta liền không có can đảm lộ diện sao còn như vậy sức lực nói chuyện lại tấu một đốn lại nói cái kia thanh âm lại mệnh lệnh thực mau mấy cái ăn mặc hắc y gì che mặt lại đây đối hắn tay đấm chân đá đánh lý càn mặt mũi bầm dập. Cả người bò không đứng dậy mới rời đi. Toàn bộ phòng chỉ có hắn một người, hắn kêu không ai đáp lại. Hắn đôi mắt thượng bố bị lấy rớt, hắn mới thấy rõ ràng chung quanh. Hắn ở một cái gần trăm bình trong phòng, phòng vách tường sàn nhà tất cả đều là bạch, không có cửa sổ, không có môn, không có gia cụ thậm chí liền cái ghế dựa, toàn bộ phòng ở trống rông chỉ có hắn một người. Hắn tay bị trói, chân là tự do, hắn tưởng bò dậy lại không có sức lực. Đồ mi, nha đồng nốc, người biết người như vậy phạm pháp sao? Lý Càn quỳ dạp trên mặt đất vẫn một bộ trưởng giả ngự khí khuyên bảo, mau thả ta, chuyện này ta đương không phát sinh. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ phòng bắt đầu phát ra bén nhọn thanh âm, thanh âm này phi thường đáng sợ, vượt qua người bình thường có thể thừa nhận đề xi si cơ hồ muốn đâm thủng hắn màng thai. Hắn thống khổ kêu to, lại không thể che lại lỗ thai, cảm thấy chính mình màng thai đều phải nổ mạnh. Ước chừng có 10 phút, thanh âm này mới dừng lại tới. Cứu mạng, cứu mạng. Hắn suy yếu thét trói đột nhiên có cái mặc áo khoác trắng người ra tới phía sau đi theo hai người này ba người đều mang khẩu trang thấy không rõ lắm gương mặt đệ lại hắn cầm đầu người ta nói lập tức phía sau hai người đệ lại hắn người nọ ở trên cổ hắn động mạch chủ tiêm vào dược vật các ngươi đang làm cái gì ở ta trong thân thể tiêm vào cái gì hắn hoảng sợ kêu to nhưng là căn bản không có người trả lời hắn những người này cho hắn tiêm vào xong liền rời đi các ngươi đối ta làm cái gì lý càn thống khổ hỏi Mặc danh hắn cảm thấy toàn thân khó chịu lên, giống như mỗi người tế bào đều ở ngứa, đều ở khó chịu. Cứu mạng, cứu mạng. Lý Càn bất lực yêu, nhưng là căn bản không có để ý đến hắn. Đố Mi từ công ty ra tới, Lý Minh Huân đang ở công ty cửa chờ nàng. Đố Mi căn bản không nghĩ để ý đến hắn, cho nên quyền đương không nhìn thấy. Chúng ta liều một chút. Lý Minh Huân ngăn ở nàng trước người. Đố Mi nhìn người này, trong khoảng thời gian này đích xác Lý Minh Huân quá sức, Minh Châu còn ở bệnh viện hôn mê. rất có thể biến thành người thực vật hiện tại phụ thân lại bị bắt cóc văn vật cục hiện tại chết nhìn chằm chằm lý ra đường hoài lễ càng là từ lần trước sự kiện bắt đầu đối lý ra sự tình chút nào không nói tình cảm cho nên lúc này lý minh huân ước chừng gầy mười mấy cân cho dù trên mặt có thổi qua râu rửa sạch quá nhưng người này đều tiểu tụy chỉ còn lại có khung xương tử đồ mi sẽ không đồng tình người này sắc mặt lãnh đạm bên cạnh trần dụng xem đồ mi sắc mặt không tốt liền tiến lên nói xin lỗi lý công tử Chúng ta đinh tiểu thư hiện tại rất bận, tạm thời không có phương tiện cùng ngươi nói chuyện. Không có việc gì, Trần Tiên Sinh, ngươi đem xe khai lại đây. Đố mi đối Trần Dụng nói. Lý Minh Hơn gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân này, hắn biết nàng cùng tự huyền đã chia tay. Trong khoảng thời gian này nàng sấm rền gió cuốn làm rất nhiều chuyện. Nhanh chóng chỉnh đốn và cải cách thúy Mỹ, đem hết thủ đoạn bắt đầu ngắm bắn lý ra, đem minh châu họ cũng sửa lại. Nàng sạch sẽ lưu loát không lưu một đinh điểm tình cảm. Phảng phất phía trước cái kia còn hoạt bát đáng yêu thông minh tiểu cô nương đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Trần Dụng đem xe khai lại đây, đồ mi trước lên xe nói, đến trên xe nói đi. Lý Minh Hơn ngồi trên xe, hai người ngồi ở ghế sau. Ta phụ thân có phải hay không ngươi bắt cóc? Vừa lên xe Lý Minh Huân liền hỏi nói. Đồ mi nghe vào cười, Lý công tử, tuy rằng là ngươi là cảnh sát, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy không duyên cớ oan uổng người không phải. Đồ mi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi có phải hay không cho rằng ta phụ thân là lần đó khí than nổ mạnh hung thủ? Lý Minh Huân hỏi. Không phải ta như vậy cho rằng, mà là hắn chính là. Đối điểm này, đồ Mỹ nhưng thật ra thoải mái hảo phóng khẳng định. Hiện tại cảnh sát đều không thể khẳng định có phải hay không bởi vì ngươi trong nhà không quan hảo khí than mà nổ mạnh, ngươi như thế nào có thể cho rằng là ta phụ thân làm? Lý Minh Huân đối điểm này vẫn là không muốn tin tưởng, hắn không tin phụ thân sẽ làm cái này sự tình. Cảnh sát như thế nào nhận định không liên quan gì tới ta? Đồ My trả lời. Ngươi không có chứng cứ, ngươi lung tung định tội, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi như vậy sẽ thương tổn vô tội. Lý Minh Huân thật sự chán ghét Đồ My thái độ hiện tại, quá đàm mạc, quá lênh khốc, phản phất bọn họ thật sự chính là mối hận cũ sâu đậm kẻ thù. Tìm chứng cứ là các ngươi cảnh sát phải làm sự tình, không phải ta phải làm sự tình. Đồ My cười lạnh nói, Lý Minh Huân chẳng lẽ ngươi cảm thấy giống vụ thân ngươi loại người này sẽ vô tội sao? Cho nên ngươi ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống bắt cóc hắn. Lý Minh Huân hỏi lại. Ta không có bắt cóc bất luận kẻ nào. Ta không phải Lý Càn, hắn có thể đầu cơ trục lợi văn vật, hắn có thể giết người như ma, nhưng ta không phải. Ta là đứng đứng đắn đắn tuân theo pháp luật lương dân, ta như thế nào sẽ làm chuyện như vậy đâu. Đỗ Mỹ nhìn cái này tức muốn hộp máu người, ý cười càng sâu hắn nếu thật sự bị bắt cóc, thuyết minh hắn đắc tội người quá nhiều. Xem ra các ngươi lý ra kẻ thù thật sự rất nhiều. Trong lúc nhất thời ngươi phân không rõ là ai cho nên tìm được ta trên đầu tới. Nay thật là lý gia tác phong, tài dơ giá họa giết người như mà có một bộ. Cái này đinh đồ mi nói chuyện quá độc, hàng thương mang đồng từ đầu tới đôi đem lý gia biếm không đáng một đồng, nhưng chính mình nửa điểm khẩu phong đều không ra. Nói xong sao? Đồ mi nhìn xem thời gian, ta rất bận, phiền thoái xuống xe. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không đối phó ngươi. Nữ nhân này quá kiêu ngạo, thực thiếu giáo huấn Ta thật đúng là không dám cho rằng các ngươi sẽ không đối phó ta, chẳng lẽ các ngươi lý ra đối phó ta đối phó còn chưa đủ sao? Đỗ Mi hỏi lại. Đinh Đỗ Mi Lý Minh Huân ra đầu tê dại, gần nhất trong khoảng thời gian này Đinh Đỗ Mi vẫn luôn ở Thúy Mỹ, cơ hồ không như thế nào rời đi công ty, liền trần dụng đều theo sát tả hữu, phụ thân lần này bắt cóc cán hắn không thu hoạch được gì. Xuống xe. Đỗ Mi lãnh hạ mặt mệnh lệnh, liền chào phúng tươi cười cũng không chịu cho. Lý Minh Huân bị Đỗ Mi như vậy khí thế giật mình tới rồi. nha đầu này trong một đêm biến long trời lở đất làm hắn trở tay không kịp cùng lý minh huân nói xong đồ Mi làm trần dụng ở phía trước lái xe chính mình ngồi mặt sau mẹ mắt ngủ trần dụng thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu xem đồ Mi, nàng mấy ngày nay đều có hóa trang nhưng cho dù tinh xảo trang dung cũng che giấu không được nàng mệt mỏi nàng khỏe mắt hơi hơi phía màu xanh lơ càng căng tiêm tiểu lão bản trong khoảng thời gian này càng rất mệt thực vất vả về đến nhà đến cửa nhà trần dụng trước mở cửa xe vừa thấy lại là tự huyền Cấp đồ mi lái xe khi nhỏ giọng nói, tự tiên sinh tới. Đồ mi quay đầu, xem tự huyền xe ngừng ở cách đó không xa, hắn chậm rãi đi tới. Có việc sao? Đồ mi nhìn có chút không chút để ý, xem tự huyền khi thần sắc đạm mạc, phản phất đối người này đã không có nửa điểm cảm tình. Tiểu mễ, tự huyền vươn suy nghĩ đi vô nàng mặt, nha đầu này mấy ngày này mỗi ngày đều là trước nghiệp Tây Trang, tóc có lên, cố tình làm chính mình nhìn lao thành vài phần. Đối mặt hai giống như đều là vô khẩn không tồi bộ dáng. Nhưng trên thực tế hắn biết, nàng thực vất vả. Tự huyền ca, ta không phải một cái ướt át bẩn thỉu người, có lẽ trước kia ta nói rồi chia tay là không nghĩ kỹ, do do dự dự, nhưng hiện tại nói mỗi một câu đều nghiêm túc. đồ mi không cho tự huyền nhiều lời một câu liền nói, đến bây giờ mới thôi, ta không hề tính toán cùng ngươi có bất luận cái gì dây dưa, ngươi cũng không cần lại đến tìm ta. mươi 382 Thượng Bộ Đại Kết Cục 13 Tự huyền bị đồ mi nói thật mạnh đâm bị thương, nhưng hắn không quên chính mình lại đây là vì cái gì. Hắn nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi ông ngoại tâm nguyện sao. Hắn không hy vọng ngươi trên tay dính có mạng người, mặc kệ lý cản có phải hay không hung thủ, hắn đều không đáng làm ngươi đem chính mình đáp đi vào, đồ mi ngươi hẳn là minh bạch ta y tứ. Ngươi cùng lý minh hơn thật đúng là hảo huynh đệ, hắn mới vừa tìm xong ta ngươi liền xuất hiện. Đồ mi nghe cười lạnh, bất quá tự huyền ca, kỳ thật ngươi không có gì tư cách để ta ông ngoại. Đồ mi, tự huyền bị đồ mi lời này lại hung hăng đâm một chút. nha đầu này hiện tại trên người tất cả đều là thứ gặp người không thứ cái mình đầy thương tích không bỏ qua lý cản loại người này đáng giá các ngươi như vậy sao đỗ mi hỏi lại đương nhiên có lẽ đối với các ngươi tới giảng là đáng giá nhưng không liên quan gì tới ta tự huyền nghe nàng một ngụm một câu các ngươi giống như đã đem hắn về loại chính mình thật sự thành nàng kẻ thù, nàng đã cùng chính mình không quan hệ ta lặp lại lần nữa lý cản bắt cóc không liên quan gì tới ta nếu ngươi lại bởi vì lý cản tới tìm ta một lần Ta sẽ cho rằng nổ mạnh án cùng ngươi có quan hệ. Đố mi nói xong, đinh ra đại môn mở ra, nàng chậm rãi đi vào đi. Tự huyên nhìn nàng bóng dáng, nàng càng ngày càng hiểu được như thế nào thương hắn. Mỗi một câu đều thẳng chung hắn yếu hại, làm hắn vô lực đáp lại. Đố mi về đến nhà, trần dụng theo kịp. tự tiên sinh còn ở bên ngoài, tùy tiện hắn. Đố mi lên lầu, nàng tắm rửa thay quần áo, đi đến phía trước cửa sổ kéo ra bức màn, hắn xe còn ở, hắn liền ý ở bên cạnh xe ngẩng đầu nhìn qua. Nàng không tránh không né, nhìn lại hắn ánh mắt sau đó chậm rãi đóng lại bức màn, đem bên ngoài thế giới toàn bộ ngăn cách ở sau người, Đồ Mi hít sâu một hơi, "Huyền ca ca, ta đã chuẩn bị bước vào địa ngục, ngươi vẫn là sống ở ngươi thế giới tương đối hảo." Lý Càn quá phi thường thống khổ, hắn thực khắc rất đói bụng lại thực nhiệt, đúng vậy, phi thường phi thường nhiệt. Tới rồi buổi tối, toàn bộ phòng độ ấm nháy mắt tới rồi hơn 40 độ, phòng tựa như một cái đại lồng hấp giống nhau, trên người hắn quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, trên tay dây thường đã lỏng. Hắn đem quần áo của mình cởi ra, mồ hôi một tầng lại một tầng toát ra tới, hắn không chỗ nhưng trốn, cả người đều phải bị trưng làm giống nhau. Phóng ta đi ra ngoài. Hắn đã hơi thở thoi thoát, hắn đứng ở có người tiến vào cái kia cạnh cửa chỗ, môn là từ ngoại hướng trong, cùng vách tường giống nhau màu trắng, cùng toàn bộ vách tường dung thành nhất thể, căn bản nhìn không ra tới. Nếu không phải phía trước nhìn đến có người tiến vào, hắn cũng không biết nơi này có môn. Người biết một cái phòng ở nổ mạnh khi trong nhà độ ấm có thể đạt tới nhiều ít độ sao. Phòng đột nhiên có một thanh âm vang lên tới, Lý Càn nghe không rõ ràng, không xác định có phải hay không đồ mi, thậm chí không xác định là giọng nam vẫn là giọng nữ. Lý Càn rất là hoảng sợ, hắn môi đã khô cạn dán nước, hắn không dám lại dán tưởng, phát hiện vách tường độ ấm cũng cực năng người. Hắn muốn tìm đến thanh âm là từ đâu nhi tới, lại hảo hiện giống như bốn phương tám hướng đều có cái kia thanh âm. Có thể đạt tới 50 nhiều độ, so hiện tại độ ấm còn muốn cao, ngươi đoán cái này phòng ở nếu là nổ mạnh, ngươi lại sẽ như thế nào? Cái kia thanh âm lại hỏi, ngươi cái này kẻ điên, ngươi là kẻ điên. Lý Càn thấp giọng la hét, đinh đổ mi, ngươi ra tới, ngươi buông tha ta. Trong thành thành nổ mạnh trừ bỏ ngươi ở ngoài còn có ai. Cái kia thanh âm lại hỏi, đinh đổ mi, ngươi quả nhiên là đinh đổ mi đúng hay không? Đinh đổ mi, ngươi ra tới. Lý Càn nhìn trống rông phòng ở, từng tiếng kêu to. Nhưng trước sau không có người đáp lại, hắn chỉ nghe được đến chính mình thê lương thanh âm. Ngươi biết một khối độ ấm cao tới 50 độ trở lên kim loại thẳng xuyên bụng là cái gì cảm giác sao? Cái kia thanh âm lại hỏi. Lý Càn miệng dương thật to, một chữ đáp lại không được. Yên tâm, chậm rãi này đó ngươi đều sẽ nêm đến. Cái kia thanh âm âm âm lánh lánh từ vách tường tứ phía phát lại đây, càng thêm khủng bố. Không cần. Lý Càn sợ hãi lên, nếu thật là đinh đồ mi, nàng sắc cái gì đều làm được. Không cần, không cần, ta không nghĩ tới sẽ như vậy, ta thật sự không nghĩ tới. Còn có ai? Trong thành thành nổ mạnh làm chủ trừ bỏ ngươi ở ngoài. Cái kia thanh âm lại tiếp tục hỏi. Còn có, còn có bùi hoài ngạn cùng tự chiêu. Lý Càn rốt cuộc chịu đựng không được như vậy tra tấn, rốt cuộc thổ lộ ra tới. Tự chiêu nói hắn có thể thần không biết quỷ không dứt phá hư trong thành thành khí than. Chỉ cần trong phòng điện thoại một thanh âm vang lên, toàn bộ phòng liền sẽ nổ mạnh, ai đều không thể sống sót. Bùi hoài ngạn cùng tự chiêu, vậy đúng rồi. Nàng điều tra trở về tin tức, có thể tới nhà nàng ra vào tự nhiên. Động khí than ống dẫn liền cảnh sát đều tìm không thấy chứng cứ, đồng thời lại phá hư trong thành thành truyền hình cấp ma bất động thanh sát, nhất định là thân thủ thật tốt thậm chí đương quá binh. Lý Càn đương nhiên tìm được người như vậy, nhưng nàng tin tưởng hắn nhất định còn có đồng lõa, quả nhiên nàng là không đoán sai. Tự chiêu, tự huyền đệ đệ, thật là đang chết. Bọn họ hiện tại ở đâu? Bọn họ, bọn họ đi rồi, bọn họ đi rồi. Lý Càn lẩm bẩm trả lời, ta chỉ là đề nghị làm như vậy, tự chiêu nói hết thẻ từ hắn tới an bài. Ai biết hắn ăn bài xong người đã đi rồi. Đố mi nghe đến đó, tắt đi giám thị, bên kia gọi điện thoại cho nàng, hỏi hắn kế tiếp làm sao bây giờ. Nguyên kế hoạch, tiếp tục, hảo hảo tra tấn hắn. Đố mi nói xong, thu điện thoại. Ba ngày lúc sau, Lý Cản ra tới ở trên đường cái, cả người gầy trơ xương như xài, quần áo quần là phá, tóc một mảnh hỗn độn, trên mặt trên người nhiều chỗ đều là chảy ra. Hắn kế xỉu ở trên đường cái, thân thể nghiêm trọng mất nước, cả người tinh thần hoàng hốt. nói chuyện thần trí không rõ chờ tỉnh táo lại cảnh sát tới cấp hắn ghi lời khai hắn vội vàng nói là đinh đồ mi đinh đổ mi bắt cóc ta lý minh luân ở bên cạnh nghe thần sắc mật ra nhìn về phía phụ thân nàng khi nào bắt cóc người? cảnh sát tiếp tục hỏi ta không nhớ rõ nàng không ngừng tra tấn ta nàng đánh ta kia nóng bỏng kim loại tạp ta bụng thật đáng sợ nàng nói muốn cho ta nếm nếm bị kim loại tạp xuyên bụng cảm thụ lý càn Đức quãng trả lời pháp ý gì đã cho hắn kiểm tra quá Trên người hắn phần lớn là ngoại thương Nếu là nóng bỏng kim loại tạp trung bụng ít nhất nhất định sẽ có bị phỏng Nhưng là lý cản trên người căn bản không có như vậy miệng vết thương Ngươi nói nàng tra tấn ngươi, nàng tự mình tra tấn ngươi. Ngươi tận mắt nhìn thấy đến nàng sao Cảnh sát lại hỏi Đúng vậy, ở một phòng, nàng liền ở trước mặt ta không ngừng cười Nói muốn báo thủ, nói ta hại chết hắn ông ngoại Phụ thân hắn còn có Minh Châu Lý cản trả lời Cảnh sát chờ hai mặt nhìn nhau Mấy ngày nay bọn họ ngày đêm giám thị đinh đồ mi, nàng đi trường học làm tạm nghỉ học, mỗi ngày đều ở công ty đi làm, hạ xong ban liền hồi đinh ra, căn bản không có đi địa phương khác. Nàng vì cái gì nói như vậy? Vì cái gì nói muốn báo thủ? Cảnh sát hỏi lại. Bởi vì, bởi vì nổ mạnh, khí than nổ mạnh. Không sai, là ta làm người làm, nhưng ta là muốn nàng mệnh, không phải đinh viễn nghiệp cùng Minh Châu mệnh. Đinh viễn nghiệp là thế nàng chết, Minh Châu cũng là vì hắn mới bị thương. Nàng dựa vào cái gì tới tìm ta phiền thoái? Lý Càn nói vẻ mặt điên cuồng, trên mặt lại lộ ra hoảng sợ thần sắc, nữ nhân này, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng, nhất định sẽ không. Những lời này lượng tin tức quá lớn, cảnh sát nhìn về phía Lý Minh Huân Lý Minh Huân cũng thực khiếp sợ. Hắn vẫn luôn không muốn tin tưởng phụ thân sẽ làm như vậy, phụ thân mấy năm nay làm người rõ như ban ngày, cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Năm đó hắn tin tưởng phụ thân là bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới phụ thân thật sự muốn nổ chết đinh đồ mi. Kết quả lại làm Mình Châu nằm ở bệnh viện. Các người muốn đem đinh đồ mi bắt lại, nàng còn cầm lỗ kim, hướng ta trên người tiêm vào ma túy. Lý Cản lại hoảng sợ kêu to. Pháp ý gì cũng không có ở Lý Cản trên người tìm được lỗ kim, hơn nữa kiểm tra thân thể hắn khi, trong thân thể hắn cũng không có ma túy thành phần. Cho nên, này lại nói với hắn khẩu cung nghiêm trọng không hợp. Ta tưởng yêu cầu tìm một cái tinh thần khoa bác sĩ cho ta phụ thân làm một lần kiểm tra. Lý Minh hơn xem phụ thân cái dạng này, liền nói. Cố Khả Hương nghe Nhi Tử nói như vậy, nước mắt đều xuống dưới. Trượng Phu bị bắt cóc một lần trở về, thế nhưng biến thành cái dạng này, hắn hiện tại giống như liền chính mình nhận không ra, trong miệng nhất biến biến niệm Đinh đồ mi, chẳng lẽ thật là đồ mi bắt cóc hắn sao? Vì cái gì Trượng Phu cùng đồ mi chi gian, sẽ làm thành như vậy đâu? Nhưng Lý Minh Hân sắc mặt rết run, hắn xem phụ thân khi ánh mắt cũng lạnh băng vài phần, nắm tay siết thật chặt. Kết quả chờ tinh thần khoa bác sĩ tới kiểm tra lúc sau, nói một đống chuyên nghiệp từ. lý minh huân củng cố khả hương nghe được mấy cái từ ngữ mấu chốt tinh thần thác loạn nhận chi lệch lạc cảnh sát tìm đinh đổ mi ghi lời khai nàng đối lý càn bị bắt cóc thậm chí cảnh sát hoài nghi nàng bắt cóc hắn phi thường khiếp sợ ở lý càn bị bắt cóc trong lúc thuộc bảo nhà đấu giá thậm chí tiến hành rồi một lần có chút ảnh hưởng đấu giá hội nàng mỗi ngày đều cùng thúy mỹ quan lớn cùng nhau thương thảo công tác rất nhiều người đều có thể làm chứng kiến lại còn có thượng báo thanh dương tin tức cũng đưa tin quá nàng không có khả năng phân thân thiếu phương pháp còn đi bắt cóc Hơn nữa Lý Càn ý thức hoàn toàn cố chấp, hắn khẩu cung căn cứ không có pháp luật hiệu suất, cảnh sát chỉ có thể từ những mặt khác bắt đầu tra. Lý Minh Huân từ phụ thân phòng bệnh ra tới liền đi xem Minh Châu, Minh Châu còn hôn mê, an an tĩnh tĩnh nằm ở đằng kia. Lý Minh Hơn đôi mắt sắp sáp, sáp. hắn nắm lấy tay nàng đặt ở bên môi hôn, hôn hôn, thực xin lỗi, Châu Châu, thực xin lỗi. Ngay từ đầu, Đồ Mi nhận định là phụ thân an bài lần đó nổ mạnh hắn còn chưa tin, hắn bản năng không muốn tin tưởng phụ thân sẽ làm chuyện như vậy. Hắn đối đổ mi không phải không có hắn giận, đổ mi chính là hắn cùng mình châu chi gian một viên bom hẹn giờ, tùy thời đều giống như có thể nổ mạnh. Nàng cứu thị hắn, tùy thời chuẩn bị ở hắn cùng châu châu chi gian nhấc lên sóng gió động trời. Lý Minh Hân Kỳ thật là sợ, hắn cùng châu châu tách ra quá nhiều lần, nhiều năm như vậy phân lớn hơn hợp, nàng luôn là rất bình tĩnh, luôn là bày ra một đám sự thật nói cho hắn, bọn họ chi gian không có khả năng. Rất nhiều rất nhiều lần, hắn đều cho rằng bọn họ chi gian thật sự không có cơ hội. Thật vất vả, có truyền cơ, bọn họ còn có sơ nguyệt, cũng công khai lẫn nhau thân phận, hắn thật sự cho rằng bọn họ có thể ở bên nhau. Chính là một cái khác chân tướng đem hắn sở hữu mộng tạp tan tác rơi rớt, hắn hoàng sợ, hắn lo sợ nghi hoặc, hắn không phải không nghĩ tới. Nếu kia sự kiện có thể cả đời giấu giếm châu châu nên có bao nhiêu hảo, đời trước sự cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ tiếp tục chính mình sinh hoạt liền hảo. Chương 383 Thượng Bộ Đại Kết Cục 14 Nhưng sự thật sẽ không như hắn thiết tưởng tốt đẹp, quả nhiên. Thấm viên hiên sự kiện phát sinh, từ cục cảnh sát ra tới, ở trên đường trở về Minh Châu đưa ra chia tay. Minh Châu luôn luôn là bọn họ chi gian tỉnh táo nhất cái kia, đêm đó sự tình đối nàng đánh sâu vào quá lớn, nàng biết chính mình phụ thân tử vong chân tướng, nàng nhìn đến ông ngoại mấy năm nay ẩn nhẫn cùng thống khổ, nàng thậm chí chưa từng thấy chính mình thân mãi mãi cuối cùng một mặt. Mà cuối cùng, nàng lập hạ lời thề, nàng ra ra chết ở nàng trước mặt. Này hết thẻ hết thảy. Đều là Minh Châu không có biện pháp lại dường như không có việc gì cùng Minh Huân ở bên nhau. Từ thấm viên Hiên trở về, bọn họ đi Lý gia tiếp sơ nguyệt. Trước tiên ở ra ăn cơm đi. Minh Châu A, ngươi sát mặt không tốt lắm. Cố khả hương xem nữ nhi lược tiểu tùy mặt, rất là đau lòng, muốn cho nữ nhi ăn đốn tốt nghỉ ngơi một chút. Không được, mẹ, ta còn có việc, quay đầu lại tới xem ngươi. Tiêu này thanh mẹ, Minh Châu tâm tình đều là phức tạp, nếu không phải Lý Cản, nàng thân sinh mẫu thân đại khái cũng sẽ không chết. Mà hiện tại nàng lại làm kẻ thù thê tử làm chính mình mẫu thân, này hết thể thật sự quá buồn cười. Nhưng là cố khả hương đãi chính mình đích xác như thân sinh nữ nhi, Minh Châu có thể nhìn ra tới, mặc kệ lý cản là căn cứ vào cái gì đối nàng hảo, nhưng cố khả hương mẫu thân không chứa bất luận cái gì tạp chất chỉ đương chính mình là nữ nhi yêu thương. Nghĩ đến như thế, Minh Châu một trận có rút đau đớn. Nàng, không thể lại làm chính mình tiếp tục làm nàng nữ nhi. Minh Châu, cố khả hương nhìn nữ nhi. Bị nữ nhi lãnh đạm thái độ đau đớn tới rồi, nàng không khỏi nhìn về phía Minh Huân. Mẹ, gần nhất phát sinh rất nhiều sự, ta cùng Minh Châu đều có điểm mệt. Lý Minh Huân bội nói, chúng ta đi về trước, hôm nào trở về bồi ngươi ăn cơm. Cố khả hương chỉ ngơ ngác gật gật đầu, nhìn theo nữ nhi ôm cháu gái nhi cùng nhi tử rời đi. Lên xe khi, Sơ Nguyệt còn ngủ, Minh Châu cúi đầu nhìn Sơ Nguyệt, tiều nộn khuôn mặt nhỏ, nho nhỏ nhân nhi, nàng lại không thể cấp nữ nhi một cái hoàn chỉnh ra. Châu Châu! Trước không cần làm bất luận cái gì quyết định hảo sao. Liền tính, liền tính vì Sơn Nguyệt. Trước kia hắn tuyệt không sẽ nói nói như vậy, nhưng hiện tại hắn không còn cách nào khác. Ngươi hẳn là nghe được, ta ở ra ra trước mặt lời thề. Minh Châu nhẹ sâu kín nói một câu. Ít nhất đến giờ phút này ta còn không có biện pháp cùng ngươi ở bên nhau, chúng ta trước tách ra một đoạn thời gian được không? Lý Minh huân nhìn nàng, trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Chờ ta ra ra lễ tang sau khi kết thúc, chờ sự tình hạ màn. Chúng ta lại hảo hảo ngẫm lại làm sao bây giờ. Minh Châu vẫn là luyến tiếp Minh Huân, hết thể cùng hắn không quan hệ. Mà Minh Huân vì chính mình, vì bọn họ có thể ở bên nhau trả giá rất nhiều, nàng không có biện pháp thật sự liền hoàn toàn chặt đứt. Hảo. Lý Minh Huân gật gật đầu, ngươi biết ta luôn luôn đều nghe ngươi, trừ bỏ muốn cùng ngươi tách ra. Minh Châu hốc mắt hơi nhiệt, ôm sơ nguyệt không nói chuyện. Lý Minh Huân vẫn luôn cho rằng, hắn cùng Minh Huân là có chuyện cơ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Phụ thân sẽ vì đối phó Đồ Mi làm ra như vậy sự tình, hắn càng không nghĩ tới Minh Châu sẽ trời xui đất khiến trở thành dê thế tội. Nhìn đến Minh Châu hiện tại cái dạng này, hắn mới biết được phụ thân cho dù chịu những cái đó khổ cũng là trừng phạt đúng tội. Chỉ là, nếu Đồ Mi bắt cóc phụ thân, vì cái gì hiện tại lại thả hắn đâu. Nhưng Lý Minh Hân sau lại tựa hồ lại minh bạch, bởi vì Lý Cản hoàn toàn điên rồi, có một buổi tối hắn đột nhiên kêu to, nói thực nhiệt thực nhiệt, hắn không ngừng cởi quần áo, cho dù khí lạnh đã chạy đến thấp nhất. hắn vẫn là nhất biến biến la hét thực nhiệt. Hắn một dựa giường, cảm thấy giường thực năng, tường cũng thực năng. Đương cố khả hương vào nhà khi, hắn cư nhiên đem thê tử trở thành đinh đồ mi, đột nhiên quỳ xuống tới cầu nàng vông tha chính mình. Lý Minh Huân thật sự rất tưởng biết, đinh đồ mi đến tuột cùng làm cái gì có thể đem phụ thân bức thành như vậy. Sau lại hắn cùng bác sĩ liêu phụ thân bệnh tình, người bình thường chỉ có đã chịu thật lớn kích thích, hơn nữa là cao cường độ làm nhân tinh thần hỏng mất thương tổn lúc sau mới có thể như thế. lý càn hiện tại không chỉ là tinh thần thất loạn còn có bị hại ảo tưởng chứng hắn không thể tiêm vào dược vật bác sĩ vừa tiến đến hắn liền nhận bác sĩ muốn hướng chính mình thân thể thượng tiêm vào ma túy hắn có giường không ngủ thường thường một người xúc ở chân thông minh minh huân suy xét muốn hay không đem hắn đưa đến đặc thù bệnh viện đi đang lúc hắn nghĩ chuyện này khi lý càn từ bệnh viện tầng cao nhất nhảy xuống đương trường bỏ mình lúc ấy cố khả hương mới từ trong nhà đến bệnh viện nhìn đến trượng phu nhảy xuống đương trường dọa hôn mê lúc này an quân lữ hành trở lại thanh dương lý minh huân làm an quân cấp phụ thân thân thể làm một lần kiểm tra an quân từ đại bình gian ra tới hỡi bao tay nói ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước kia sao ở nước mỹ đặc chiến đội đã từng có một loại dược vật có thể binh lính tiêm vào sau lại tiến hành thôi miên có thể cho mỗi cái binh lính đối quân đội sinh ra tuyệt đối trung thành cho dù bị bắt cũng không có khả năng tiết lộ nửa phần cơ mật ta biết dược vật thêm thôi miên ý của ngươi là ta phụ thân bị dược vật thôi miên sao lý minh huân hỏi không sai biệt lắm tương đồng đạo lý hắn bị mãnh liệt kinh hách dẫn tới ý chí hỏng mất sau đó lại tiến hành rồi tâm lý thôi miên thông qua tự ngược tự mình kinh hách phương thức kết thúc chính mình sinh mệnh sẽ dùng loại này phương pháp người kỳ thật cũng không nhiều an quân trả lời minh huân hơi trầm xuống hạ mặt đến bây giờ mới thôi hắn đều không có chứng cứ chứng minh hết thể là đồ mi làm cũng chỉ là suy đoán mà thôi tự huyền cùng long cương thiên đều chạy tới liền tự huyền mà nói nhìn đến lý cản đã chết hắn không hề có bi thương cảm xúc Thậm chí cảm thấy trừng phạt đúng tội tùng một hơi Nếu không phải hắn Đồ Mi sẽ không thay đổi thành như bây giờ Đinh Đồ Mi bên người như thế nào Sẽ có như vậy lợi hại người đâu Lý Minh Huân nghĩ trăm lần cũng không ra Minh Huân không có chứng cứ Phía trước không cần tùy tiện kết luận Tự treo ở bên cạnh nói Minh Huân cũng chỉ là phỏng đoán Không trực tiếp kết luận Long Cương Thiên biết gần đây hai cái huynh đệ cảm xúc đều không đúng Lẫn nhau gian bởi vì Đồ Mi Cùng Minh Châu quan hệ mẫn cảm thực Đều là chính mình yêu nhất người Tùy tiện một câu, là có thể kiếp nổ chôn kia viên bom. Phòng đoán cũng không thể nói bậy. Tự huyền trầm giọng nói. Nếu ta cha đi xuống, không nhất định không có chứng cứ. A huyền, đinh đổ mi hiện tại đã thay đổi, ngươi căn bản không biết dây tiếp theo nàng sẽ làm ra cái gì. Lý Minh Huân đương nhiên biết phụ thân trừng phạt đúng tội, chính là nhìn đến hắn như vậy tử trạng, trong lòng cũng khó chịu. Ngươi có thể tiếp tục tra, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, nếu ngươi cùng đổ mi làm đối chính là cùng ta làm đối, huynh đệ cũng giống nhau. tự huyền nói xong xoay người liền đi lý minh huân nhìn nhiều năm như vậy huynh đệ cư nhiên hôm nay muốn bởi vì một nữ nhân mà phản bội sao hắn giữ chặt tự huyền đinh đổ mi như vậy đối với ngươi ngươi cảm thấy đáng giá sao Ngươi căn bản không hiểu nàng thật giống như ngươi chưa từng có hiểu quá phụ thân ngươi tự huyền trả lời rút về chính mình tay rời đi long cương thiên thở dài vỗ vô vai hắn trước chuẩn bị phụ thân ngươi hậu sự ta nghe nói a di còn ở bệnh viện ngươi muốn hay không đi xem Lý Minh huân ám hạ mặt, cười khổ, ta phụ thân làm hại nàng cửa nát nhà tan, hiện tại ta cũng nếm đến này tư vị. Long Cương Thiên đuổi theo tự huyền, thượng hắn xe. Tự huyền sắc mặt kỳ kém, lái xe khi nhìn thực chuyên chú, nhưng là mày khóa ở bên nhau, khỏe mắt là thật sâu thanh hắt xác. Hắn biết, cái này huynh đệ mấy ngày nay một đêm không ngủ hảo quá. Hiện tại Lý Càn đã chết, có lẽ không phải một kiện chuyện xấu. Long Cương Thiên nói, ít nhất đồ mi hận ý được đến sơ giải. Ngươi không hiểu biết nàng. Rất nhiều chuyện đã phát sinh, nàng không có khả năng lại trở lại ta bên người. Tự huyền nói xong, cười khổ một tiếng. Long cương thiên thở dài, hắn cùng đồ mi cũng quen biết thâm hậu, biết kia cô nương kỳ thật cố chấp thực, nàng nếu là có quyết định của chính mình, ai cũng thay đổi không được. Mà lúc này đồ mi, đi tần hoàng đảo. Tần hoàng đảo mỗ căn cứ quân sự, hơn một ngàn bình trên sân huấn luyện, lảnh lót khẩu hiệu chấn triệt toàn bộ sân gian, từng hàng binh linh chính tiến hành khí thế ngất trời huấn luyện. Cao Di Thục cùng sở hữu chiến hưu cùng nhau ở làm con gánh nặng đi trước huấn luyện, nàng có 20 kg ba lô, nghe phía trước lớp trưởng khẩu hiệu, nên bước vững vàng có tự đi trước. Đột nhiên có một cái binh chạy chậm lại đây, kính cái quân lễ, đi đến lớp trưởng phía trước nói thầm vài câu. Lớp trưởng sắc mặt khẽ biến biến, nói thanh nghiêm, hơi thanh, Cao Di Thục bước ra khỏi hàng. Cao Di Thục vẻ mặt mặc danh. Có người tới xem ngươi, ngươi đem ba lô bông, đi thôi. Lớp trưởng nói. Lúc này ai tới xem nàng? mẫu thân là không có khả năng bởi vì phụ thân đối chính mình luôn luôn nghiêm khắc căn bản không có khả năng ở nàng huấn luyện thời điểm làm mẫu thân tới xem chính mình nàng buông ba lô một đường chạy chậm qua đi nàng vẹ mặt cho bụi, thậm chí đều bất chấp rửa mặt đi đến phòng tiếp khách nàng nhìn đến một cái màu xám bóng dáng người này ăn mặc màu xám tây trang chính đưa lưng về phía nàng tay cắm ở trong túi thân hình thẳng tắp đinh đồ mi nàng không xác nhận hỏi đồ mi xoay người xem chính mình bạn tốt Màu xanh lục áo ngụy trang, tóc bị cắt thực đoạn, để mặt một người cũng đen không ít, nhưng là nhìn thực tinh thần, anh Tư tác sản là nàng sở quen thuộc Cao Dĩ Thục. Ngươi như thế nào sẽ đến? Cao Dĩ Thục đi ra phía trước, ngươi chừng nào thì thích mặc vào Tây Trang, bất quá ngươi xuyên Tây Trang còn màn xoái. Đỗ mi cười cười, ở chỗ này có khỏe không? Hết thể thích đứng sau. Khá tốt. Cao Dĩ Thục gật gật đầu, chính là một ít thông thường huấn luyện, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi như thế nào sẽ đến? Đến xem ngươi. Đỗ mi đi lên trước, cũng không thèm để ý cao di thục một thân cho bụi, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ngươi làm sao vậy? Cao di thục hồi ôm lấy bạn tốt, đinh Đỗ mi, ngươi như vậy rất kỳ quái. Chính là nghĩ đến xem ngươi liếc mắt một cái, về sau không biết khi nào có thể tai kiến. Đỗ mi than nhỏ tức nói. Ta nghĩ khẳng định tìm ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Cao di thục cười nói. Đỗ mi chỉ là cười, buông ra nàng, hảo, không quấy giày ngươi huấn luyện. Hy vọng có một ngày chúng ta tái kiến khi, vẫn như cũ còn có thể là tốt nhất bằng hưu. Ngươi vĩnh viễn đều là ta tốt nhất bằng hưu. Cao dĩ thục nghiêm túc nói. Đố mi nghe lời này đôi mắt nóng lên, tươi cười trở nên chua xót lên. Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Bằng không nàng sẽ không đột nhiên tới xem chính mình. Nàng vẫn luôn ở quân đội, tin tức hoàn toàn bế tắc. Lập tức nàng muốn tham gia đặc hấn, chỉ sợ về sau càng khó gặp mặt. Không có, thử ngươi. Đố mi vô nhẹ một chút nàng. Ta đi rồi. Đinh Đỗ mi. Cao dĩ thục có bất hảo dự cảm, gọi lại nàng. Đỗ mi dừng lại, sau đó xoay người xem nàng nói, nếu có một ngày, chúng ta lập trường không giống nhau, phải làm sự tình cũng không giống nhau. Ta hy vọng ngươi nhớ rõ, ta đinh đổ mi coi ngươi vì bạn tri kỷ, cả đời bất biến. Cao dĩ thục trong lòng có căn huyền mạc danh run rẩy, nàng gật gật đầu, ta cũng như thế. Dương Dương nói, thượng bộ còn có một chương ngoa ngoa, xem ta hôm nay có thể hay không loát ra tới. chương ba thượng bộ đại kết cục 15 lý minh huân đem mẫu thân hống ngủ lúc sau mới phòng bệnh ra tới kết quả nhìn đến trong nhà nguyệt tẩu nguyệt tẩu a di vẻ mặt sốt ruột lại khiếp đảm nhìn hắn thiếu thiếu ra sơ nguyệt tiểu thư nàng không thấy ngươi nói cái gì lý minh huân sắc mặt đại biến trong khoảng thời gian này trong nhà ra nhiều chuyện như vậy phụ thân nằm viện lại tự sát hiện tại mẫu thân chịu không nổi đả kích cũng trụ bệnh viện một ngàn một vạn sự tình muốn hắn xử lý sơ nguyệt liền vẫn luôn là bảo mẫu chiếu cố Phía trước phu nhân nói hiện tại thời tiết hảo, muốn định kỳ mang theo Sơ Nguyệt đi ra ngoài tàn bộ, phơi phơi nắng. Nguyệt Tàu lắp bắp nói, ta xem hôm nay Thái Dương thực hảo, cho nên đẩy Sơ Nguyệt đến trong hoa viên đi một chút. Trong hoa viên có mấy cái lao thái thái ở đằng kia khiêu vũ, Sơ Nguyệt cười thực vui vẻ, cho nên ta liền đẩy qua đi. Có cái lao thái thái lại đây cùng ta nói chuyện, ta mới nói hai câu vừa quay đầu lại Sơ Nguyệt đã không thấy tâm hơi. Lý Minh huân vừa nghe lời này, nghĩ có người có thể nhanh như vậy ôm đi Sơ Nguyệt Nhất định là chủ mưu lấy lâu. Sơ Nguyệt hẳn là bị người theo dõi, có người cố ý chi khai sau đó đem nàng ôm đi. Sẽ làm như vậy chỉ có một người, đó chính là Đinh Đồ Mi. Hắn xem mẫu thân còn ở hôn mê, lập tức cùng Nguyệt Tẩu ra tới gọi điện thoại cấp Đồ Mi. Có phải hay không ngươi ôm đi Sơ Nguyệt? Điện thoại một hồi Lý Minh Huân húc đầu liền hỏi. Đồ Mi không nói chuyện, phảng phất căn bản không nghĩ Lý Nàng. Đinh Đồ Mi. Minh Huân cắn răng lại kêu tên nàng. Chính ngươi chiếu cô không hảo Sơ Nguyệt. ngược lại tới hỏi ta, Lý Minh Huân, ngươi có ý tứ sao?" Đỗ Mi lạnh lùng hỏi lại. "Ta liền hỏi ngươi, có phải hay không ngươi ôm đi Sơ Nguyệt?" Lý Minh Huân không cùng nàng tốn nước miếng, chỉ hỏi, "Đúng vậy Đồ Mi lần này thừa nhận bằng thẳng. Ngươi dựa vào cái gì ôm đi Sơ Nguyệt? Sơ Nguyệt là ta nữ nhi, muốn chiếu cố cũng nên từ ta tới chiếu cố." Lý Minh Huân nghe giận dữ, "Sơ Nguyệt ở đằng kia, ta đi tiếp nàng trở về." "Không được." Đỗ Mi lập tức cự tuyệt, "Ta đáp ứng quá Minh Châu tỷ." ta sẽ chiếu cố hảo sơ nguyệt từ hôm nay trở đi sơ nguyệt từ ta tới chiếu cố ta sẽ trở thành nàng người giám hộ ta mới là Sơn nguyệt phụ thân ngươi chớ quên ngươi dựa vào cái gì trở thành Sơn nguyệt người giám hộ lý minh huân nghiến răng nghiến lợi nói đúng không ta chỉ biết sơ nguyệt phụ thân lan là chống không ngươi cùng minh châu tỷ không có kết hôn mà nàng làm ta chiếu cô sơ nguyệt liền đơn giản như vậy đỗ mi nói xong đem điện thoại treo lý minh huân lại đánh qua đi nàng căn bản là không hề tiếp điện thoại. hắn thiếu chút nữa quăng ngã điện thoại, hắn trực tiếp lái xe giết đến thúy mỹ. ngay từ đầu đinh đổ mi căn bản không chịu thấy nàng, nhưng hắn khăng khăng không đi. đinh đổ mi bất đắc dĩ mới đồng ý thấy hắn. hắn lên lầu khi nàng đang ở mở họp. hắn trực tiếp tiến phòng họp, nhìn mãn phòng họp người, hắn cũng không nói lời nào chỉ trừng mắt ngồi ở trung gian nữ nhân kia. đổ mi cùng người bên cạnh nói vài câu, những người đó lục tục ra phòng họp, sau đó đóng cửa lại. đám người đi xong, hắn lập tức hỏi. sơn nguyệt ở đâu đinh đồ my về Sơ nguyệt nuôi nâng quyền liền tính thưa kiện ngươi cũng tranh bất quá ta vậy thưa kiện đi đồ Mi nói hiện tại gia đình của ngươi tình huống như vậy phức tạp minh châu tỷ sở dĩ sẽ tiến bệnh viện cũng là bái phụ thân ngươi ban tặng nếu ở tòa án thượng hoài nghi ngươi có khả năng thương tổn sơn nguyệt ta tin tưởng thẩm phán chưa chắc không tin lại nói hiện tại ta là minh châu tỷ ủy thác người nàng mội mội sơn nguyệt cô cô thưa kiện ta cũng không nhất định thua ngươi cái này đinh đồ Mi. Hiện tại nói chuyện càng ngày càng quá mức. Người đem Sơ Nguyệt liền giao cho một tháng Tẩu Chiếu Cố, người biết tháng này tẩu phía trước liền phân biệt điểm đánh mất trẻ mới sinh nhi sự sao? Người cư nhiên làm một cái đối trẻ con chiếu cố như thế không chu toàn đến nguyệt tẩu chiếu cố Sơ Nguyệt, nàng có thể dễ dàng như vậy làm ta ôm ở Sơ Nguyệt, không bài trừ nàng lúc nào cũng đều khả năng thật sự đánh mất Sơ Nguyệt. Ta tưởng ở tòa án thượng, thẩm phán biết một việc này, cũng sẽ cho rằng người đối chiếu cố Sơ Nguyệt cũng không có kinh nghiệm, cũng không thể hảo hảo chiếu cố nàng. đinh đồ Mi chơi trong tay bút khẽ mỉm cười nói vậy con ngươi ngươi có thể chiếu cố hảo sơ nguyệt sao lý minh huân hỏi lại ta đương nhiên có thể ta đang ở giao tiếp công tác thực mau ta sẽ dừng lại sở hữu công tác toàn tâm chiếu cố sơ nguyệt đồ my buông tay nói ta sẽ chuẩn bị một cái phi thường chuyên nghiệp giúp anh đoàn đội chiếu cố sơ nguyệt bảo đảm nàng khỏe mạnh trưởng thành đinh đồ Mi, ngươi không cần thật quá đáng lý minh huân giận chừng nàng ta quá mức sao ta không cảm thấy ta quá mức ta là vì ngươi suy nghĩ phụ thân ngươi vừa mới chết nhưng hương gì còn ở bệnh viện ngươi vẫn là đem những việc này xử lý tốt lại cùng ta thảo luận sơ nguyệt nuôi nấng quyền vấn đề đi tương so với lý minh huân lửa giận đố mỹ bình tĩnh giống hồ sâu hàn thủy lý minh huân biết hôm nay không có khả năng ôm đi sơ nguyệt hắn cũng không phải xúc động người chỉ có thể lại nghĩ cách đem sơ nguyệt ôm trở về ai biết buổi chiều hắn đi bệnh viện cố khả hương liền nói muốn xuất viện mẹ bác sĩ nói ngươi đường máu cùng huyết áp đều thiên thấp còn muốn ở bệnh viện lưu viện quan sát. Lý Minh Huân nhớ khuyên mẫu thân: "Ta lo lắng Sơ Nguyệt, nàng không thể chỉ làm bảo mẫu mang theo nhà. Lại nói: "Người ba vừa qua khỏi thệ, thật nhiều sự vẫn là muốn ta ra mặt mới được." Cố Khả Hương nói. Lý Minh Huân trong lòng từng trận khó chịu, chỉ nói: "Ngươi yên tâm, bảo mẫu chiếu cô Sơ Nguyệt chiếu cô thực hảo, ba ba lễ tang ta sẽ an bài, nhất định an bài hảo." Chính là Cố Khả Hương vẫn là có chút lo lắng, đặc biệt nàng đã lâu không thấy được Sơ Nguyệt, trong lòng suy nghĩ: Mẹ, ngươi liền nghe ta, ngươi hảo hảo tinh dưỡng. Lý Minh Huân trấn an mẫu thân. Mẹ, ta hiện tại chỉ có ngươi, ngươi bảo trọng hảo thân thể chính là đối ta tốt nhất hỗ trợ, hảo sao? Cố Khả Hương nghe nhi tử nói như vậy, đành phải gật gật đầu. Lý Minh Huân đích xác sức đầu mẹ chán, hắn còn muốn vội phụ thân lễ tang, mà đồ Mi tới bệnh viện coi chừng Như Hương. Đương đồ Mi đẩy cửa ra, Cố Khả Hương đang đứng ngoài cửa sổ. Nhưng hương gì? Đồ Mi ôm một bó cẩm trướng cùng trái cây, đem đồ vật bông Nàng lộ ra tươi cười, "Ta đến xem ngài." Đồ Mi, ngươi đã đến rồi." Cố Khả Hương nhìn đến đồ Mi chậm rãi đi tới, nghị trưởng phu điên quần kia mấy ngày trong miệng nhắc mãi nhiều nhất chính là tên nàng, Cố Khả Hương tươi cười trở nên miễn cưỡng, "Ngươi có tâm." Ngài thân thể hảo điểm không có. Đồ Mi đỡ nàng đến trên giường nằm hảo. Cố Khả Hương gật gật đầu, "Khá hơn nhiều, ta vốn dĩ muốn xuất viện, Minh Huân không chuẩn. Nếu hắn làm ngài lại ở vài ngày, khẳng định là bác sĩ dặn dò, ngài vẫn là nhiều mấy ngày đi." Đồ My trả lời, ta chính là tưởng Sơ Nguyệt. Cố Khả Hương thở dài một tiếng, nàng có rất nhiều lên tiếng Đồ My, đến tột cùng có phải hay không nàng bắt cóc trượng phu. Chính là bác sĩ đều nói trượng phu thần trí không rõ, tinh thần thắc loạn, lời nói căn bản làm không được chuẩn. Đồ My nghe được lời này, biểu tình trợn tắt nói, nhưng Hương, có chuyện ta muốn nói cho ngươi, Sơ Nguyệt về sau sẽ từ ta tới chiếu cố, ta sẽ trở thành Sơ Nguyệt người giám hộ. Ngươi nói cái gì? Cố Khả Hương kinh hãi, Đồ My. mặc kệ thế nào sơ nguyệt là minh huân hải tử như thế nào đều không thể làm ngươi tới làm người giám hộ ta biết chính là nhưng hương gì ngươi biết minh châu tỷ vì sao sẽ như vậy sao ngươi lại biết lý thúc vì cái gì sẽ tự sát đâu đỗ mỹ hỏi cố khả hương trầm mặc nhất thời thế nhưng không nói gì đỗ mỹ nhìn cố khả hương đôi mắt nói kỳ thật rất nhiều sự lý minh huân sẽ không theo ngươi nói minh châu không nói ngươi trưởng phu càng sẽ không nói mà đại gia vì bảo hộ ngươi cũng sẽ không nói cho ngươi nhưng cho dù như vậy ngươi không có khả năng không có một chút tri giác ngươi càng sẽ không không biết ngươi bên gối người kỳ thật là một cái cái dạng gì người các ngươi làm vài thập niên phu thê không phải sao cố khả hương biểu tình hơi hơi buông lỏng đồ mi nói chọc thủng nàng vẫn luôn lừa mình dối người biểu hiện giả dối trong lúc nhất thời nàng không biết như thế nào đáp lại ngươi có thể vẫn luôn như vậy lừa mình dối người ngươi có thể vẫn luôn sống ở kia tầng biểu hiện giả dối mặt sau nhưng là không đại biểu người bên cạnh ngươi không có thừa nhận thống khổ Kỳ thật ngươi nội tâm cái gì đều minh bạch, không phải sao. Coi chừng nhưng hương sát mặt, đố mi liền biết nàng cái gì đều biết. Minh Châu tỉ nội tâm là thống khổ, nàng ái ngài, nàng đối lý Gia có cảm tình, chính là kết quả là nàng phát hiện lý Gia người nguyên lai là chính mình kẻ thủ. Nàng không thể đối mặt cái này ra, cũng không thể đối mặt chính mình, càng không thể đối mặt chính mình qua đi hơn 30 năm nhân sinh. Này đó, ngài nghĩ tới sao? Đố mi nói hơi hơi động dung, này đó nàng đều chưa từng cùng người ta nói quá. Sơ Nguyệt là Lý Minh Hân Hải tử không sai, chính là tương lai nàng muốn như thế nào đối mặt lý gia cùng chính mình đâu. Minh Châu tỷ ở nổ mạnh đưa bệnh viện khi đem Sơ Nguyệt giao cho ta, để cho ta tới chiếu cố, nàng không nghĩ Sơ Nguyệt gặp phải giống nàng như bây giờ lựa chọn, nàng không nghĩ Sơ Nguyệt giống nàng giống nhau sống ở bị một chương hoa lệ vỏ bọc đường bao vây biểu hiện giả dối sinh hoạt, sẽ sau lúc sau phát hiện kỳ thật xấu xí bất ham. Còn không bằng tương lai chờ Sơ Nguyệt lớn lên, lại chậm rãi nói cho nàng chân tướng, từ nàng chính mình lựa chọn. Cố Khả Hương nghe vẫn là trầm mặc. Đỗ Mi tiếp tục nói, Minh Châu tỷ, nàng cũng không hy vọng Sơ Nguyệt ở Lý gia lớn lên. Kỳ thật ngươi cũng biết, đúng hay không đâu? Cố Khả Hương như thế nào sẽ không biết, nàng hiểu lắm, chỉ là Sơ Nguyệt là nàng cháu gái, nàng luyến tiếp. Ta bảo đảm ta sẽ chiếu cố hảo Sơ Nguyệt, chờ nàng hiểu chuyện, ta sẽ nói cho nàng chân tướng. Nàng sẽ có chính mình biện bạch thị phi năng lực, nàng vẫn cứ là ngài cháu gái. Đỗ Mi nắm lấy Cố Khả Hương tay, nhưng hương gì, làm ta đem Sơ Nguyệt mang đi. Hảo sao? Cố khả hương nhìn đồ mi, sơ nguyệt nàng đã mang đi, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể không cần cố ý chạy tới bệnh viện cùng chính mình nói lời này. Nhưng là nha đầu này, đừng nhìn hiện tại là cái con nhím, tính cách cũng vừa liệt, kỳ thật nàng cũng có mềm lòng cùng săn sóc thời điểm, nàng vẫn là ở tranh thủ chính mình thông cảm. Đỗ mi từ cố khả hương phòng bệnh đi ra ngoài khi đi xem Lý Minh Châu, Minh Châu đã từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển nhập bình thường phòng bệnh, nhưng vẫn không có tỉnh lại. Đỗ mi lặng lặng ngồi, nhìn chính mình duy nhất tỉ tỉ. tái nhật gầy mặt, rõ ràng tồn tại lại không thể cùng chính mình đối thoại. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng càng thêm khó chịu, Minh Châu Tỉ, ta quyết định mang Sơn Nguyệt rời đi nơi này, ngươi sẽ không trách ta đi. Ta ở Thanh Dương sự tình đã làm xong, ta nghĩ không ra còn có thể lưu lại lý do. Ta đáp ứng rồi ngươi, sẽ chiếu cố hảo Sơn Nguyệt, ta cam đoan với ngươi ta sẽ đem Sơn Nguyệt khi ta thân sinh nữ nhi giống nhau ái nàng, hộ nàng, không cho nàng chịu khổ. Chương 385 Thượng Bộ Đại Kết Cục, Trung Ta sẽ nói cho Sơ Nguyệt nàng mụ mụ là ai, nàng có một cái trên đời mỹ lệ nhất thiện lương nhất mụ mụ, ta cùng Sơ Nguyệt đều chờ ngươi tỉnh lại, ngươi cũng muốn cố lên Nga. Đố mi nói tới đây, đôi mắt đã ướt nước. Nàng nắm chặt Minh Châu tay, Minh Châu tỉ, ngươi nhất định phải sống sót, ngươi nhất định phải tỉnh lại, Sơ Nguyệt còn muốn kêu mụ mụ ngươi đâu. Đố mi nói xong có chút nghẹn nào, đưa nàng từ Minh Châu phòng bệnh ra tới khi, Lý Minh Huân cùng tự huyền chính đi tới. Nàng lập tức thu thập hảo cảm xúc, sắc mặt thanh lãnh lý minh huân nhìn đến đồ mi ánh mắt chợt tắt ngươi đem sơ nguyệt giấu ở nơi nào đinh đồ mi liền tính ngươi muốn chiếu cô sơ nguyệt cũng không thể không cho ta thấy nàng ngươi muốn gặp sơ nguyệt có thể ngươi viết xuống một phần thanh minh ngươi tự động từ bỏ sơ nguyệt nuôi nâng quyền từ ta tới làm sơ nguyệt người giám hộ ta khiến cho ngươi thấy sơ nguyệt đồ mi lạnh lạnh nói đinh đồ mi ngươi không cần khinh người quá đáng lý minh huân này đó khí sắc vốn dĩ liền không tốt lắm giờ khác này xem đồ mi sắc mặt đều có vài phần dữ tợn Nếu ngươi không đồng ý, kia không có gì hảo nói. Đồ mi nói xong, xoay người liền đi. Đinh đồ mi. Lý Minh Huân nắm lấy đồ mi tay, ngươi không thể làm, liền tính ta phụ thân thực xin lỗi ngươi, ta không có. Sơ Nguyệt là ta nữ nhi, nàng hẳn là từ ta tới chiếu cố. Hơn nữa hiện tại Sơ Nguyệt đối ta mụ mụ rất quan trọng, nàng liên tiếp chịu đả kích, nếu ngươi ôm đi Sơ Nguyệt, nàng nhất định không chịu nổi. Minh Huân Ở bên cạnh tự huyền trầm rãi mở miệng. Minh Châu đưa bệnh viện ở xe cứu thương thượng khi ta cũng ở đây, ta chính thai nghe được, nàng nói đem Sơ Nguyệt giao cho đổ mi chiếu cố. Lý Minh Huân nhìn tự huyền, tự huyền sắc mặt bằng phẳng, vốn dĩ đổ mi nói này đó hắn cũng không toàn tin. Nhưng tự huyền cũng nói như vậy, hắn không khỏi ngơ ngẩn, đảo có vài phần tin. Minh Huân, cố khả hương chậm rãi đi tới, gọi lại nhi tử. Mẹ, Lý Minh Huân còn không dám nói cho mẫu thân Sơ Nguyệt bị đổ mi ôm đi, sợ mẫu thân bị kích thích lại té xỉu. Hiện tại bị mẫu thân gặp được, hắn có chút khẩn trương sợ mẫu thân nghe được. Vừa mới đổ mi cùng ta nói qua, ta tưởng có lẽ Sơ Nguyệt giao cho nàng nuôi nấng là càng tốt lựa chọn. Kỳ thật cố khả hương đã sớm minh bạch, trưởng phu đích sắc làm chuyện sai lầm, mặc kệ có phải hay không đổ mi bắt có hắn, hắn đều trừng phạt đúng tội. Minh Châu sẽ biến thành như vậy, là lý càn một tay tạo thành. Nếu hiện từ nàng tới nuôi nấng Sơ Nguyệt, về sau Sơ Nguyệt hỏi vì cái gì mụ mụ sẽ như vậy, nàng thật sự không biết như thế nào trả lời. đồ my nói rất đúng từ nàng tới nuôi nấng sơ nguyệt có lẽ là tốt lựa chọn nàng cũng tin tưởng đồ Mi có thể chiếu cố hảo sơ nguyệt mẹ lý minh hơn ngoài ý muốn cực kỳ hắn không nghĩ tới mâu thân cư nhiên sẽ đồng ý cứ như vậy đi cố khả hương không nghĩ nói thêm nữa nàng mệt mỏi rất mệt rất mệt muốn nghỉ ngơi nhưng hương gì đồ Mi chậm rãi đi qua đi ta thành lập một cái minh châu quỹ minh châu tỷ sau này sở hữu chữa bệnh phí dụng đều đem từ kia bút quỹ hội chi ra bao gồm trước đó Nàng làm phẫu thuật phí dụng, quỹ hội không lâu lúc sau sẽ phái luật sư cùng nhân viên công tác cùng bệnh viện thanh toán rõ ràng, sau đó đem chi phiếu cho các ngươi Đỗ Mi nói xong, Cố Khả Hương cùng Lý Minh Hân đều ngơ ngẩn, ai đều không có nghĩ đến. Đồ Mi liền cái này đều tính như thế rõ ràng, này bút quỹ tiền là ta ông ngoại lưu lại, hắn hồi Tân Hải thời điểm đem phía trước bất động sản đều toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt, trong tay hắn còn có không ít phỉ thúy, phía trước đều thông qua thuộc bảo nhà đấu giá tiến hành rồi bán đấu giá. Ta dùng những cái đó tiền thành lập minh châu quỹ, đây đều là thuộc về minh châu tỷ cùng sơ nguyện, Cho nên minh châu tỷ sở hữu chữa bệnh phí dụng, đều sẽ từ quỹ trí ra. Đồ mi tiếp tục giải thích. Đinh đồ mi, ngươi, minh Vân, cố khả hương đánh ghế nhi tử, nàng cười xem đồ mi, chậm rãi nắm lấy tay nàng. Đồ mi, chúng ta lý ra thực xin lỗi ngươi, cũng thực xin lỗi minh châu, liền ấn ngươi ý tứ làm đi. Ta tin tưởng ngươi mỗi một cái quyết định đều là suy nghĩ cặn kẽ sau mới làm. lý minh huân nhìn đồ mi nàng chất cao cao đôi ngựa sắc mặt thanh lãnh chỉ hốc mắt hơi phiếm hồng. cái này nữ hải tử so với hắn tưởng tượng chung còn cương đại còn quả quyết nàng có thể làm được này một bước tương đương là đem minh châu cùng lý gia chi gian giới tuyến hoàn hoàn toàn toàn hoa rõ ràng minh bạch ta đi rồi đồ mi nói xong xoay người ra bệnh viện tự huyền lập tức theo sau đi tới cửa mà hắn kêu nàng tiểu mễ đồ mi lập trụ tạm dừng vài giây mới quay đầu lại xem hắn có chuyện gì sao Liêu một chút. Hắn đi đến nàng trước mặt nói. Đố mi tưởng, tóm lại muốn một cái kết quả, nên nói vẫn là muốn nói rõ ràng. Hai người tàn bộ ở bệnh viện công viên đi, đây cũng là gần đây duy nhất một lần bọn họ chi gian có thể như thế bình tĩnh nói chuyện. Tiểu mễ, sự tình đã hạ màn. Ta có một cái ý tưởng, ta gần nhất có hải ngoại mở rộng kế hoạch, không bằng ngươi mang theo sơ nguyệt cùng ta cùng nhau nước ngoài trụ một đoạn thời gian được không. Ngươi cũng có thể mang theo sơ nguyệt cùng nhau giải sầu. tự huyên nói xong. Nhìn không chấp mắt nhìn chăm chú nàng, chờ hắn trả lời. Đỗ mi nghe được hắn nói những lời này, nước mắt thiếu chút nữa muốn trào ra tới, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Huyền ca ca, vì cái gì đến bây giờ người còn phải đối ta tốt như vậy? Ta không đáng, đã không đáng. Tự huyền ca, rất nhiều chuyện không phải đi qua liền thật sự đi qua, có một số người có một số việc đã thay đổi, tựa như ta giống nhau, ta đã không phải phía trước đinh đỗ mi. Đỗ mi nói xong hơi hít sâu một hơi. Trước kia ta cảm thấy nhất định sẽ cùng ngươi ở bên nhau, ta sẽ không lừa gạt ngươi, ta sẽ ủy lại ngươi, ái ngươi. Nếu, nếu có không thể nói cho ngươi sự tình, tình nguyện cái gì đều không nói cũng sẽ không lừa ngươi, chính là hiện tại, ta không giống nhau, ta lừa gạt ngươi, lý cản là ta bắt cóc. Ta đem hắn nuốt ở một chỗ, một cái không có cửa sổ, một cái nhìn không có môn màu trắng phòng. Ta ngày ngày đêm đêm tra tấn hắn, làm hắn tinh thần hỏng mất, làm hắn thần kinh thắc loạn. làm hắn cho rằng ta thời thời khắc khắc đều ở hắn bên người cha tấn hắn liền tính liền tính ta ở vội công ty thời điểm có đôi khi một phân thần ta đều sẽ còn có thể dùng cái gì thủ đoạn tra tấn hắn tương đối hảo cho nên hắn nói những cái đó kỳ thật đều là thật sự ta dùng video thao tác buộc hắn đi bước một nội điên làm hắn cho dù tự do cũng muốn ngày ngày đêm đêm chịu tra tấn thẳng đến chính hắn kết thúc chính mình sinh mệnh đây là ta hiện tại đinh đồ mi đồ mi một chữ một chữ thẳng thắn ngươi xem đinh đổ mi đã thay đổi ở trong lòng ta tiểu mễ vĩnh viễn là cái kia tiểu mễ hắn nắm chặt nàng hai vai nói tiểu mễ vẫn luôn cũng chưa biến hiện tại ngươi không cần bước chính ngươi lý càn đã chết sở hữu sự tình đều kết thúc như thế nào sẽ kết thúc đâu căn bản không có kết thúc chúng ta đã trở về không được đồ mi phe phẩy đầu tiểu mễ ngươi xem ta tự huyền phùng nàng mặt lý càn đã chết ngươi ông ngoại cũng qua đời ta biết phụ thân ngươi đã chết đối với ngươi đả kích rất lớn Nhưng là chúng ta tồn tại, chúng ta có thể khắc phục những cái đó đau xót, thời gian có thể vớt phẳng hết thảy Ngươi sai rồi, tự huyền ca. đỗ mi hồi, còn có một cái tự chiêu, còn có một cái bùi hoài ngạ. Kỳ thật tự chiêu đã sớm xuất hiện, ta sau lại mới nhớ tới, ta ở ngươi công ty dưới lầu gặp qua hắn. Hắn trở về đi tìm ngươi, ngươi vẫn luôn đều không có nói cho ta ngươi còn có một cái đệ đệ, phụ thân ngươi không chết. Đó là bởi vì, bởi vì ta không nghĩ. Ta biết. Ngươi không nghĩ chúng ta chi gian đã chịu ảnh hưởng, nhưng trên thực tế chúng ta chi gian căn bản không có khả năng không chịu đến ảnh hưởng. Thấm viên hiền kia một ngày đã phát sinh đủ loại, tựa như một cây thứ chất ở lòng ta, cho dù hiện tại ta dùng sức rút ra miệng vết thương vẫn như cũ ở đổ máu. Ta phụ thân chết càng ở lòng ta tạp một cái đậu lớn, đem trước kia đinh đổ mi tạp đã chết, hiện tại ta đã không phải nguyên lai like cái kia ta. Ta rất rõ ràng, liền tính trả thù lý cản, cái kia miệng vết thương vẫn như cũ sẽ không khỏi hẳn. Vẫn như cũ sẽ vẫn luôn đổ máu. Nếu có một ngày ta tìm được tự chiêu, hiện tại thương còn sẽ lại đến một lần. Người ta đều rõ ràng, chúng ta đều trở về không được. Tự huyền nghe nàng nói mỗi một câu, lại gắt gao nắm tay nàng không bỏ. Tự chiêu cùng bùi hoài ngạn mới là chân chính hại chết ta ba, hại minh châu tỉ biến thành người thực vật đầu sỏ gây tội, vào thành trung thành an bài kia chẳng nổ mạnh người kỳ thật là hắn, ngươi biết không? đỗ mi dùng sức nói, ta không có buông tha lý cản, ta cũng không có khả năng buông tha hắn. Đi đến chân trời góc biển, ta đều không thể buông tha hắn, Ngươi minh bạch sao. Tự huyền ngơ ngẩn, đồ mi nói mấy câu làm hắn chỉnh trái tim giống hoang vu giống nhau, hắn lại lần nữa nếm đến thật sâu bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng tư vị. Mặc kệ ngươi đối hắn có hay không cảm tình, ngươi có thể hay không ngăn cản ta, ngươi đều cùng hắn có thiết không ngừng quan hệ. Đồ mi nói xong những lời này, khỏe mắt vẫn là rơi xuống nước mắt, nàng dùng sức thở ra một hơi, liền tính chúng ta hiện tại ở bên nhau, về sau vẫn là gặp mặt lầm giống như bây giờ sự tình. Ta không nghĩ lại đến một lần, thật sự không nghĩ. Không cần nói như vậy, tiểu mễ, không cần nói như vậy. Hắn không được nàng nói nói như vậy, hắn không được. Ta kế tiếp nhân sinh, trừ bỏ tìm bùi hoài ngạn cùng tự chiêu báo thù ở ngoài, chính là chiếu cố hảo sơ nguyệt, mặt khác ta cái gì đều sẽ không tưởng. Đỗ mi nói xong, dùng sức kéo xuống hắn tay, ngươi làm ta đi thôi, liền tính ta lưu lại, chúng ta chi rằng cũng không thay đổi được cái gì. Tự treo ở nàng xoay người thời điểm đem nàng ôm lấy. Hắn gắt gao khoanh lại nàng. Hắn tự huyền cả đời chưa từng có tham luyên quá cái gì, trừ bỏ cái này nữ hài nhi, là hắn tâm hệ chi sở tại. Hiện tại, hắn lại phải rời khỏi chính mình, hắn không thể, không thể buông tay. đố mi nhắm mắt lại, hắn độ ấm hắn hơi thở là như vậy quen thuộc, trước kia là nàng lưu luyến nơi. Nhưng hiện tại nàng rất rõ ràng, nàng không thể không muốn xa rời. Nàng lại lần nữa kéo ra hắn tay, không cho chính mình quay đầu lại, đi nhanh đi phía trước đi rời đi. Tự huyên nhìn nàng rời đi bóng dáng, như tượng đá ở kia ước chừng đứng một cái buổi chiều. Đố mi đi nhìn phụ thân, nàng ngồi ở phụ thân mộ trước hồi lâu. Lần này, nàng tự chủ trương làm phụ thân cùng mẫu thân táng ở bên nhau. Phụ thân là mẫu thân trong lòng thương, mẫu thân lại làm sao không phải phụ thân thương đâu. Sinh tử, bọn họ không thể bên nhau, sau khi chết hy vọng làm bạn cũng sẽ không tịch mịch. Ba, ta đi rồi, phòng trừng muốn rất dài một đoạn thời gian không thể tới xem ngươi, thực xin lỗi, tha thứ ta bất hiếu. Nhưng có một số việc ta không thể không làm, có lẽ làm xong, ta mới có thể chân chính giải thoát. Ta tưởng ngươi hiện tại hẳn là cũng sẽ không tịch mịch, bởi vì có mụ mụ bồi ngươi. Đố mi nói xong đi đến mẫu thân mộ trước, ngưng mẫu thân ảnh chuột hồi lâu. Nàng lưu lại hai thúc hoa, xoay người rời đi. Ba ngày sau, Đỗ mi ôm sơ nguyệt ngồi trên rời đi thanh dương phi cơ. Tự huyền kỳ thật là biết đến, hắn tới rồi sân bay, nhìn đến từ từ cất cánh phi cơ, trên mặt không có một chút biểu tình. Chương 386 Quốc Khánh duyệt binh. 8 năm sau, Lý Minh Huân như thường lui tới giống nhau, mỗi ngày tan tầm sau 7 giờ đến bệnh viện. Nay cơ hồ là hắn trong sinh hoạt không thể cắt một bộ phận, chỉ cần ở Thanh Dương, một chút ban hắn liền sẽ ôm một bó tịch xương ngủ tới bệnh viện. Bệnh viện lầu 8 bác sĩ cùng hộ sĩ đều cùng hắn thập phần quen thuộc, hắn tiến vào khi có thể thu được rất nhiều hữu hảo thăm hỏi. Hắn 7 giờ đúng giờ xuất hiện, sau đó cầm bình hoa đi đổi thủy, đem tân tịch xương ngủ đế cắm hoa thượng, đặt ở phòng bệnh cửa sổ trước. Ngay sau đó hắn sẽ đánh tới một chậu nước, khăn lông là trước hai ngày mới vừa đổi tân, miên nu vải dệt, sắt ở trên người mềm mại thoải mái. Hắn sẽ không chê phiền lụy cấp còn ở hôn mê Minh Châu trà lao tay, chân cùng thân thể, lại thay sạch sẽ thoải mái thanh tân quần áo. Này đó đều là hộ công làm, nhưng chỉ cần hắn ở liền sẽ không mượn tay cho người khác. Nếu ngày nào đó hắn tới tương đối sớm, hắn sẽ thân thủ cấp Minh Châu làm massage. Kỳ thật Minh Châu có một cái chữa bệnh phục kiện đoàn đội chiếu cố nàng. mỗi ngày đều sẽ có người cho nàng làm mát xa bảo đảm nàng tay chân cơ bắp sẽ không héo rút trong phòng vĩnh viễn là tươi mát sạch sẽ lý minh huân ở trong phòng bảy biện hai cây bình an thụ có hộ sĩ sẽ xử lý toàn bộ phòng trang điểm lục ý dặn rào hôm nay lý minh huân đi vào phòng bệnh muốn đổi hoa khi phát hiện bình hoa tịch sương mù lại là tân có người đã tới hơn nữa đổi quá hoa lý minh huân lập tức ra phòng bệnh vừa lúc có hộ sĩ trải qua hộ sĩ tiểu thư có phải hay không có người tới xem qua minh châu Hắn vội hỏi, hình như là có người đã tới, một người tuổi trẻ cô nương mang theo một cái bảy tám tuổi hài tử có nơi này ngồi một lát. Nàng nói nàng là Minh Châu Bằng Hữu về nước sau cô ý tới xem nàng. Hộ sĩ trả lời, Lý Minh Huân Tâm nhảy dựng, vội hỏi, nàng khi nào đi? Hẳn là không bao lâu đi. Hộ sĩ trả lời, Minh Huân lập tức chạy chậm đi ra ngoài, trực tiếp chạy đến cửa thang máy, cửa thang máy vừa lúc đóng lại, hắn xem thang máy một đường đi xuống. Lý Minh Huân trực tiếp chạy thang lầu, hắn một đường chạy đến lầu một, từ cửa thang lầu ra tới. Hôm nay không biết vì sao, bệnh viện người bệnh đặc biệt nhiều, hộ sĩ bác sĩ lui tới. Có cái tiểu hộ sĩ đẩy chữa bệnh xe, có lẽ là quá sốt ruột, lại mới vừa đi làm không bao lâu, không cẩn thận tia tay lái tay thế nhưng từ trong tay hoặc hai, trực tiếp có ở trên hành lang nhanh chóng hoạt động. Rất nhiều người bệnh đều dọa đại kinh thất sắc, sôi nổi trốn vách tường toàn bộ thông đạo hôn loạn một mảnh. Lúc này... đột nhiên nghe được tích tích tắc tắc một tiếng, một viên xinh đẹp hạt trâu từ màu trắng gạch men xứ trên sàn nhà hoạt động ở chữa bệnh xe sông tới khi kia viên hạt châu thế nhưng chuẩn xác hoạt đến xe bánh xe phía dưới liên như vậy một giây chữa bệnh xe dừng lại tiểu hộ sĩ cấp đầy đầu đổ mồ hôi bắt được xe làm ta sợ muốn chết nhiều như vậy người bệnh hôm nay nghe nói trong thành ra một cái thai nạn xe cộ có vài hào người bệnh trọng thương nếu là tái tạo thành mặt khác không cần thiết thương vong nàng liền phiền tai lớn chính như vậy nghĩ. nàng vừa nhắc đầu nhìn đến một tiểu cô nương đi tới ăn mặc quân lục sắc áo ngắn cùng quần cao bồi một đôi tế chân thật dài thế nhưng ăn mặc một đôi trượt băng dài. nàng chát cao cao đôi ngựa biện lướt qua tới nàng đôi mắt đặc biệt đại trong mắt như kia sáng sớm tẩm xương sớm thâm tử sắc thục thấu quả nho lóe nha lóe có thể hút lấy người sở hữu lực chú ý mặt nàng tròn tròn làn da thiên tiểu mạch khỏe mạnh sắc cánh môi hơi hơi nhấp tươi cười nàng đối thượng có một cái viên hình quân lục sắc ba lô đó là như thế vẫn tự nhiên không lưng đem kia viên năm màu hạt châu nhặt lên tới tỷ tỷ lần sau phải cẩn thận nga nàng hướng về phía tiểu hộ sĩ chấp một chút mắt tiểu muội muội bệnh viện không thể trượt băng tiểu hộ sĩ nhắc nhở nàng Thút, ta đã biết tỷ tỷ tài kiến tiểu hộ sĩ hướng nàng cười sau đó xoay người rời đi nàng liền từ lý minh huân bên người lướt qua cũng không có chú ý tới hắn nhưng lý minh huân đã nhìn nàng một hồi lâu nay tiểu cô nương nhìn bảy tám tuổi bộ dáng phía dưới xem ngũ quan thần sắc làm hắn ngây ra như phóng. Hắn trái tim bỗng nhiên nhảy dựng thật lâu lấy lại tinh thần, tiểu cô nương, ngươi từ từ. Tiểu cô nương giống không nghe được dường như, xuyên qua bệnh viện phía trước hoa viên nhỏ tới rồi cửa. Tiểu cô nương trượt băng kỹ thuật phi thường là thành thạo, hoa viên nhỏ đều là đường lát đá, ở nàng xem ra tiểu như đất bằng, giống một con nghịch ngậm tinh linh ở trong đám người xuyên qua tự nhiên, nhanh nhẹn khởi vũ. Lý Minh hơn một đường đuổi theo nàng bóng dáng. Mau tới cửa khi xem kia cô nương thượng một chiếc xe, chờ hắn vọt tới cửa khi, chiếc xe kia đã khai xa. Hắn thở phi phò, nhìn chằm chằm bảng số xe, trước xác minh cái này biển số xe xe chủ mới gọi điện thoại cấp tự huyền. Nàng đã trở lại. Không cần nói thằng ai, chỉ đơn giản như vậy một câu, tự huyền là có thể lập tức minh bạch. Ta biết, cũng đủ lâu rồi, nàng cũng nên đã trở lại. Tự huyền lúc này ngồi ở văn phòng, thu hồi điện thoại. Không lâu phía trước bàn cổ tập đoàn tuyên bố một tin tức. mười nguyệt hai ngày sẽ tổ chức tiệc từ thiện buổi tối tiệc tối thượng tướng công khai bán đấu giá bản cổ tập đoàn tổng tài chân quý đoạt được sáng lên phỉ thúy hán tưởng nghe được sáng lên phỉ thúy tin tức nàng hẳn là sẽ trở về đồ mi đích sắc đã trở lại một phương diện là bởi vì tự huyền công bố tìm được sáng lên phỉ thúy hơn nữa sẽ ở tiệc từ thiện buổi tối thượng công khai bán đấu giá làm nàng rất tò mò về phương diện khác nàng muốn mang sơ Nguyệt trở về nhìn xem mụ, mụ một hồi thanh dương nàng tự nhiên đi trước xem minh châu Nàng biết Lý Minh Hân mỗi ngày buổi tối 7 giờ đều sẽ tới bệnh viện, nàng xuống phi cơ khi đã năm điểm, Sơ Nguyệt thượng phi cơ khi liền rất chờ mong có thể nhìn thấy chính mình mụ mụ, nàng liền ném xuống hành lễ làm trần dụng mang về chỗ ở, chính mình cùng Sơ Nguyệt đi bệnh viện. Hai người tới rồi bệnh viện, Sơ Nguyệt xem Minh Châu ảnh chụp xem qua vô số lần, đối cái này mụ mụ kỳ thật rất quen thuộc. Chỉ là ảnh chụp cùng chân nhân vẫn là có rất lớn khác biệt, nhiều năm ngủ say là Minh Châu cơ hồ không có gì biến hóa, chỉ là hàng năm rất ít thấy ánh mặt trời. Sắc mặt quá mức tái nhợt, Tiểu mễ, này thật là ta mụ mụ sao Sơn Nguyệt khó hiểu xem đồ mi Đúng vậy, nàng là ngươi mụ mụ Đồ mi gật đầu Lời nói của ta nàng thật có thể nghe được sao ân, nàng nghe được đến Bác sĩ nói nàng thính giác công năng là bình thường Nàng có thể nhận ra tới ta là Sơn Nguyệt sao Đương nhiên có thể Nàng Cũng thật xinh đẹp, giống ta Sơn Nguyệt nói có chút xú mỹ Đồ mi cười Nhìn con ngủ say minh châu không khỏi lại nói, "Ngươi là càng ngày càng giống nàng." "Chính là rất nhiều người đều nói ta giống ngươi nha." Sơ Nguyệt chớp chớp mắt, kia thần thái cùng đồ mi cũng không phải là có tám phần giống sao? Bởi vì ta cùng mụ mụ ngươi cũng lớn lên có vài phần giống nha." Đồ Mi nói, "Gen thật đáng sợ, may mắn ta so ngươi tiểu nhiều như vậy, bằng không nếu là người khác phân không rõ chúng ta, nhưng làm sao bây giờ?" Sơ Nguyệt đối nảy thâm biểu may mắn. Đồ Mi thật cao hứng. Sơ Nguyệt nhìn thấy Minh Châu cũng không có quá thương cảm cảm xúc, bất quá này tiểu hỏa hỏa từ nhỏ trời sinh tính lạc quan, từ nhỏ cùng chính mình nơi nơi chạy, bất luận phát sinh sự tình gì nàng đều có thể lạc quan tự mình tiêu hóa hóa giải. Nàng nắm lấy Minh Châu tay nhẹ ngữ, Minh Châu tỉ, ta đem Sơ Nguyệt mang đến, nàng đã 8 tuổi rưỡi, đều sắp có ta bả vai cao. Ngươi nếu là hiện tại mở to mắt, là có thể nhìn đến nàng. Minh Châu vẫn như cũ ngủ say, không có phản ứng. Sơ Nguyệt đứng ở đồ mi bên người. dựa gần đồ mi lại nhìn xem nằm Minh Châu, mụ mụ ta là Sơ Nguyệt, tiểu mẹ mua tịch xương mù hoa tặng cho ngươi, nói đây là ngươi thích hoa, cũng là tên của ta. Ngươi ngủ thật lâu đi, vẫn là nhanh lên tỉnh lại đi, tỉnh lại lúc sau ta cùng tiểu mẹ đều sẽ chiếu cấu ngươi. Đồ mi nghe được lời này không khỏi ôm Sơn Nguyệt nắm thật chặt, một tay kia cầm chặt Minh Châu tay. Nàng xem thời gian không sai biệt lắm, Lý Minh Huân mau tới, mới cùng Minh Châu từ biệt. Hai người ra cửa phòng bệnh đi rồi vài bước. Sơ Nguyệt nói chính mình Màu Châu dừng ở trong phòng bệnh muốn đi lấy. Đố Mi liền đi trước lái xe, làm nàng theo sau đổi kịp. Cũng chính là như vậy, nàng mới có thể cùng Lý Minh Hơn có một lần đâm mặt. Lên xe lúc sau, Sơ Nguyệt hỏi nàng, vừa rồi ở bệnh viện, có một cái thúc thúc kêu ta, hắn là ta ba ba sao. Hẳn là. Thời gian này Lý Minh Hơn hẳn là tới bệnh viện. Ta không ứng hắn. Sơ Nguyệt không có gì quá kích biểu tình, ngược lại bị Thanh Dương hấp dẫn. Ta cảm thấy Thanh Dương Thiên không có Santiago làm, còn muốn lùn một ít, tiểu mễ, ngươi cảm thấy đâu? Hình như là như vậy không sai. đỗ mi gật gật đầu, sau đó quay đầu xem nàng, ngươi không thích nơi này sao? Cũng không phải không thích. Sơ Nguyệt lắc đầu, chính là cảm thấy xa lạ thực, lập tức nhìn đến thật nhiều cùng ta lớn lên giống nhau người, kỳ kỳ quái quái. Cái gì kêu lớn lên cùng ngươi giống nhau người? đỗ mi nghe bật cười, ngươi cảm thấy ngươi cùng rất nhiều người lớn lên giống sao? Ngươi không phải vẫn luôn nói ngươi cùng người khác không giống nhau sao? Chính là làn da cùng đôi mắt đều cùng ta một cái nhan sắc, còn có lời nói cũng cùng chúng ta giống nhau. Ở Mỹ Châu thời điểm, nàng cùng tiểu mẹ ở bên nhau, nàng thích nhỏ giọng cùng tiểu mẹ nói nhỏ, lúc này nàng liền sẽ cố ý dùng quốc ngữ, giảng mau những người đó lại nghe không hiểu. Nếu đụng tới không thích người, nàng thích dùng quốc ngữ mắng người ta, như vậy có thể đem người khác khí dậm chân, chính mình cũng chơi thực vui vẻ. Đố mi cười cười, chuyên tâm lái xe, Chúng ta lần này đem ta mụ mụ tiếp đi rồi liền không trở lại sao? sơ Nguyệt lại hỏi. Xem ra ngươi thật sự thực không thích nơi này. Đỗ Mỹ nhìn về phía sơ Nguyệt, tiểu gia hỏa luôn luôn vô ưu vô lự, đụng tới chuyện gì đều yên vui phái vui vui vẻ vẻ, như thế nào trở lại thanh dương thật giống như có tâm sự dường như. Mới không phải, là ngươi không thích. sơ Nguyệt lập tức phản bác, ngươi trở lại nơi này, giống như trở nên khẩn trương hề hề. Ta có sao? Nàng như thế nào chính mình không cảm thấy? Có hay không chính ngươi biết? Nàng mới không nghĩ cùng tiểu mễ gái cọ vấn đề này, ta đói bụng, chúng ta trở về ăn cơm đi. Ok, ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn cái gì ngươi cũng sẽ không làm A. Sơ Nguyệt đối đồ mi lộ ra khinh thường biểu tình, tính đát vẫn là làm trần dụng thúc thúc kêu cơm hộp đi. Nấu cơm là đồ mi bi hiếp, nàng sắc không am hiểu, sơ Nguyệt khinh bỉ nàng cũng thực bình thường. Hiện tại là nhập thu thời điểm, nhưng là thời tiết còn rất nhiệt, các nàng về đến nhà sơ Nguyệt liền lập tức tránh ra khí lạnh. Sau đó người đến phòng tắm tắm đi. Chân dụng ở nàng chỗ ở chờ nàng, vừa vào cửa liền cùng nàng hội báo. Ta cha rất rõ ràng, năm đó kia khối bảy màu phỉ thúy bởi vì kia khởi hình sự án cuối cùng bị đưa đến viện bảo tàng, hiện tại đã là công hữu vật phẩm. Tự tiên sinh trong tay nếu thật sự có bảy màu phỉ thúy nói, hẳn là mặt khác một khối. Hắn bất quá là muốn dùng cái này khối phỉ thúy hấp dẫn ta xuất hiện thôi. Đồ mi cười cười, trên đời như thế nào sẽ có như vậy nhiều bảy màu phỉ thúy, Đồ mi có chút không tin. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chân dụng tưởng, lão bản sẽ trở về, chẳng lẽ không phải bởi vì bảy màu phỉ thúy sao? Đến lúc đó ngươi thay ta đi là được. Đố mi còn không nghĩ thấy người kia, ở có một việc không có làm xong phía trước. Tốt. Chân dụng gật gật đầu, chẳng qua tự tiên sinh sợ là biết ngươi đã trở lại. Mấy năm nay hắn nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm tức hận, ta tới nơi này phí không ít kính nhi. mươi 387 bị ngốc tử theo. Cũng không cần giấu hắn, ta cũng không có muốn trốn tránh nàng. Đồ mi nhàn nhạt nói, tốt. Trần Dụng nghe lão bản nói như vậy, khẽ buông lỏng một hơi. Sơ Nguyệt tắm xong ra tới, nhìn đến Trần Dụng cười nói, Trần Thúc Thúc, ngươi định cưng không, ta muốn ăn ti giả. Ta như thế nào sẽ nhẫn tâm bị đói ngươi, Yên tâm, ta đã đính ti giả, một lát liền đưa lại đây. Trần Dụng đối Sơ Nguyệt thật sự rất thích thú, xem ánh mắt của nàng đều tràn ngập chịu mến. Cảm ơn Trần Thúc Thúc. Sơ Nguyệt ngồi vào trên sofa xoa tóc, nơi này thời tiết cũng thật nhiệt nha. Hiện tại đã mát mẻ không ít, tháng trước so hiện tại còn nhiệt đâu. Trần Dụng cười nói. Ai nha, không nghĩ tới Đại Thanh Dương vẫn là cái lò lửa lớn A. Đồ Mi xem Sơ Nguyệt buồn cười thực, làm Trần Dụng về nhà, nàng chính mình cũng tiến phòng tắm tắm rửa. Chỉ chốc lát sau Trần Dụng đính đi giả cùng coca đưa tới, hai người cùng nhau ăn trong đó hảo ti giả cùng một bình lớn coca. Đồ Mi ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, Sơ Nguyệt liền nằm ở nàng trên đùi. Tiểu Mễ. Ân, Nếu là ta lần sau nhìn thấy hắn. ta muốn hay không cùng hắn chào hỏi một cái A. Sơ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến hôm nay cùng nàng đụng phải mặt Lý Minh Huân. Đỗ mi hơi giật mình, đột nhiên minh bạch nàng nói chính là ai, liền nói, nếu ngươi tưởng, ngươi liền làm, ta nói rồi ngươi có thể làm chính ngươi muốn làm sự tình, không phải sao. Hảo đi, lần sau nhìn thấy hắn, ta sẽ nói với hắn thanh hẻo lồ. Hảo A. Sơ Nguyệt vừa trở về, còn không có đảo quá hạ kém, vốn dĩ liền có chút mỏi mệt chỉ chốc lát sau liền gối lên đồ mi trong lòng ngực ngủ rồi đồ mi túi đầu vỗ về sơ nguyệt đầu sau đó có chút cố hết sức bế lên nàng về phòng tiểu ra hỏa lớn lên thực mau nàng bế lên nàng đều có chút vất vả đem nàng phóng trên giường cho nàng đắp lên chân mỏng khi sơ nguyệt đột nhiên mở mắt ra đối đồ mi nói tiểu mễ ta cảm thấy ta mụ mụ rất mỹ đồ mi mũi đau xót đúng vậy nàng rất mỹ sơ nguyệt cũng không chờ mong đồ mi trả lời chính mình cái gì nói xong này một câu liền nặng nghề đi ngủ đố mi một đêm ngủ không quá thục buổi sáng rất sớm liền lên trần dụng mua một đống ăn đặt ở tủ lạnh nàng đem bánh mì lấy ra tới phóng cát lại phóng lò nướng nướng một chút trên hai căn lạp xưởng nấu hai viên trứng gà nhiệt hai ly sữa bò đơn giản bữa sáng cuối cùng chuẩn bị tốt vào nhà kêu sơ nguyệt khi tiểu gia hỏa như thế nào cũng khởi không tới chết sống ngủ nướng thượng không chịu động đố mi đành phải thôi nàng ăn xong bữa sáng đứng ở phía trước cửa sổ sương sờ Trần Dụng gọi điện thoại tới hỏi nàng muốn hay không đi Thúy Mỹ mở họp. Nàng nói không cần. Thúy Mỹ hiện tại vận hành thực hảo, có chuyên nghiệp giám đốc người ở vận tác. Nàng cũng rất hào phóng cùng Trần cùng Thúy Mỹ keo thích một bộ phận cổ quyền. Nàng chỉ cần đương một cái thuần túy cổ đông liền khá tốt. Nàng khai TV, phát hiện sở hữu đài truyền hình đều ở phát sóng trực tiếp quốc khánh duyệt binh. Nhất thời bừng tỉnh, hôm nay là quốc khánh ngày, là cả nước chúc mừng nhật tử. Trên quảng trường quân đội phương trận trạm thẳng tắp có tự. Có lẽ là lâu lắm không có trở về. Có lẽ là nhìn đến tivi phương trận bên trong quân nhân nghĩ tới nàng một vị đã lâu bằng hưu, đồ mi nhìn đến như vậy trang trọng nghiêm nghị nghi thức, lại vẫn thật sự nghiêm túc ngồi xuống xem. Kỳ thật ở như vậy trường hợp, sao có thể nhìn đến nàng đâu? Chính như vậy nghĩ, một cái lảnh lót giọng nữ vang lên, hướng hưu xem. Thanh âm này quá mức quen thuộc, cho dù xuyên thấu qua tivi cũng trực tiếp xuyên thấu đồ mi màng hai, đồ mi nháy mắt ngồi thẳng, ánh mắt nhìn phía trước dẫn đầu trong đó một cái nữ binh. Nàng ăn mặc thẳng tắp quân lục sắc lục quân quân trang, dẫm lên cao ống quân lủng đôi tay cầm một phen 95 thức xuống trường. Nàng đong đưa nền bước, lãnh đại phương trận đi phía trước hành. Nàng ngôi cái đong đưa đều sạch sẽ lưu loát, biểu sắc nghiêm nghị nghiêm túc, cùng đồ mi trong trí nhớ người kia tựa hồ có chút không giống nhau. Nên diện đi tới chính là hải lục không nữ từ đặc chiến đội phương trận. Đồ mi nghe được trong Tivi phát thanh Ti Nghi ở giới thiệu, nên phương trận phân biệt từ hải lục không nữ từ đặc chiến đội viên tạo thành. Đây là quốc gia của ta nữ tử đặc chiến đội viên lần đầu tiên ở quốc khánh duyệt binh nghi thức chung xuất hiện. Ở quá khứ 10 năm nội từng chấp hành đặc biệt nhiệm vụ gần ngàn khởi, các nàng anh dũng thiện chiến, nhiệt huyết phụng hiến, vì ta quốc xã hội phồn vinh ổn định làm ra đặc biệt phụng hiến. Đồ Mi xem đặc biệt nghiêm túc, cho dù màn ảnh cũng không có cấp lãnh phương trận nữ binh chính mặt đặc tả, nhưng Đồ Mi đã rành mạch nhận rõ nàng là ai. Tiểu Mễ, ngươi đang xem cái gì? Sơ Nguyệt gia tới ngồi vào bên người nàng. Quốc khánh duyệt binh. Đỗ Mi trả lời. Này có cái gì đẹp? Những người này giống cái người máy giống nhau, hảo không thú vị. Sơn Nguyệt không chút khách khí đánh giá. Các nàng là quân nhân. Đỗ mi nghiêm túc đối Sơn Nguyệt nói. Nga, cùng ngươi giống nhau sao? Sơ Nguyệt chút không hiểu hỏi. Đỗ mi vi lăng, tiện đà cười khổ, không giống nhau đâu. Như thế nào sẽ giống nhau đâu? Nàng cùng trong tivi người kia, bước lên chính là hoàn toàn bất đồng hai con đường. Hai người đang nói, Đỗ mi điện thoại lại vang lên. Chỉ nghe được trong điện thoại người ta nói. người kia ngày mai buổi tối sẽ tham gia bản cổ tập đoàn tiệc từ thiện buổi tối. Đỗ My nghe thế câu nói sắc mặt trầm xuống, hồi lâu treo lên điện thoại, quay đầu đối Sơ Nguyệt nói: Sơ Nguyệt, chúng ta đi dạo phố đi thôi. A, Sơ Nguyệt tựa hồ đối đi dạo phố không có khái niệm. Ngươi yêu cầu một kiện xinh đẹp váy cùng một cái giống tiểu thục nữ giống nhau tiểu tóc. Đỗ My ngưng lên Sơ Nguyệt mặt nói: Tiểu Mễ, ngươi xác định ngươi đang nói chuyện với ta sao? Sơ Nguyệt lớn như vậy, rất ít sẽ xuyên váy. đương nhiên. nhanh lên thay quần áo ăn bữa sáng chúng ta đi dạo phố đi đồ Mi nói hào đi sơ nguyệt bị đẩy mạnh phòng tám hai người vào thanh dương lớn nhất thương trường nghe nói cái này thương trường là năm gần đây mới kiến xưng là song thành nhỏ đồ my cùng sơ nguyệt vào một nhà nữ trang cửa hàng bên trong tiêu thụ đã có khi thượng nữ trang cũng có nữ đồng trang càng có xinh đẹp thân tử trang chúng ta xuyên giống nhau đi tiểu mễ sơ nguyệt chọn một kiện thấp lãnh tế đai an toàn đại hoàng váy ra tới Làn váy thượng có một đóa đặc biệt xinh đẹp hoa hướng dương hoa, cái này ngươi cảm thấy thế nào? Đẹp. Đố mi gật gật đầu, sơ nguyệt màu da tuy rằng là không đình bạch, nhưng là khống chế màu vàng là hoàn toàn không có vấn đề. Kia chúng ta đi thử thử. Sơ nguyệt lôi kéo nàng tiến thí y kề vai. Hảo. Đố mi cùng sơ nguyệt khi nói chuyện, đã nhận thấy được một đạo tầm mắt ở nhìn chăm chú vào bọn họ. Nhưng là cẩn thận siêu tầm, lại tìm không thấy. Hai người thi xong váy ra tới. Đồ mi khí chất là thành thục cùng thiếu nữ chi gian, giữa mày có vài phần nhẹ thuộc nữ nhu mị, nhưng chỉnh thể khí chất còn vẫn mang theo thiếu nữ sạch sẽ thanh thuần. Này vốn là mẹ con trang, bất quá cũng có không ít tỷ mọi thích như vậy xuyên, tiểu cô nương cùng tỷ tỷ xuyên đặc biệt đẹp. Bên cạnh hướng dẫn mua trong miệng khen. Đây là ta mụ mụ đâu. Sơn Nguyệt nhìn trong gương đồ mi cùng chính mình, cười nói. A, hướng dẫn mua lại lần nữa nhìn về phía đồ mi, cô nương này rõ ràng nhìn cũng liền hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Tự nhiên liền có một cái lớn như vậy nữ nhi. Đỗ Mi cũng thực ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Sơ Nguyệt sẽ như vậy tự nhiên nói chính mình là nàng mụ mụ. Từ Sơ Nguyệt có thể nói bắt đầu, Đỗ Mi liền nói cho nàng, chính mình chỉ là nàng cô cô. Tuy rằng mấy năm nay các nàng ngày đêm làm bạn, có đôi khi giống tỉ muội, lại thời điểm càng giống mẹ con. Nhưng đây là Sơ Nguyệt lần đầu tiên nói, chính mình là nàng mụ mụ. Này váy thật xinh đẹp, chúng ta mua. Đỗ Mi nói xong liền đi trả tiền. Ra trang phục cửa hàng Đỗ mi nhịn không được hỏi nàng sơ nguyệt vừa rồi ngươi vì cái gì nói ta là mụ mụ ngươi đâu chẳng lẽ không phải sao sơ nguyệt hỏi lại Đỗ mi mũi hơi toàn, gật đầu đương nhiên hai người lại đi mua trang sức đồ mi có rất nhiều phỉ thúy vật phẩm trang sức vừa lúc thúy mị ở song thành nhỏ bên trong có quầy chuyên doanh hai người liền cùng đi xem Đỗ mi cũng không bại lộ thân phận cho chính mình cùng sơ nguyệt đều mua một đôi băng loại phiêu lục mặt nhi phỉ thúy khuyên hai cơm chưa các nàng ở thương trường giải quyết Hai người cùng đi làm tóc. Lần Đầu Sơn Nguyệt đem đầu tóc buông xuống, Đồ Mi làm nhà tạo mẫu tóc cho nàng thiết kế một khoản thuộc nữ tiểu tóc. Làm một chút tóc gước trường dùng năm cái nhiều giờ, hai người ra tới khi Sơn Nguyệt thẳng phát triển thành quận sóng tóc ăn, hai bên đừng hai quả phát kẹp, giờ khác này Sơn Nguyệt mới thật sự giống một cái 8 tuổi mỹ lệ tiểu công chúa. Ta đói bụng. sơ Nguyệt sờ sờ bụng. Chúng ta đi ăn cơm. Đồ Mi trực tiếp mang nàng đi thương trường một cái cửa hàng thức ăn nhanh đi ăn cơm, Đồ Mi đi trước đài điểm cơm. làm sơ nguyệt chiếm vị ai biết nàng điểm hảo cơm vừa chuyển đầu lại không thấy được sơ nguyệt sơ nguyệt biết có người theo bọn họ một ngày từ các nàng đi dạo phố đến làm tiểu tóc người kia tựa hồ rất có kiên nhẫn liền đứng xa xa nhìn không cố ý che giấu chính mình lại không xuất hiện ở các nàng trước mặt thật sự là kỳ quái cực kỳ đúng là bởi vì như thế nàng mới nhịn không được ở cái này nam nhân giống như phân thần chỉ chú ý tiểu mẹ khi nàng xuất hiện ở hắn trước mặt Bọn họ liền đứng ở đồ mi nơi cửa hàng thức ăn nhanh cách đó không xa một góc, cái này góc đã có thể nhìn đến cửa hàng thức ăn nhanh hết thảy, lại có thể thực tốt ẩn nấp chính mình. Người kia là ai? Kỳ thật Đồ Mi đã biết, người này là Tự Huyền. Hắn biết Đồ Mi đã trở lại, hắn biết Đồ Mi ở tại chỗ nào. Đêm qua hắn ở nàng trụ dưới lầu một đêm, rất nhiều lần hắn đều xúc động muốn đi gõ nàng môn, đi quang minh chính đại thấy hắn. Có lẽ là quá nhiều năm không gặp, hắn lại có chút tính khiếp, thậm chí không biết thật sự đối mặt nàng khi nàng sẽ lấy cái dạng gì gương mặt đối chính mình. Ngươi vì cái gì vẫn luôn đi theo chúng ta. Sơ Nguyệt xem người này hảo cao à, ngũ quan thực rõ ràng, đôi mắt rất lớn rất có thần, môi thiên mỏng, hắn tựa như trước kia chính mình dưỡng quá một con bạch báo, thật xinh đẹp rất sáng mắt, nhưng đồng thời ngủ đông lực lượng, nên ra tay khi hung ác hữu lực. Ai nha, mới vừa thấy đệ nhất mặt, nàng như thế nào nghĩ đến như vậy từ nha. Sơ Nguyệt sờ sờ đầu, nàng cũng không sợ người này, thậm chí cảm thấy rất thân thiết Cho nên lúc này đường trường vạch trần hắn đi theo các nàng sự thật, nàng cũng không cảm thấy sinh khí. Ta cũng muốn biết. Hắn cảm thấy như vậy trên cao nhìn xuống làm tiểu nữ hài nhi ngẩng đầu xem chính mình không tốt, liền ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng. Người cũng không biết. Sơ Nguyệt hảo ý ngoại. Đúng vậy, ta cũng không biết. Tự huyền bất đắc dĩ thở dài. Thật là kỳ quái người. Sơ Nguyệt Tế Tê mi, các nàng sẽ không bị một cái ngốc tử đuổi kịp đi. Người có đôi khi rất kỳ quái, làm sự tình liền chính mình cũng không biết. Tựa như chính mình, chỉ cần đụng tới đồ mi, hán kỳ kỳ quái quái liền chính mình đều khống chế không được. Thật gờ. Sơ nguyệt xoay người đi, đi rồi hai bước lại giống nghĩ đến cái gì liền xoay người, không cần lại theo dõi chúng ta, ta cùng tiểu Mễ đều không thích bị người cùng. Ta thực xin lỗi, đối với ngươi tạo thành bối rối. Tự huyền trong giọng nói có nồng đậm xin lỗi, nhưng cũng không có hứa hẹn sẽ không lại làm như vậy. Ngươi nhận thức tiểu Mễ sao? Đây là ở sơ nguyệt trong đầu đột nhiên sinh ra tới vấn đề. Tự nhìn trước mắt tiểu nhân nhi, nàng thần thoại cùng nói chuyện ngựa khí cùng đồ mi giống đủ 10 thành 10. Đây là minh huân cùng mình châu hài tử, bị đồ mi mang lớn như vậy như vậy đáng yêu như vậy xinh đẹp. chương 388 như thế tự nhiên thủ. Cô nương này hỏi hắn, hắn nhận thức đinh tiểu mẹ sao? Tự tưởng tượng vô căn cứ, chính mình hẳn là như thế nào trả lời mới hảo. Nhưng trước mắt sơ nguyệt mở to đại đại đôi mắt xem hắn, kia tẩm mặc đôi mắt cùng đồ mi lại là giống nhau như lúc, hắn nhất thời bừng tỉnh. Nhận thức đúng không? Sơn Nguyệt lại hỏi hắn. Hắn gật gật đầu, về sau luôn là muốn gặp, sao có thể nói không quen biết đâu. Vậy ngươi cùng ta tới. Sơn Nguyệt nói giữ chặt hắn tay. Cái gì? Tự huyền mạc danh có chút hoảng, người đã bị Sơn Nguyệt nắm đi, thẳng đến cửa hàng thức ăn nhanh cửa. Sơn Nguyệt. Đỗ Mi vừa lúc ra tới tìm nàng, lại cùng tự huyền thực trực tiếp đánh cái đối mặt. Đỗ Đố Mi hoàn toàn không có phòng bị, nam nhân liền như vậy thẳng tắp tiếp tiếp ở trước mặt hắn, hắn ăn mặc thâm sắc áo sơ mi cùng vàng nhạt quần dài. Thẳng thân hình, khó được chính là hắn biểu tình thế nhưng cũng lộ ra một mặt thất thần cùng vô thố. Hắn mày nữ lại, khóe mắt đều có thể nhìn ra nếp nhăn nơi khóe mắt, đồ mi nhìn đến hắn cũng luống cuống trong lòng tức khắc dễ chịu một chút. Tuy rằng nàng là chuẩn bị tốt hội kiến hắn, chính là quá nhanh, nàng một chút chuẩn bị đều không có. Hơn nữa hắn còn nắm sơ người tay, như vậy tự nhiên. Tự huyền cũng không có chuẩn bị, tuy rằng hắn đã trộm xem qua nàng, 8 năm thời gian ở trên người nàng cũng không có lưu lại nhiều ít dấu vết. Duy nhất biến hóa chỉ sợ nàng nhiều vài phần nữ nhân thành thục phong vận Tiểu mễ, cái này ngốc thúc thúc ngươi nhận thức đi. Sơn Nguyệt hỏi Đồ mi hắn theo chúng ta một ngày. Đồ mi không nói chuyện, lúc này người vượng hô hô, chỉ lo xem nam nhân, thậm chí không nghe rõ Sơn Nguyệt đang nói cái gì. Ngốc thúc thúc, ngươi ăn cơm không? Sơn Nguyệt xem tiểu mễ đang là người, quay đầu hỏi tự huyền. Không. Tự huyền là nhìn Đồ mi trả lời, giờ khác này bọn họ căn bản không rảnh đi nghe Sơn Nguyệt nói cái gì. kia cùng nhau ăn đi sơ nguyệt trả lời nói hai người đều không nói lời nào sơ nguyệt lôi kéo tự huyền hướng cửa hàng thức ăn nhanh đi sao lại thế này đố mi lúc này mới thoáng hoàn hồn như thế nào lập tức biến thành ba người hành sơ nguyệt cũng không là một cái tự quen thuộc người tuy rằng tính tình hoạt bát không sai nhưng cũng chỉ đối chính mình quen thuộc người nàng đối tự huyền như thế tự nhiên thân mật cảm làm nàng phi thường ngoài ý muốn. tiểu mễ ngươi chỉ điểm hai phân không đủ đâu ngốc thúc thúc ngươi muốn ăn cái gì Sơ Nguyệt làm tự Huyền ngồi chính mình bên người, hỏi hắn nói: "Ta không chọn, đều có thể." Tự Huyền trả lời: "Như vậy a." Tiểu Mễ lại điểm một phần thịt bò xương sườn xong đùa cơm hảo. Sơ Nguyệt đối Đỗ Mi nói: "Nga." Đỗ Mi không kịp tưởng quá nhiều, đứng dậy đi điểm cơm. "Ta đi thôi." Tự Huyền nói xong đứng lên, "Ta đi điểm, Sơ Nguyệt, ngươi còn muốn ăn cái gì?" "Ta muốn ăn kem." Sơ Nguyệt trả lời. "Hảo." Tự Huyền nói xong, liền đi trước đài điểm cơm chờ tự huyền vừa đi đồ mi nhìn sơ nguyệt sao lại thế này ngươi cũng không phải là như vậy nhiệt tâm tiểu bằng hưu mới vừa nhận thức xa lạ thúc thúc ngươi khiến cho hắn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm hắn không phải không quen biết ta ngươi cùng hắn nhận thức sơ nguyệt trả lời ngươi như thế nào biết chúng ta nhận thức đồ mi hỏi da của ngươi kẹp tầng chốt nhất có một chương ảnh trụ, là ngươi cùng cái này thúc thúc ở bên nhau ảnh trụ. sơ nguyệt nói ngươi phiên ta bóc ra Nhận thức nàng người đều biết, nàng thực không thích người khác động nàng đồ vật. Ta không có, có một lần ngươi sinh bệnh bệnh thực trọng, thiêu hai ngày hai đêm. Có sáng sớm thượng lên khi ta xem ngươi một người ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay cầm một chương ảnh chụp. Sau lại qua đi ngươi lại thu hồi tới. Lại sau lại chúng ta từ rừng mưa trở về, da của ngươi kẹp đặt ở ba lô, kết quả bao bao ố hế muốn tẩy, bóp ra đi theo bao bao cùng nhau giặt sạch. Ta đem da của ngươi kẹp lấy ra tới phơi, thấy được kia bức ảnh. Bất quá ngươi thực mau tiến vào đem ảnh chụp cùng bóp ra lấy đi, nhưng là ta nhớ kỹ bộ dáng của hắn đâu. Đố mi ha hốc mồm, lúc ấy Sơ Nguyệt không đến năm tuổi đi, nàng cư nhiên còn nhớ. Còn có, ngươi ở trên máy tính tra quá hắn tài nguyên, hơn nữa rất nhiều rất nhiều rất nhiều lần. Sơ Nguyệt lại nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Đố mi kinh hãi, nàng không nghĩ tới chính mình bí mật thế nhưng sớm bị Sơ Nguyệt nhìn thấu, nàng mỗi lần thượng xong đều sẽ tắt đi sở hữu trang video. Ta không nói cho ngươi. Máy tính là thực tốt ký ức chứa đựng khí sao. Tuy rằng mỗi lần ngươi xem xong, đều sẽ tắt đi gì đó, nhưng là máy tính sẽ chứa đựng ngươi dùng quá nó sở hữu ký ức. Ta mỗi lần dùng máy tính khi, đều có thể nhìn đến, vừa mở ra cái kia ký lục liền sẽ nhìn đến cái này thúc thúc mặt. Sơ Nguyệt trả lời. Đố mi trong lúc nhất thời mặt đỏ thai hồng, nàng không nghĩ tới chính mình ở Sơ Nguyệt trước mặt thế nhưng không có bí mật. Mà đối Sơ Nguyệt tới nói, cái này thúc thúc mới có thể như thế không xa lạ. Lúc này. Tự huyền cũng đã trở lại, bưng cơm điểm lại đây. Ngốc thúc thúc, ngươi ngồi ở đây đi. Sơ Nguyệt chỉ chỉ đồ mi bên người châu ngồi. Tự huyền nhìn mắt đồ mi, rất hảo phóng ngồi xuống. Sơn Nguyệt, không cần gọi người ngốc thúc thúc. Hắn mới không ngốc hào sao. Ta đây hẳn là gọi là gì hảo đâu. Sơn Nguyệt hỏi. Ta họ tự, kêu tự huyền. Tự huyền tự giới thiệu. Ta kêu Sơ Nguyệt, nàng kêu đinh tiểu mễ. Sơn Nguyệt cũng giới thiệu nói, Nga, ngươi nhận thức tiểu mễ. tự huyền nhìn mắt nàng thấy đồ mi căn bản không xem chính mình chính chuyên tâm ăn cái gì sơ nguyệt thật cao hứng nhận thức ngươi tự huyền nhìn đến sơ nguyệt cũng yêu thích thực nay tiểu nha đầu cơ linh đang yêu cùng đồ mi lại có vài phần giống nhau rất khó không làm cho người thích ta cũng rất cao hứng ta kêu ngươi ngốc thúc thúc tiểu mẹ không cao hứng ta đây kêu ngươi huyền thúc thúc đi sơ nguyệt nghiêm túc nói ta không có không cao hứng đồ mi sửa đúng sơ nguyệt cảm thụ tự huyền ánh mắt ở trên người mình nàng bên thai đều ở nóng lên Ngươi rõ ràng có không cao hứng, ngươi không thích ta kêu huyền thúc thúc ngốc thúc thúc. Tiểu mễ, ngươi liền không cần lại che giấu. Sơ Nguyệt vẻ mặt khó hiểu xem đồ mi, giống như nàng sửa đúng chính mình thật sự rất kỳ quái. Ta đồ mi thật muốn phong bế nha đầu này miệng, nàng rốt cuộc đứng ở nào một bên, vẫn luôn làm chính mình xấu mặt. Huyền thúc thúc, ngươi không cần để ý nga, tiểu mễ liền thích khẩu thị tâm phi, ta cũng không có biện pháp. Sơ Nguyệt nói xong thở dài. Ta không ngại. Tự huyền thực nghiêm túc trả lời. Đây là cái gì thần đối thoại? Đố mi quay đầu xem tự huyền, vừa lúc đối thượng hắn ánh mắt, nàng cư nhiên từ nam nhân trong ánh mắt nhìn đến ẩn ẩn ý cười. Đố mi đại, nhất thời bực mình, đành phải chuyên tâm vùi đầu ăn cơm. Huyền thúc thúc, ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo chúng ta đâu. Sơ Nguyệt giống như một chút cũng cảm nhận được Đỗ mi ngượng ngùng cùng xấu hổ, thực tự nhiên cùng tự huyền nói chuyện thiếm. Bởi vì, ta sợ tiểu mễ sẽ cảm thấy xấu hổ. Tự huyền nói xong lại nhìn về phía Đỗ mi. Tiểu mễ! Ngươi thấy Huyền Thúc Thúc sẽ xấu hổ sao? Sơ Nguyệt lập tức hỏi Đồ Mi. Không có. Đồ Mi muộn thanh trả lời. Huyền Thúc Thúc, ngươi nghe được, tiểu mẹ sẽ không cảm thấy xấu hổ, cho nên lần sau ngươi muốn tới tìm chúng ta liền trực tiếp lại đây thì tốt rồi. Sơ Nguyệt cho tới nơi này, nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề, vội nói, Huyền Thúc Thúc, ta còn không biết ngươi điện thoại đâu. Chúng ta cho nhau lưu cái điện thoại đi. Hảo. Tự huyền không nói hai lời lấy ra điện thoại cùng Sơ Nguyệt trao đổi điện thoại Ngươi có hệ chặt sao? Sơ Nguyệt lập tức lại hỏi. Có, chỉ không phải thường dùng. Tự Huyền hồi. Chúng ta lẫn nhau thêm một chút hệ chặt đi. Sơ Nguyệt thuần thục lấy quá Tự Huyền di động, tìm được hắn di động hệ chặt. hai người cho nhau chú ý một chút. Ta giúp ngươi thêm một chút tiểu mẹ ha. Tốt. Tự Huyền rất vui lòng làm Sơ Nguyệt thao tác. Đỗ Mi khiếp sợ nhìn Sơ Nguyệt, nay tiểu nha đầu là cái nào gần sai rồi? Mới vài phút thời gian, cư nhiên đem liên hệ phương pháp cho người. Không chỉ có như thế còn cho nhau hệ trạng Tiểu mễ, đem ngươi di động cho ta. Sơn Nguyệt đối đổ mi vương tay. Đổ mi nhìn Sơn Nguyệt, nàng cư nhiên còn dùng đặc thiên chân vô tội nhìn chính mình. Ngươi sẽ không lại đã quên di động ở đâu đi. Sơ Nguyệt cầm đổ mi bao, từ di động của nàng lấy ra di động, lưu loát cởi bỏ di động của nàng mật mã khóa, sau đó đem tự huyền số di động chuyển vào đi, tồn hảo, lại bắt tự huyền dây số. Sau đó lại mở ra hệ trạng bỏ thêm tự huyền số hệ trạng như vậy liền được rồi sơ nguyệt đem đồ mi di động phóng hảo đem tự huyền di động còn cho hắn huyền thúc thúc sau lại nhớ rõ thường tới tìm ta chơi nga ta ở chỗ này không có gì bằng hữu tiểu mễ lại rất bận cũng không bồi ta hảo tự huyền thu hảo di động lấy ra một chương danh thiếp này mặt trên có ta địa chỉ cùng điện thoại ngươi có thể thường tới tìm ta chơi hảo nha sơ nguyệt đưa điện thoại di động thu hảo đồ mi cảm thấy hết thể phát sinh quá nhanh nàng còn không kịp phản ứng nàng lại xem tự huyền thấy hắn vẻ mặt ôn nhu xem chính mình nàng trái tim đập lỡ một nhịp huyền thúc thúc ngươi là làm gì đó sơ nguyệt thực tự huyền nhất kiến như cố đối hắn có cũng có rất nhiều vấn đề ta làm phòng ở đương nhiên còn ở làm di động tự huyền có chú ý tới đổ mi cùng sơ nguyệt di động đều là hắn tập đoàn kỳ hạ công ty sinh sản thật sự sao lợi hại như vậy nay khoản di động là tiểu Mễ ở ta sinh nhật đưa ta nàng chính mình cũng cùng ta giống nhau Nàng nói này khoản di động đặc biệt dùng tốt, nàng rất thích. Sơn Nguyệt nói. Thích liên hảo. Tự huyền thật sự quá thích Sơ Nguyệt đứa nhỏ này, nói mỗi câu nói đều an ủi dán hán tâm. Có phải hay không a tiểu mễ? Sơn Nguyệt còn không quên hỏi một chút đồ mi. ân Đồ mi hơi hơi gật đầu một cái. Cái này di động là ngươi làm sao? Sơn Nguyệt lắc lắc chính mình di động. Là ta công ty làm, chúng ta chính thiết kế một khoản nhi đồng di động, hôm nào ta lấy tới cấp ngươi thử xem. tự huyền nói hảo a khó trách tiểu mễ như vậy thích nguyên lai like là huyền thúc thúc thiết kế sơ nguyệt bộ dáng giống như rốt cuộc tìm được một cái chính mình nghĩ trăm lần cũng không ra đáp án vẻ mặt bừng tỉnh dương tịch sương mù ngươi muốn hay không hảo hảo ăn cơm ngươi cơm cùng đồ ăn cũng chưa động đồ mi nói trừng mắt nhìn mắt sơ nguyệt muốn ăn nha vừa ăn cơm vừa nói chuyện phía mới có ý tứ sơ nguyệt nói mồm to ăn một ngụm đồ ăn tự huyền lại cười cho dù hắn không như vậy thích ăn này đó thức ăn nhanh Giờ khắc này nếm cũng cảm thấy đặc biệt mỹ vị. Nơi này cơm không thể ăn, có điểm lạnh, Tiểu Mễ, so ngươi nấu cơm đều khó ăn. Sơ Nguyệt ăn một lát có điểm ghét bỏ nói, có ăn ngươi liền thấy đủ. Nha đầu này như thế nào sẽ hồi, ngày thường cho nàng ăn cái gì đều sẽ không kén cá chọn canh, hôm nay nói đặc biệt nhiều. Chương 389 phà lên nát. Sơ Nguyệt, các ngươi khi nào có rảnh thượng nhà ta đi. Ngươi thích ăn cái gì ta cho ngươi làm. Tự Huyền đúng lúc nói. Huyền thúc thúc Ngươi sẽ nấu cơm sao? Sơ Nguyệt trước mắt sáng ngời, rất là kinh hỉ, Biết một chút. Hắn nói xong lại nhìn mắt Đồ Mi, nói bảo thủ lại khiêm tốn. Hảo nha. Sơ Nguyệt như tiểu kê mổ gật đầu, sớm biết rằng chúng ta sẽ không ăn nơi này đồ ăn trực tiếp đến huyền thúc thúc trong nhà ăn cơm Hảo. Đồ Mi trương đại miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sơ Nguyệt, này tiến triển muốn hay không nhanh như vậy? Nếu không hiện tại chúng ta đi mua đồ ăn, hiện tại liền đi nhà ta, các ngươi muốn ăn cái gì ta cho các ngươi làm. Tự huyền rất biết xem người sắc mặt, lập tức thức thời trả lời. Quá tuyệt vời, liền như vậy quyết định. Sơ Nguyệt hận không thể vỗ tay đồng ý. Hiện tại đã đã khuya, Sơ Nguyệt, ngươi không cảm thấy như vậy thực phiền thoái nhân ra sao. Đố mi vừa nghe muốn đi nhà hắn lập tức sợ lên, nhữ mày xem Sơ Nguyệt. Không phiền thoái, nơi này ly nhà ta cũng không xa, dưới lầu có siêu thị, chúng ta lấy lòng nguyên liệu nấu ăn lái xe trở về là được. Tự huyền vẻ mặt ôn nhu nói. Huyền thúc thúc đều nói không phiền thoái. Sơ Nguyệt vẻ mặt ủy khuất nhìn đồ mi, tiểu mễ, chính ngươi cũng sẽ không nấu cơm, ngươi nói xem ngươi đều làm ta ăn nhiều ít hồi thức ăn nhanh, ngày hôm qua kia đi giả ăn ta khó chịu đã chết, ta chỉ là ngượng ngùng cùng ngươi nói. Hắt! Rõ ràng ngày hôm qua nàng ăn thời điểm thực vui vẻ, hiện tại như thế nào biến thành ăn khó chịu? Nếu không chúng ta hiện tại liền đi thôi. Tự huyền vừa nghe Sơ Nguyệt nói như vậy, nhìn tiểu ra hỏa liền một bữa cơm đều không thể ăn được, tức khắc đau lòng. cảm thấy chính mình phi thường cần thiết cấp sơ nguyệt làm một đốn ăn ngon. ân, chúng ta đi thôi. sơ nguyệt nói, lấy thượng chính mình túi sách bối thượng. tự huyền tự nhiên cầm lấy đồ mi bao, một tay nắm sơ nguyệt, sau đó hai người bốn con mắt đều nhìn nàng. đồ mi cũng biết ở nấu cơm thượng nàng là ngu ngốc, cũng đích xác thật lâu không làm sơ nguyệt đứng đắn ăn một bữa cơm, xem sơ nguyệt vẻ mặt chờ mong bộ dáng, nghĩ chính mình ở nước ngoài vô số lần tưởng nghiệm quá hắn làm đồ ăn, đi nhà hắn ăn hắn làm cơm đã có dụ hoặc lực lại làm nàng sợ hãi. nay một lớn một nhỏ đều chờ chính mình, nàng đành phải chậm rãi đứng dậy. bọn họ ba người đến dưới lầu đi mua nguyên liệu nấu ăn, tự huyền hỏi sơn nguyệt thích ăn cái gì. Sơ nguyệt là vô thịt không vui, tự huyền mua đùi gà, cá, xương sườn, tôm tươi. nghĩ đến đồ mi thích ăn hải sản, hắn lại mua sò biển cùng hậu sống, cắp trở. bốn cái đại túi tràn đầy đồ ăn, bọn họ trực tiếp đi bãi đỗ xe. đồ mi cũng khai xe, tự huyền liền biết nghe lời phải ngồi các nàng xe, hắn xe tự nhiên có người sẽ đến khai. Thằng đến lên xe, đồ mi còn không có làm minh bạch sự tình như thế nào phát sinh, mà lúc này tự huyền cùng Sơ Nguyệt đều ngồi ở mặt sau, nàng đảm đương tài xế ở lái xe. Sơ Nguyệt cầm chính mình di động chia sẻ chính mình ảnh chụp, đây là chúng ta ở Mỹ Châu Cao Nguyên Thượng ảnh trụ, lúc ấy ta nhưng đen, bất quá nơi đó thiên hảo cao hảo cao, đứng ở chỗ đó cảm thấy chính mình hảo tiểu hảo tiểu. Chẳng lẽ ngươi hiện tại không nhỏ sao? Đồ mi buồn cười nói, huyền thúc thúc, ngươi trước kia cùng tiểu mẹ ở bên nhau. Có thể hay không cảm thấy cùng nàng có đôi khi rất khó câu thông A. sơ Nguyệt không trở về đến đồ mi lời nói, đối với phía trước kính chiếu hậu làm cái mặt quỷ, sau đó hỏi tự huyền. Sẽ không? Hắn cùng nàng ở bên nhau vĩnh viên đều là như vậy vui vẻ cùng tự tại. Nguyên lai các ngươi thật sự ở bên nhau quá A. Là trụ cùng nhau sao? sơ Nguyệt lập tức hỏi. Tự huyền giờ khắc này thiệt tình khắc sâu cảm nhận được, sơ Nguyệt quá cơ linh, làm nửa ngày vừa rồi nàng đây là ở thử chính mình. Ngươi biết cái gì kêu ở bên nhau sao? Đố mi mặt hơi nhiệt, ngữ khí nghiêm hỏi. Ta đương nhiên biết ta, giống khang thúc thúc gà, còn có rất nhiều thúc thúc ca ta biết bọn họ đều tưởng cùng ngươi ở bên nhau, chính là ngươi đều không đáp ứng. Sơ Nguyệt nói. Khang thúc thúc là ai? Tự huyền bắt giữ đến Sơ Nguyệt trong lời nói nhắc tới người, lập tức hỏi. Hắn chính là. Sơ Nguyệt, tiểu hài tử không cần đảm luận đại nhân sự. Đỗ mi đánh gãy Sơ Nguyệt nói. Chính là tiểu mễ. người trước kia không phải nói ta có chuyện gì nhất định phải nói cho người sao sơ nguyệt lập tức hỏi lại cùng sơ nguyệt đối thoại thiệt tình sẽ làm người có đôi khi cảm thấy ngự khuất từ nghèo tiểu gia hỏa này phản ứng quá nhanh quá cơ linh nói chuyện hành sự có đôi khi làm người trở tay không kịp đỗ mỹ ngại lời nói cái gì không nói chuyên tâm lái xe khang thúc thúc còn có rất nhiều thúc thúc đều là tiểu mễ bằng hưu bọn họ đối ta thực hảo đối tiểu mẹ cũng thực tốt sơ nguyệt tiếp tục cùng tự huyền giải thích tự huyền đương nhiên biết năm đó Đỗ mi liền rất xinh đẹp rất sáng mắt thực có thể hấp dẫn nam nhân ánh mắt hiện tại thành thuộc sau nàng thân thể lại sao có thể không có nam tính theo đuổi hắn biểu tình biến hơi hơi mất tự nhiên không khỏi thông qua kính chiếu hậu xem nàng đồ mi cũng nhìn đến hắn sau đó quay mặt đi không hề nhìn lại hắn bất quá tiểu mễ không thích bọn họ sơ nguyệt lại nói tiểu mễ nói chỉ cùng ta ở bên nhau cùng khang thúc thúc là chỉ là bằng hữu cùng trục đương ân tự huyền cúi đầu xem sơ nguyệt nho nhỏ khuôn mặt Nho nhỏ thân thể, đại đại sán lạn tươi cười, nàng lại như vậy có tinh thần phân chấn cùng sức sống, nàng cùng đồ mi chi gian ở chung lại là như vậy tự nhiên mà sung sướng. Trước kia, hắn luôn cho rằng đồ mi kỳ thật vẫn là cái hài tử, yêu cầu hắn chiếu cố cùng bảo hộ, ai ngờ đến nàng đem sơ nguyệt mang đi, đem sơ nguyệt đưa tới lớn như vậy, thế nhưng cũng có thể đem sơ nguyệt chiếu cố tốt như vậy. Đường xe sử tiến tùng với viên, sơ nguyệt đột nhiên hỏi, tiểu mễ, huyền thúc thúc cũng chưa nói ra trụ chỗ nào ngươi liền chính mình tìm được làm. ngươi như thế nào biết huyền thúc thúc ra ở nơi nào đồ mi thân thể cứng đờ vốn dĩ trở lại nơi này quá nhiều quá nhiều ký ức sống tới các loại cảm xúc trào ra tới làm nàng tim đập không thể chính mình nhanh hơn sơ nguyệt như vậy vừa nói thế nhưng làm nàng không biết như thế nào trả lời nga các ngươi trước kia là ở nơi này sao sơ nguyệt tự hỏi tự đáp tự huyền cùng đồ mi cũng chưa nói chuyện hắn nhìn chăm chú đồ mi sườn mặt nàng thực nghiêm túc lái xe xe chậm rãi xử tiến gaza Hắn xe vị không thay đổi, nàng thực tự nhiên tìm được rồi xe vị, đem xe đình hảo. Cho dù nhiều năm như vậy, Tùng Quế Viên cũng không có cái gì biến hóa, tự huyền vẫn luôn ở nơi này, xe vị vẫn là cái kia xe vị. Đương đồ mi đình hảo xe, nàng thật lâu ngồi ở ghế điều khiển bất động. Quá quen thuộc quá quen thuộc, phảng phất lại về tới trước kia, bọn họ ở cùng một chỗ. Ngẫu nhiên nàng sẽ lái xe, nàng đó là giống như bây giờ dừng xe, chi tiết kinh người tương tự, làm nàng có loại thời không thác loạn cảm giác. Tiểu Mễ, đây là ngươi trước kia ra sao?" Sơ Nguyệt lại hỏi. "Ngươi hôm nay vấn đề đặc biệt nhiều." Đồ Mi giải đai an toàn nói, "Ta có vấn đề đương nhiên muốn hỏi." Sơn Nguyệt đi theo xuống xe, sau đó lại nhỏ giọng nói thầm, "Ngươi xem ngươi liền xe vị đều tìm như vậy chuẩn xác." Đồ Mi thân thể cứng đờ, Tự Huyền cũng xuống xe hậu bị xe Dương lấy nguyên liệu nấu ăn. Hắn cầm sở hữu trọng vật, Sơn Nguyệt chạy chậm qua đi khai thang máy, Đồ Mi đi qua đi nhỏ giọng nói, "Nếu không ta lấy điểm nhi đi." không cần. Hắn thanh âm một quán ôn nhu thuần hậu, đồ mi nghe tâm can nhi run rẩy giờ khác này cùng hắn ai gần, nàng lại mút vào được trên người hắn hơi thở. Quá quen thuộc quá quen thuộc, đồ mi đều tưởng cho chính mình một chút, xem có phải hay không ở trong ngộng. Bọn họ vào thang máy, đồ mi tự nhiên đi ấn 18 tầng, ấn xong liền nhìn đến sơ nguyệt mở to đại đại đôi mắt xem nàng, giống như nói, xem đi, ngươi liền tầng lầu đều biết, còn nói ngươi trước kia không phải ở nơi này. Đồ mi nhiên, trang không thấy hiểu Chờ thang máy ngừng, tự huyền đối sơ nguyệt nói, môn tạp ở ta kho túi. Nga. Sơ nguyệt từ tự huyền trong túi lấy ra cửa, nàng soát một chút còn muốn ấn mật mã. 1113 tự huyền thấp giọng nói. Đố mi nghe cái này con số giật mình, sơ nguyệt ấn mật mã, cửa mở, ba người cùng nhau đi vào. Cái này ra một chút biến hóa không có, tự huyền thay đổi cởi giày nói, tủ giày có nữ sinh giày, ta trước đem đổ vật phóng phóng bếp. tuất, huyền thúc thúc. Sơ nguyệt nói mở ra tủ giày. Quả nhiên có vài song nữ sinh dày, đều là một cái kích cỡ, Sơ Nguyệt miễn cưỡng cũng có thể xuyên một chút, và, tiểu mễ, này đó dày số đò cùng ngươi giống nhau. Đương nhiên sẽ giống nhau, bởi vì giày tất cả đều là nàng, hơn nữa dép lê bảo dưỡng từ tân, hẳn là có định kỳ rửa sạch. Huyên Thúc Thúc, ngươi có bạn gái sao? Sơ Nguyệt đổi hảo dày đi theo tiến phòng bếp. Không có. Hắn xử lý mua trở về thì nói. Vậy ngươi trong nhà như thế nào sẽ có nữ sinh dày? Ta vị hôn thê, Tự huyền trả lời, khẽ nâng đầu nhìn mắt đi vào tới đồ mi. kia nàng người đâu? Sơn Nguyệt hơi hơi có chút thất vọng, huyền thúc thúc cư nhiên có vị hôn thê, Nàng, nàng rời đi ta. Tự huyền trả lời. a, vì cái gì nha? Người như thế nào sẽ có nhiều như vậy vì cái gì? Đồ mi cảm thấy bị Sơn Nguyệt như vậy trộn lẫn đi xuống, chính mình tốt bệnh tim. Ta vì cái gì không thể có vì cái gì? Sơn Nguyệt cảm thấy tiểu mễ hảo kỳ quái. Tiếng cái này nhà ở liền trở nên đặc biệt khẩn trương. Sơn Nguyệt, nếu không ngươi đi phòng khách chơi trong chốc lát, ta làm tốt kêu ngươi. Tự huyền đối Sơn Nguyệt nói. Nga. Sơn Nguyệt lúc này mới ra phòng bếp, ngồi vào phòng khách sofa, ôm một cái hình vuông ôm gối, cái này ôm gối thật lớn, ôm man thoải mái. Đỗ mi nhìn Sơn Nguyệt, quá nhiều ký ức trào ra tới, có đoạn thời gian nàng đặc biệt vô tâm không phổi, nàng thích cùng hắn cùng nhau ở phòng khách trên sofa xem điện ảnh, nàng sẽ ôm cái này ôm gối. Mà hắn ôm nàng. Có đôi khi nhìn nhìn, đồ mi còn sẽ phân thần nhìn chằm chằm hắn xem, nàng tổng cảm thấy hắn nhất xoáy tốt nhất xem nhất có mị lực, điện ảnh nam chính đều so ra kém hắn. Sau đó bọn họ sẽ thân ở bên nhau, ở cái này trên sofa chơi đùa. Huyền thúc thúc, ta có thể tham quan phòng của ngươi sao? Sơ Nguyệt cũng không có chú ý tới đồ mi khác thường, cùng hạ sofa hỏi phòng bếp tự huyền. Có thể. Tự treo ở phòng bếp trả lời. Sơ Nguyệt liền ném ôm gối tiến tự huyền thư phòng đi. Đồ mi không dám đi theo đi vào, nàng đứng ở chỗ cũ trong lúc nhất thời lại có chút không biết theo ai. Nơi này có quá nhiều ký ức, giống một trương rậm rạp đem nàng triển kín không kẽ hở, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu mễ, ngươi xem này hai cái thủy tinh trầm cải thật xinh đẹp, ta đặc biệt thích loại này màu đỏ thủy tinh. Sơ nguyệt thế nhưng từ tự huyền thư phòng lấy ra một đôi trâm cải đối đồ mi cười nói, không nghĩ tới huyền thúc thúc cư nhiên còn có cất chứa nữ sinh trầm cải thói con nha. Đồ mi nhìn đến này đối cài. Giống như cách ở ký ức trước kia khối pha lê tức khắc nát đầy đất, nàng ngây ra như phóng. chương 390 lần sau không như vậy. Đây là nàng lần đầu tiên đến nhà hắn khi, lưu tại hắn thư phòng trâm cải, khi đó nàng đặc biệt đơn thuần, liền tưởng ở thuộc về hắn địa phương lưu lại chính mình dấu vết. Sau lại, sau lại bọn họ trụ cùng nhau, có thứ đồ mi sửa sang lại đồ vật, nàng rất dày ra mặt nói, huyền ca ca, ngươi xem ta trâm cải cùng ngươi bút máy đặt ở cùng nhau thật xứng nha, chúng ta liền vẫn luôn như vậy phóng đi. Khi đó hắn cười xem nàng bày lại bãi, cuối cùng nhịn không được đi qua đi ôm lên nàng eo, cho nàng một cái nóng rắc hôn. Không thể tưởng, có một số việc không thể tưởng, tưởng tượng đồ mi tranh luận đã không chế chính mình. Tự treo ở phòng bếp cũng thấy được, hiển nhiên hắn cùng đồ mi nghĩ tới đồng dạng một sự kiện, trong tay động tác dừng một chút. Đồ mi có loại muốn chạy chối chết xúc động, trên thực tế nàng như thế nào sẽ cùng sơ nguyệt cùng nhau đến nhà hắn, nàng đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch. Nơi này có quá nhiều ngọt ngào ký ức. Nàng không nên xuất hiện ở chỗ này. Tiểu mễ, ngươi làm sao vậy? Sơ Nguyệt xem đồ mi sắc mặt không đúng, quan tâm hỏi. Thả lại đi. Đồ mi thấp giọng nói. Cái gì? Sơ Nguyệt không nghe rõ. Thả lại đi, Sơ Nguyệt. Đồ mi lại nói một lần. Sơ Nguyệt xem đồ mi thần sắc có chút ngưng trọng. Đừng nhìn nàng ngày thường cùng đồ mi ở bên nhau không giống mẹ con càng giống bằng hưu. Sơ Nguyệt ở đồ mi trước mặt là nói cái gì đều nói. Nhưng chỉ cần đồ mi nghiêm túc lên. Nàng là tuyệt đối sẽ không cãi lời đồ mi Nga Sơ Nguyệt đại khái cảm thấy chính mình không lễ phép Lập tức đem kia đối tiểu trâm cải thả lại đi Đồ mi đứng không nhúc đích Sau lại nàng tận lực làm chính mình chấn định một ít Một giờ sau Tự huyền cho bọn hắn làm phi thường phong phú bữa tối Sơ Nguyệt tan bẹp miệng Huyền thúc thúc Ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật nha Như thế nào sẽ ăn ngon như vậy Ngươi nếu là thích ăn Có thể tùy thời lại đây Tự huyền ăn nhưng thật ra rất ít xem sơ nguyệt ăn cái gì cũng đã thực thỏa mãn thật sự sao Sơn nguyệt đã ăn cái thứ từ trưng sò so biển sơ nguyệt buổi tối không cần ăn quá nhiều sò so biển tự huyền vốn dĩ cũng chỉ trưng 6 cái mà hắn biết đồ mi kỳ thật cũng thực thích ăn muốn cho tiểu nha đầu cấp đồ mi lưu hai cái ân sơ nguyệt sờ sờ phình phình bụng nói kỳ thật ta đã thực no rồi chính là huyền thúc thúc ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon ta nhịn không được ăn nhiều ăn ngon lần sau lại đến tự huyền yêu thương nhìn sơ nguyệt Ta ăn được, qua bên kia nghỉ một lát. Nói xong, Sơ Nguyệt đã buông chén đua chạy đến phòng khách sofa khu đi chơi. Trong lúc nhất thời nho nhỏ bàn ăn chỉ còn lại có bọn họ hai cái, cho dù hắn làm đồ ăn thực mỹ vị, đồ mi vẫn có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Cuối cùng thở ra một hơi nói, lần sau không cần như vậy đi. Cái gì? Tự huyền tựa hồ không minh bạch, Không cần lại theo dõi ta cùng Sơ Nguyệt, tự huyền ca, năm đó đã kết thúc, hiện tại ta không tính toán tiếp tục. Đồ mi nhỏ giọng nói như vậy. Tự huyền tựa hồ cũng không ngoại ý muốn nàng sẽ nói nói như vậy, hắn nói, đồ mi, liền tính chúng ta không làm người yêu, ta cũng từng ứng ngươi mẫu thân cùng phụ thân nói muốn chiếu cấu ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng năm đó nổ mạnh có liên quan tới ta, muốn cùng ta làm kẻ thù không thành. Ta nàng đương nhiên biết cùng hắn không quan hệ, khi đó bất quá là nàng vì cùng hắn chia tay cố ý như vậy nói thôi. Ngươi hôm nay như vậy bình tĩnh cùng ta cùng nhau ăn cơm, ta tin tưởng ngươi là bông xuống, ta đồng thời cũng ở bông. Nếu mọi người đều đã bông, ngươi coi như ta là mẫu thân ngươi học sinh, ta chiếu cố ngươi theo lý thường hẳn là không phải sao. Tự huyền thập phần bình tĩnh, giống như hắn thật sự bông hết thảy, lại lui về bọn họ chi gian lúc ban đầu vị trí. Đố mi ngơ ngẩn, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến tự huyền sẽ nói như vậy. Ăn đi, ngươi thích nhất ăn hải sản không phải sao. Hắn cho nàng gấp một cái tôm. Đố mi vùi đầu ăn, lặng lặng hoàn thành này bữa cơm. Kết quả này bữa cơm sau khi kết thúc. Đồ My trở lại phòng khách, Sơ Nguyệt đã ghé vào trên sofa ngủ rồi. Sơ Nguyệt đã ngủ, ta nơi này có phòng cho khách, nếu không các ngươi hôm nay buổi tối liền ở chỗ này ngủ đi. Tự Huyền thu thập xong lại đây nói: Không cần, ở chỗ này ăn cơm. Đồ My đã cảm thấy thực không thể tưởng tượng, lại lưu lại ăn cơm, nàng trái tim chịu không nổi. Ta ôm nàng đi xuống, ta đưa các ngươi đi. Tự Huyền xem Sơ Nguyệt đã rất cao, bốn năm chục cân là khẳng định có. Đồ My bế lên tới tuyệt đối cố hết sức. Ngươi không lái xe trở về. Trong chốc lát hắn đưa các nàng về nhà, hắn như thế nào trở về? Ta đưa các ngươi đến ngầm. Tự huyền nói. Hảo. Sơ Nguyệt là rất trọng, muốn ôm nàng đi xuống thiệt tình sẽ có điểm cố hết sức. Tự huyền ôm Sơ Nguyệt cùng Đồ Mi một đường đi xuống, hạ thang máy thời điểm hai người đều không nói lời nào, chỉ nghe được thang máy chuyến về khi rất nhỏ kim loại mà sát thanh. Đồ Mi nhìn thang máy số lượng từ ở đếm ngược thu nhỏ. nàng nếu thang máy mau một chút lại hy vọng thời gian có thể kéo trường một chút loại này mâu thuẫn tâm tình làm nàng toàn thân thần kinh đều biến căng chặt nàng không thấy nam nhân nam nhân cũng không thấy nàng rốt cuộc tới rồi ngầm một hai người một đường đi đến nàng xa tiền đồ mi khai cửa xe tự huyền đem sơ nguyệt đặt ở mặt sau lái xe chậm một chút thiểu tâm một chút tự huyền không quên đinh thuộc nàng nàng gật gật đầu trong tay thưởng thức chìa khóa xe lại không ngẩng đầu xem hắn hôm nào chúng ta đơn độc thấy một mặt đi Liêu một chút. Tự huyền cúi đầu xem nàng, chỉ có thể nhìn đến nàng đầu, nhìn không tới nàng biểu tình. Hảo A. Nàng ngẩng đầu lộ ra tươi cười, nếu nhân ra đều đã nói xe bông, nàng lại sao có thể ướt rát bẩn thỉu Ta đi rồi, cảm ơn ngươi bữa tối chiêu đãi Không khách khí. Tự huyền mỉm cười đắp lại. Đỗ mi lên xe, đóng cửa xe, hệ thượng đai an toàn, phát động động cơ, này một loạt động tác thực lưu sướng. Nàng quay đầu xem tự huyền còn đứng ở nàng bên cạnh xe, nàng hướng hắn vây vây tay. Tự Huyền nhìn chăm chú nàng, cùng nàng vây vây tay. Đỗ Mi hơi cắn môi dưới, phát động xe xuất phát. Hắn liền như vậy nhìn nàng xe rời đi, bước chân còn theo bản năng theo nàng đi ra ngoài phương hướng bán ra một bước. Nhưng nàng xe rốt cuộc vẫn là rời đi, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào. Thật đến kia xe hoàn toàn biến mất, hắn mới chậm rãi xoay người đi hướng thang máy. Kỳ thật tự Huyền cũng không biết chính mình là cái dạng gì tâm tình, hắn đang đợi nàng sao? Hẳn là bởi vì mấy năm nay trừ bỏ công tác ở ngoài. Hắn không có khác tiêu khiển, trừ bỏ hỏi thăm nàng hành tung, chú ý Thúy Mỹ động thái. Thúy Mỹ ở phía trước năm đưa ra thị trường, hắn cơ hồ toàn bộ hành trình chú ý, chính là cái này quá trình từ đầu đến cuối chỉ có Thúy Mỹ tổng tài nhậm khiêm tốn cùng trần dụng theo vào, đồ mi hoàn toàn không có lộ diện. Rất nhiều người đều biết Thúy Mỹ có một cái thần bí đại lão bản, đều dần ra cực nhỏ người biết là nàng. Người đều là dễ dàng quên đi động vật, đặc biệt là theo thời gian trôi đi, rất nhiều chuyện đều sẽ ở trong đầu hòa tan. nhưng kỳ quái chính là thời gian càng lâu đồ mi ở hắn trong đầu liền càng rõ ràng hắn thậm chí có thể rõ ràng nhớ rõ nàng khi còn nhỏ bộ dáng hắn lần đầu tiên ôm nàng khi nàng vẫn là cái trẻ con nàng đôi mắt thậm chí sơ nguyệt càng hắc càng lượng tựa như mắt mèo nhi giống nhau nhìn chằm chằm chính mình chớp cũng không chớp bọn họ ở chung đủ loại chi tiết có đôi khi thậm chí sẽ ở hắn trong ngộng xuất hiện tựa như hôm nay sau khi trở về buổi tối hắn mơ thấy chính mình nhìn theo nàng rời đi chờ hắn về đến nhà đột nhiên nghe được chuông cửa thanh Hắn đi mở cửa, nàng xuất hiện ở cửa một phen ôm cổ hắn, sau đó nói, huyền ca ca, ta không bao giờ muốn cùng ngươi tách ra. Hắn không kịp có phản ứng mộng liền suy nghĩ, cái kia mộng quá thanh tỉnh, hắn tưởng nếu biến thành sự thật nhất định phi thường ngọt nào Nguyên nhân chính là vì như thế, giờ phút này một thất thanh lánh hắn làm trong lòng như dài quá thảo trống trải. Hắn đành phải xuống giường, cho chính mình đổ ly nước lạnh thanh tỉnh một chút. Sơ nguyệt ở các nàng mau về đến nhà khi tỉnh lại. Vừa tỉnh tới cả người còn mơ mơ màng màng phân không rõ ràng lắm ở nơi nào. Tiểu mễ, chúng ta là đã trở lại sao? Sơ Nguyệt nhìn xem bên ngoài, cũng không phải là hiện tại các nàng hiện tại chủ khách sạn sao. ân đỗ mi đem xe đình hảo, ngươi ngủ giống chỉ tiểu chư giống nhau. Sơ Nguyệt mạt mạt miệng mình, bên môi còn có vệt nước, nàng cư nhiên ngủ đến chảy nước miếng. Ta rất mệt sao? Sơ Nguyệt đô đô miệng, huyền thúc thúc làm đồ ăn cũng thật ăn ngon nha. Một bữa cơm liền đem người thu mua. Đỗ mi đình hảo xe, cùng sơ dưới ánh trăng xe, sơ nguyệt, lần sau không như vậy, ngươi lần đầu tiên thấy hắn đi, liền như vậy tự nhiên thuộc đem liên hệ phương thức cho nhân ra. Tiểu mễ, ngươi thích huyền thúc thúc không phải sao. Sơ nguyệt kéo tay nàng, ta tự cấp ngươi chế tạo cơ hội nha. Ta cùng hắn sẽ không có khả năng. Đỗ mi nhàn nhạt nói. Sơ nguyệt xem đỗ mi vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nói lời nào. Hai người trở lại phòng, sơ nguyệt đi trước tắm rửa, đỗ mi lấy ra di động. Ma xui quỷ khiến tìm khai ngoại chặt. Nàng bạn tốt phi thường thiếu, hô động nhiều nhất chính là sơ nguyệt. Lại nhìn đến bằng hữu trong giới có một cái điểm tán. Nàng mở ra bằng hữu vòng, nàng cực nhỏ sẽ phát bằng hữu vòng nói nói. duy nhất mấy cái là chuyển phát thúy mỹ đưa ra thị trường. Ai biết hắn ở cái kia chia sẻ điểm cai tán. càng làm cho đồ mi ngoại ý muốn chính là, hắn Huệ chặt danh rất đơn giản, chỉ có một huyền tự, mà nàng ước chừng nhìn chằm chằm cái kia huyền tự gần 10 giây. Nàng điểm đến hắn bằng hữu trong giới đi nhìn. Đầu của hắn như là một chương màu trắng tiểu hoa hình ảnh. Nàng phát hiện hắn phát nói nói cực nhỏ, hiếm khi mấy cái là chính mình công ty động thái chia sẻ, hắn thậm chí còn chia sẻ không ít thúy mỹ động thái. Đố Mỹ một đường đi xuống phiên, nhìn đến duy nhất hắn nói nói. Đi công tác vô tình phát hiện loại này hoa, bạn bè nói đây là đồ mi hoa, hiện tại đúng là Hoa Kỳ, cực Mỹ. Nói nói đi xuống xứng mấy chương đồ mi hoa hình ảnh, góc độ tuyển thực, hoa trụ cực Mỹ. Đố mi mùi hơi toàn. Hán chân dung đoá hoa nguyên lai là đồ mi hoa. Lúc này Sơ Nguyệt tắm rửa xong ra tới, đồ mi cầm máy xấy ra tới làm nàng đem đầu tóc làng khô, chính mình liền đi phòng tắm. Từ phòng tắm ra tới, Sơ Nguyệt tóc thổi không sai biệt lắm, đang ở chơi di động. Tiểu mễ, ngươi nhìn không, huyền thúc thúc chân dung là đồ mi hoa, cùng ngươi cùng tên hoa. Sơ Nguyệt đối nàng nói. Ân. Đồ mi không có đại phản ứng, ngươi không phải mệt nhọc sao. Làng khô tóc mau đi ngủ. Biết rồi. Sơ Nguyệt chuẩn bị về phòng ngủ, đi đến cửa phòng lại nói: "Tiểu Mễ, ta cảm thấy Huyền Thúc Thúc mang tốt. Bởi vì đồ ăn làm hảo sao?" Đỗ Mi buồn cười xem nàng, đây là đầu một hồi Sơ Nguyệt cư nhiên ở nàng trước mặt vì một người nam nhân nói chuyện. Đây là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là, Tiểu Mễ giống như thực thích bộ dáng của hắn. Sơ Nguyệt hồi: "Ta nơi nào biểu hiện ra thực thích hắn?" Nàng nhớ rõ chính mình biểu hiện thực bình thường, không có cho hắn quá nhiều ám chỉ. Dù sao ngươi nhất am hiểu chính là khẩu thị tâm phi. Sơ Nguyệt nói song giống tiểu đại nhân thở dài vào phòng. mươi 391 cha con gặp nhau. Nàng khẩu thị tâm phi sao? Đố mi không có phản bác, có lẽ nàng thật sự như thế. Nàng nay một đêm không ngủ hảo, nửa đêm còn tỉnh một lần. Uống lên chén nước khó có thể đi vào giấc ngủ, nàng lấy ra di động tới, mở ra hệ chạt. Phát hiện nửa đêm hắn thế nhưng đã phát một cái bằng hữu vọng, ảnh chụp là hắn chụp thư phòng châm cải xứng văn tự lại là. là một cái quá mức tốt đẹp ngộng, đáng tiếc còn không có bắt đầu đã kết thúc. đến tột cùng là thật tốt đẹp ngộng đâu. Đỗ Mi đều nhìn không được tò mò muốn hỏi, nàng đương nhiên sẽ không hỏi, chỉ nhìn chằm chằm kia bức ảnh thật lâu không nói chuyện. chú định lại là một đêm vô miên. Đỗ Mi đương nhiên biết thân thể của mình không thể so lúc trước, trước kia ngẫu nhiên ngao thức đêm kỳ thật không có gì, hiện tại buổi tối nếu là không hảo hảo ngủ, ngày hôm sau liền nhất định không tinh thần. đương nàng đỉnh quần thâm mắt ra tới khi, sơ Nguyệt thực ngạc nhiên nói. Tiểu Mễ, ngươi đêm qua làm gì nha? Không làm gì, chính là không ngủ hảo. Đỗ Mi đi phòng tắm rửa mặt. Ngươi tưởng gì lạp không ngủ hảo? Huyền thúc thúc sao? Sơ Nguyệt theo kịp. Sơ Nguyệt, ngươi không cảm thấy ngươi thân là một cái tám tuổi tiểu hài nhi quá bắt quái sao? Đỗ Mi tế kem đánh răng bắt đầu đánh răng. Sơ Nguyệt nếu máu, sau đó ra phòng tắm. Đỗ Mi rửa mặt xong, dưới lầu khách sạn đưa bữa sáng lên đây. Hai người ngồi ăn bữa sáng khi Sơ Nguyệt uống cháo trắng. Huyền thúc thúc bữa sang có phải hay không sẽ càng mỹ vị một chút đâu. Sơ Nguyệt, đại nhân sự tình không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, về sau không cần tự tiện làm một ít quyết định hảo sao? Đêm qua sự tình là cái ngoài ý mớn, cũng làm nàng một buổi tối cũng chưa ngủ ngon. đã biết. Sơ Nguyệt nói song khai di động, và Huyền thúc thúc phát bằng hữu vọng. Đố Mi Tâm nhảy dựng, vừa mới mới cùng nàng nói qua, hiện tại tiểu nha đầu liền quên mất sao? Nàng xem Sơ Nguyệt ở đánh tự. Trong lòng nói thầm sơ Nguyệt khẳng định là đến tự huyền nói nói đi xuống nhắn lại. Quả nhiên, ăn xong bữa sáng, đồ mi ở thay quần áo khe hở khi nhìn đến sơ Nguyệt ở tự huyền bằng hữu vòng hạ nhắn lại, cái dạng gì mộng đẹp đâu. Có ta sao? Có. Hắn như vậy ngồi Có sơ Nguyệt. Đó có phải hay không có chính mình? Còn có tiểu mễ sao? Là đêm qua chúng ta ở bên nhau lạc. sơ Nguyệt lại hỏi. Đúng vậy. Hắn trả lời rất đơn giản, tin tức lượng lại rất lớn. Mơ thấy đêm qua bọn họ ở bên nhau, với hắn mà nói là một cái quá mức tốt đẹp ngộng, hắn không phải nói muốn buông sao. Đố mi tâm tình phức tạp, đổi hảo quần áo. Nàng buổi chiều tính toán đi tham gia bản cổ tập đoàn tiệc từ thiện buổi tối, mà tiệc tối đúng là ở Liên Thành Hoàng Cung cử hành. Chân dụng cho nàng đưa tới bán đấu giá sổ tay, trừ bỏ sáng lên phỉ thúy, đấu giá hội thượng phần lớn là danh gia họa tác, đồ sứ từ tử. Giá trị không tính cao cũng không tính thấp, chủ đánh vẫn là sáng lên phỉ thúy Sáng lên phỉ thúy giá quy định chính là 5.000 vạn, chân dụng thử nàng thái độ, chúng ta là thể ở nhất định phải sao? Đến lúc đó xem tình huống lại nói. Nàng không tin trên thế giới còn có đệ nhị khối sáng lên phỉ thúy, nhưng lấy tự huyền tính cách cũng tuyệt đối không thể lấy ra một khối giả sáng lên phỉ thúy liền gặp người. Người muốn tra một người, Tiêu xử lập thanh, 34 tuổi. Hắn hiện tại là quốc nội tuổi trẻ nhất khảo cầu nghiên cứu chuyên gia, từng nhiều lần đến hải ngoại tầm bảo, mấy năm nay vì quốc gia tìm về không ít văn vật bảo bối Một năm trước hắn từng tao ngộ ám sát, sau lại thoát hiểm. Lần này về nước, ai cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Hắn hành tung tương đối thần bí, hiện tại tựa hồ có đặc cần nhân viên bảo hộ. Trần Dụng nói. "Ân, Trần Tiên Sinh, vất vả ngươi. Đồ Mi lẳng lặng nghe, trong lòng đã có đánh giá. Ra đây đi trước. Trần Dụng hội báo xong, thỉnh thư mời buông liền đi rồi. Buổi chiều Đồ Mi mang theo sơ nguyệt đi hóa trang làm tiểu tóc, hai người đều làm cùng khoảng tiểu tóc. phía trước liền đem đầu tóc năng quấn để lại lưu hải lúc này đừng cùng khoản hoàng phỉ mặt nhi phát kẹp ăn mặc ngày hôm qua buổi chiều mua màu vàng hoa hướng dương hoa bại váy dài dẫm lên thủy tinh mảnh nhỏ dày cao gót xuất phát đỗ Đố mi đối liên thành hoàng cung một chút không xa lạ lái xe đến liên thành hoàng cung cửa đệ thiệp mời sau lập tức có người dẫn các nàng đi vào liên thành hoàng cung trang hoàng so năm đó càng xa hoa trắng lệ liền vào cửa khi cái kia thật dài thủy tinh đèn treo tường liền phi thường đục lỗ phức tạp thiết kế mắt sáng sắc thái Hiển nhiên Long Cương Thiên là muốn đem liên thành hoàng cung hướng càng cao đoan chế tạo. Tiệc tối hội trường ở lầu tám, các nàng vừa ra thang máy khi liền nhìn đến Long Cương một bộ ăn mặc màu trắng tây trang, tóc sơ không chút cầu thả, lộ ra cực yêu nghiệt tuấn mỹ tươi cười chờ các nàng. Đỗ Mi đã lâu không thấy, hắn trước hướng nàng vươn tay. Đỗ Mi tự nhiên chuẩn bị tốt nhất định sẽ nhìn thấy Long Cương Thiên chuẩn bị, lại không nghĩ rằng hắn ở cửa thang máy chờ, đã lâu không thấy. Ta cùng phía dưới trước đài phân phó qua. Nếu ngươi đã đến rồi nhất định phải nói cho ta, ta phải tới đón tiếp ngươi. Long cương thiên nhẹ buông ra tay nàng, đem ánh mắt dừng ở đồ mi bên người sơ nguyệt trên người. Đây là sơ nguyệt sao? Đúng vậy. Đồ mi gật đầu, sơ nguyệt, têu Long thúc thúc. Long thúc thúc, ngươi nhận thức ta sao? Sơ nguyệt xem này thúc thúc thật sự cư nhiên như vậy cao hảo, đơn phượng nhãn, so với chính mình còn muốn bạch làng ra, hắn nếu là giả nữ nhân khẳng định so nữ nhân càng mỹ đi. Đương nhiên nhận thức ngươi, ta còn từng ôm ngươi đâu. Không tin ngươi hỏi đồ mi. Long cương thiên nửa ngồi xổm xuống thân cùng sơ nguyệt nhìn thẳng nói. Tiểu mễ, thật sự sao? Sơ nguyệt hỏi bên cạnh đồ mi. Là như thế này không sai. Đồ mi gật gật đầu. Long thúc thúc hảo. Sơ nguyệt ngoan ngoan nói. Thật đáng yêu, cùng ngươi rất giống, cùng Minh Châu cũng có vài phần giống nhau. Sơ nguyệt đôi mắt cùng đồ mi rất giống, nhưng là mặt hình cùng môi cực kỳ giống Minh Châu. Có thể nói là Minh Châu cùng đồ mi kết hợp thể, chỉ có kia lông mày. có vài phần minh hơn bóng dáng rất nhiều người đều cho rằng sơ nguyệt là ta nữ nhi đồ mi cười trả lời ta vốn dĩ chính là ngươi nữ nhi tuy rằng tiểu mẹ vẫn luôn nói nàng có mụ mụ nhưng ở nàng cảm nhận chung tiểu mẹ cũng là nàng mụ mụ long cương thiên nghe cười đi vào trước đi a huyền còn không có lại đây hẳn là một lát liền tới rồi ân hôm nay là bản cổ tập đoàn tiệc từ thiện buổi tối tự huyền là bản cổ lão bản không có khả năng không xuất hiện Đi vào phát hiện lần này tiệc từ thiện buổi tối quả nhiên tổ chức thực Long Trọng, toàn bộ nhân vật nổi tiếng giới thời trang người kể hết trình diện, đồ mi có thể nhìn đến không ít quen thuộc gương mặt. Bên kia có tiệc đứng, sơ Nguyệt ngươi thích ăn cái gì liền đi lấy. Long Cương Thiên còn muốn chiêu đãi mặt khác khách cửa cũng không thể vẫn luôn bồi các nàng. Tốt! sơ Nguyệt rất tò mò nơi nơi xem, cầm mâm tuyển không ít đồ ăn. Toàn bộ yến hội thính có tám chỗ ca mạ giạc, một cái trước môn, hai cái cửa hồng trong đó phía đông bắc các cửa hông là phòng cháy thông đạo, ta đoán cũng sẽ có ca mê ra màn ảnh. Sơ Nguyệt chọn một ít chính mình thích ăn đồ ăn ngồi vào đồ mi bên người, nhỏ giọng đối nàng nói. Ân. Đồ mi cấp Sơ Nguyệt cầm một ly nước chanh, cho chính mình cầm ly chẳng bình. Huyền thúc thúc. Sơ Nguyệt chính ăn, đột nhiên vui vẻ gọi người. Đồ mi vừa chuyển đầu, quả nhiên nhìn đến tự huyền đi vào tới, hắn ăn mặc màu đen tây trang, tóc cũng sơ thực sửa sang lại, hơn nữa hắn thiên nhiên không giận mà uy khí trước. Cả người nhìn càng thêm nghiêm nghị mà không thể thân cận. Nhưng nhìn đến Sơn Nguyệt khi, kia đóng băng mặt lộ ra tươi cười, hắn chậm rãi lại đây, Sơn Nguyệt, các ngươi tới. Ấn A, nơi này cánh gà ăn ngon thật, bất quá ta cảm thấy không có ngươi làm ăn ngon. Sơn Nguyệt trong miệng còn phình phình nói, ngươi chừng nào thì có rảnh, huyền thúc thúc làm cho ngươi ăn. Tự huyền lập tức nói, ta không biết đâu, cái này muốn hỏi tiểu mễ. Sơn Nguyệt nói, liền nhìn về phía đồ mi, chúng ta tạm thời đều sẽ không có không. Đỗ Mi nói xong thật sâu nhìn Sơ Nguyệt, lại không có trực tiếp nhìn lại tự huyền ánh mắt. Sơ Nguyệt có điểm thất vọng, bằng lương tâm giảng huyền thúc thúc làm đồ ăn tốt nhất ăn. Ba cái chính cho chuyện, Đỗ Mi mắt một tiêm nhìn đến cửa xuất hiện một người nam nhân. Nam nhân ăn mặc màu xám trung sân trang, cái chán chân bóng, mặt mỉm cười rung chậm rãi độ tiến bước tới. Tự huyền nhìn đến người tới, đối với các nàng nói thanh xin lỗi không tiếp được, liền đi qua. Người này hẳn là chính là sử lập thanh, Đỗ Mi tự nhiên là nhớ do hắn Cho dù chỉ thấy quá hai ba mặt, hắn gương mặt cũng thật sâu ở nàng trong đầu. Cái kia thúc thúc một thân ru ru, nhìn thiệt tình không làm cho người thích. Sơ Nguyệt có chút ghét bỏ nói. Cái gì kêu một tiếng ru ru, chỉ là hạ lập vô lại ra cực hảo, hơn nữa trắng non chân mềm. So với long cương thiên yêu nghiệt xoáy khí mỹ lệ, hắn càng có vài phần nữ khí, sơ Nguyệt mới có thể nói hắn ru ru. Theo sau Lý Minh Huân cũng tới, Lý Minh Huân xuyên liền tương đối tùy ý, ô vương áo sơ mi, màu sám quần dài. tóc cũng chỉ là sơ thẳng liền, keo xịt tóc cũng chưa thượng. Long Cương Thiên cùng hắn cùng nhau tiến vào, hắn ở Minh Huân bên thai nói vài câu, Lý Minh Huân ánh mắt lập tức đầu hướng Đồ Mi cùng Sơ Nguyệt bên này, sau đó chậm rãi đi tới. Đồ Mi biết, ngày này trước sau đều sẽ tới, lại nói nàng đem Sơ Nguyệt mang đi 8 năm, không có khả năng không cho Sơ Nguyệt nhận chính mình thân sinh phụ thân. Sơ Nguyệt cũng thấy được Lý Minh Huân, nàng biết người này là chính mình ai, lại vẫn là có chút khẩn trương sau đó gắt gao nắm lấy Đồ Mi tay. đồ Mi, đã lâu không thấy lý minh huân chỉ nhàn nhạt chào hỏi một cái liền đem ánh mắt dừng ở sơ nguyệt trên người đã lâu không thấy sơ nguyệt đây là ngươi ba ba đồ Mi giới thiệu sơ nguyệt ngẩng đầu nhìn lý minh huân cùng đồ Mi ai gắt gào không nói chuyện chúng ta gặp qua đúng hay không lý minh huân ngồi xổm xuống thân cùng sơ nguyệt đối diện thanh âm ôn nhu ngày đó ở bác sĩ ngươi giúp cái kia hộ sĩ chúng ta gặp qua một mặt sơ nguyệt đúng hay không sơ nguyệt gật gật đầu là gặp qua không sai Người này khí chất nho nhã, hơn nữa lớn lên hảo cao, giống như cùng nàng sở nhận thức thúc thúc đều không quá giống nhau, làm Sơn Nguyệt có chút khẩn trương. Chúng ta có thể nắm qua tay nhận thức một chút sao. Thiếu hụt 8 năm, Lý Minh huân không có xa cầu Sơn Nguyệt sẽ lập tức kêu chính mình ba ba, cho nên trước vươn tay cùng nàng làm bằng hữu. Sơn Nguyệt nghĩ nghĩ, gật đầu vươn chính mình tay nhỏ, ngươi hảo. Lý Minh huân trong lòng kích động không thôi, Sơ Nguyệt tay hảo tiểu cũng hảo mềm, ôn ôn dán hắn lòng bàn tay, đây là hắn nữ nhi đâu. Hắn cùng Minh Châu nữ nhi. Ngươi hảo, Sơ Nguyệt, ta kêu Lý Minh Huân. Lý Minh Huân tự giới thiệu. Ta kêu Dương Tịch sương mù. Sơn Ngủ. Sơ Nguyệt trả lời, nàng đối Lý Minh Huân ấn tượng kỳ thật không tồi, chỉ là trong lúc nhất thời kia hai chữ nàng phun không ra. Người lớn lên thật cao, thật xinh đẹp. Ở Minh Huân trong mắt, Sơ Nguyệt liền cùng Minh Châu một cái khuôn mẫu ấn ra tới, cực kỳ giống. Hắn ánh mắt gắt gao dính vào Sơ Nguyệt trên người, tám năm hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy nữ nhi, hắn đôi mắt nóng lên tình khó chính mình. Chương 392 có khác mục đích. Sơ Nguyệt nhìn Lý Minh vân cảm thấy cái này ba ba kỳ quái cực kỳ, rõ ràng nàng thực lùn hảo sao. Hắn lại nói chính mình lớn lên rất cao, chính là xem hắn ứng đỏ hấp mắt, sơ Nguyệt trong lòng lại hế ẩm, có điểm điểm biến yếu. Tiểu mẹ nói, hắn là chính mình ba ba đâu, hắn cũng không phải không cần chính mình. Tiểu mẹ nói qua, bởi vì nàng mụ mụ sinh bệnh không thể chiếu cố nàng, mụ mụ phía trước làm tiểu mẹ chiếu cố chính mình, cho nên nàng mới có thể mang chính mình đến nước ngoài sinh hoạt. Nàng ba ba, cũng không phải một cái người xấu, tương phản hắn là một cái không tồi người. Phía trước tiểu mẹ có hỏi qua chính mình, có nghĩ thấy chính mình ba ba. Nàng kỳ thật có tưởng, nàng muốn biết ba ba trông như thế nào. Tiểu mẹ mang nàng trở về quá một lần, lần đó bọn họ dừng lại thời gian thực đoạn, nàng gặp được cái này ba ba. Nàng biết, nếu nàng nói muốn cùng chính mình ba ba chân chính gặp mặt, tiểu mẹ sẽ đồng ý. Cuối cùng, nàng không có nói ra, bởi vì nàng cảm nhận được tiểu mẹ không thích cái này ba ba. Mà nàng, là như vậy như vậy thích tiểu mễ nàng tưởng cùng tiểu mẹ ở bên nhau, không nghĩ cùng tiểu mẹ tách ra. Thấy Sơn Nguyệt không nói lời nào, xem chính mình cũng là thực xa cách thần thái, Lý Minh Hân có chút thất vọng. Đại gia lâu như vậy không thấy, không bằng ngồi cùng nhau hảo hảo tâm sự. Long Cương Thiên cười nói. Hảo. Đỗ Mi ánh mắt không khỏi dừng ở cùng tự huyền nói chuyện phiếm sử lập thanh trên người. Long Đại ca, ngươi biết người kia là ai sao? Ngồi xuống sau đồ Mi hỏi. Sử lập thanh. Hiện tại là quốc nội số một nhà khảo cổ học, mấy năm nay đặc biệt hỏa. Nghe nói hắn ở Đại Tây Bắc tìm được lâu lan quốc gia cổ ngầm di chỉ, tìm được số tròn bà bối. Mấy năm nay càng là phi thường sinh động, ở nước ngoài tìm về vài món đánh rơi quốc bảo. Năm trước hắn thiếu chút nữa bị người bắt cóc đâm bị thương, lần này về nước bên người đều có đặc cần nhân viên tùy thân bảo hộ. Long Cương Thiên trả lời, hắn cùng tự huyền ca rất quen thuộc sao? Đồ mi lại hỏi, hẳn là không phải rất quen thuộc. ta cùng hắn cũng bất quá gặp qua hai lần. Long Cương Thiên xem đồ Mi đối người này đặc biệt có hứng thú, làm sao vậy? không có gì, chính là tò mò. cười cười, người này tô son chất phấn, không thích. Sơ Nguyệt nói, Sơ Nguyệt, ngươi cư nhiên sẽ dùng tô son chất phấn như vậy từ, thật không đơn giản. Long Cương Thiên cho rằng Sơ Nguyệt đi theo đồ Mi nơi nơi chạy, rất có thể không hảo hảo đọc sách. Sơ Nguyệt nhưng thật ra nghi hoặc, này rất kỳ quái sao? Tiểu Mễ có dạy ta rất nhiều. lý minh huân nhìn mắt đồ mi nàng sắc đem sơ nguyệt giáo phi thường hảo tính cách hoạt bát rộng rãi thảo hỉ lại đáng yêu hắn đều không xác định nếu sơ nguyệt giao cho chính mình nuôi ấn hắn có thể hay không đem sơ nguyệt giáo thành bộ dáng này ta chỉ là cảm thấy sơ nguyệt rất tuyệt sơ nguyệt là minh châu hải tử mọi người đều nguyện ý yêu quý nàng sủng nàng tự huyền chiêu đãi xong sử lập thanh liền chậm rãi đi tới tiệc từ thiện buổi tối lập tức liền bắt đầu đồ mi ánh mắt lại dừng ở sử lập thanh trên người vừa lúc sử lập thanh cũng nhìn qua hai người lướt nhau xử lập thanh thế nhưng lộ ra một nụ cười kia tươi cười mãn hàm chứa đắc ý cùng khiêu khích xem đổ mi thẳng thượng hỏa người đi vội đi không cần chiêu đái chúng ta long cương thiên đối tự huyền nói tự huyền nhìn về phía đồ mi thấy đồ mi căn bản không thấy chính mình hơi hơi có vài phần thất vọng liền vội đi tiệc tư thiện buổi tối thỉnh chuyên nghiệp quốc nội một đường người chủ trì chủ trì tự huyền ngồi xuống đầu bàn nghe nói hôm nay buổi tối còn có chính phủ quan viên đã đến Quả nhiên tự huyền bên người có một cái trung niên nam nhân, ăn mặc tây trang bục vệ, biểu tình nghiêm nghị. Thỉnh thoảng tự huyền cùng hắn tiếp nhĩ liêu vài câu, thẳng đến người chủ trì bắt đầu tuyên bố truyền phát tin video. Video là quốc nội nào đó sân thôn, nơi đó là trọng độ nghèo khó vùng núi, trường kỳ thiếu thủy, hài tử đi trên đường núi học. Ở quá khứ 5 năm gian, ban cổ tập đoàn đã ở Cam Túc, Ninh Hạ, Quý Châu chờ mà kiến nhiều trường học cùng quốc lộ cũng đưa tặng giáo xe. Mà lần này bản cổ đoạt được sở hữu tranh chữ bao gồm sáng lên phỉ thúy, đem toàn bộ quyên góp trợ cấp hy vọng tiểu học. Mà bàn cổ tương lai kế hoạch sẽ là ở quốc nội hiện tại biết nghèo khó khu vực kiến vạn sở hy tiểu học, tu ít nhất 10 vạn km si mang đường cái, thành lập hơn 1.000 sở nghèo khó khu chữa bệnh trú điểm. Đây là cực đại gia tâm, đồng thời cũng tuyên bố bản cổ đối với từ thiện quyết tâm. Tự huyền làm từ thiện không thể nói không thông minh, đầu tiên là chọc chúng đại gia nước mắt điểm. Sau đó công bố bản cổ năm gần đây sự tích cùng vùng núi cải thiện tình huống, chọc chúng đại gia cảm động điểm. Cuối cùng lam đồ miêu tả càng dễ dàng làm người tình cảm mãnh liệt mênh ngông, kế tiếp bắt đầu bán đấu giá. Ở đây đều là xã hội nhân vật nổi tiếng, ai cũng ngượng ngùng tay không mà về. Bất quá đồ mi trong lòng cũng rõ ràng, tự huyền cũng nhất định làm rất nhiều thật sự, hắn tuyệt đối không phải chơi hư cái loại này người. Sau đó ngay sau đó bắt đầu bán đấu giá. Nhân viên công tác ở mỗi bản ngôi cái khách nhân trước mặt đều buông bán đấu giá sổ tay cùng cử chụp bài. Sở hữu bán đấu giá vật đều là lập tức danh ra tác phẩm, đồ mi không như thế nào để ở trong lòng. Long Cương Thiên cùng Lý Minh Huân Phi thường nể tình, đều chụp không ít tranh chữ cùng đồ sứ họa. Thẳng đến người chủ trì tuyên bố tiếp theo kiện chụp phẩm, kế tiếp cái này chụp phẩm là chúng ta thanh dương quá cố họa ra nhan như Ngọc Di Tác, họa tác mệnh danh là Nữ Nhi. Nay bức họa chỉ có hai loại sắc thái, hôi cùng bạch. hôi nữ nhi nho nhỏ thân thể ngủ ở trong một góc bị bao quanh đen nhánh vây quanh mọi người xem bên cạnh hình như có đôi tay muốn đi sở vô nữ nhi đây là mẫu thân tay nay bức họa không có họa ra mẫu thân họa chung nữ nhi nhưng vẫn ở mẫu thân nhìn chăm chú hạ biểu hiện ra mẫu thân đối nữ nhi yêu thương lại bất đắc dị phức tạp cảm tình đã tưởng bảo hộ chiếu cô nữ nhi tựa hồ lại cảm nhận được bất lực tình thương của mẹ có đôi khi thật là bất lực nay bức họa khởi chụp giới vì 100 vạn mỗi lần cử chụp vì mười vạn Đỗ mi phi thường khiếp sợ, nàng không nghĩ tới lần này đấu giá hội cư nhiên có mâu thân tác phẩm. Tự huyền ngồi ở nhất trước mặt, Đỗ mi chỉ xem tới được hắn bóng dáng, nàng thật sự không biết người nam nhân này nghĩ như thế nào. Long cương thiên nhìn mắt Đỗ mi, cử vận. Phía trước bán đấu giá sư đôi mắt nhọn phi thường, mỗi lần cử báo nàng đều có thể nhanh chóng phản ứng lại đây. Bởi vì hiện tại nhan như ngọc họa phi thường hỏa, hơn nữa nàng di tắc ít, này bức họa cùng chụp rất nhiều. Chỉ chốc lát sau. Này bức họa liền đẩy cao tới rồi 300 vạn. Sử lập thanh cũng vẫn luôn lấy cùng chủ, chỉ cần có người kêu giới, hắn lập tức cùng chủ. Đồ mi lại sao có thể làm chính mình họa rơi xuống ở trong tay người khác, cho nên cùng sử lập thanh thật đúng là giang thượng, ngay từ đầu còn có người khác tham cùng tiến vào, thẳng đến này bức họa giá cả đẩy đến 800 vạn, cũng chỉ có đồ mi cùng sử lập thanh ở đằng kia kêu giới. Toàn bộ tiệc tối hội trường nhất thời xào lửa nóng lên, đồ mi trong lòng kia một cái khí, tự huyền là có ý tứ gì. Lấy ra mẫu thân họa tác tới bán đấu giá, hắn là cố ý sao? Nhưng hiện tại, liền tính hắn là cố ý, nay bức họa nàng cũng không thể không cần. Vì thế, đương khởi chụp 100 vạn họa tác xào đến một ngàn và khi, liền có người bắt đầu lén nghị luận. Cái này xử lập thanh bất quá là một cái khảo cổ giáo thụ cư nhiên dám cùng chụp thượng ngàn vạn họa tác, đinh đổ mi có chút mắt sắc người đều nhận ra tới, biết nàng là thúy mị phía sau màn lão bản. Người, đều là thích xem náo nhiệt, loại này náo nhiệt tương đương xuất sắc. Đồ mi sau lại phiền cùng sử lập thanh ngươi tới ta đi, trực tiếp gọi vào 1.500 vạn. Trong lúc nhất thời toàn trường ô lên, nhan như ngọc tuy rằng đã rất có danh khí, nhưng là còn không có một bức họa giá trị đến 1.500 vạn, đây là giá trên trời. Sử lập thanh cười, nhìn về phía đồ mi, buông tay tỏ vẻ nhận thua. Đồ mi tự nhiên liền đem này bức họa chụp xuống dưới 1.500 vạn, ở nàng cảm nhận trung mẫu thân họa là vô giá, cho nên nàng căn bản không thèm để ý nhưng tự huyền lại nhìn qua, đối nàng lộ ra tươi cười. Này nam nhân, đố mi lần đầu tiên cảm thấy hắn có chút đáng giận, hắn là có ý tứ gì à, cố ý làm nàng tới hao tiền sao. Đỗ mi, vừa trở về liền danh tác, A huyền xem ra phải hảo hảo cảm ơn ngươi, theo ta được biết này bức họa là mẫu thân ngươi họa hảo lúc sau đưa cho A huyền. Long cương thiên e sợ cho thiên hạ không loạn cười nói. Đó là tiểu mễ mụ mụ hòa sao. Kia cũng không quý. Sơ nguyệt tiểu đại nhân dường như gật gật đầu. Là không quý, vẫn là Sơ nguyệt nhất hiểu chuyện. Đồ Mi vẻ mặt vân đạm phong thanh, lại ẩn ẩn cảm thấy tự Huyền Chính là cố ý. Ngay sau đó chụp được một kiện thành phẩm, sáng lên phỉ thúy. Tới phía trước, Đồ đố Mi đối cái này sáng lên phỉ thúy ôm hoài nghi thái độ, mà khi kia khối phỉ thúy đẩy tới, phía trước đèn đột nhiên tắt, liền nhìn đến bảy đạo mỏng manh ánh sáng từ cái kia nho nhỏ phỉ thúy trung phát ra hiện tới. Khoảng cách quá xa, Đồ Mi thấy không rõ lắm tính chất thủy loại, nhưng là có thể ra như vậy thuần túy ánh sáng, thuyết minh phỉ thúy thủy loại tính chất không thấp. ít nhất ở bằng pha loại trở lên nàng thâm giật mình người chủ trì giới thiệu này khối phế thúy trọng chín trăm bảy khắc thủy loại vì cao pha lên loại xuất tử lão khăn cương chẳng khẩu nay khối phỉ thúy thế nhưng so này trước ông ngoại đoạt được kia khối còn muốn đại chút nay khối phỉ thúy khởi chụp giới 5.000 vạn mỗi cùng chụp một lần 500 vạn bán đấu giá sư rơi xuống trụ y lập tức có người cùng chụp đây mới là vở kịch lớn cơ hồ tất cả mọi người đối này khối phỉ thúy có hứng thú này khối sáng lên phỉ thúy giá trị viễn siêu 100 triệu, cho nên giá cả thực mau xảo tới rồi 100 triệu 5 ngàn vạn, hơn nữa vẫn luôn có người ở cùng trụ. Long cương thiên bọn người cho rằng đồ mi đối này khối sáng lên phỉ thúy thề ở nhất định phải, ai biết nàng một lần chụp đều không có cử. 8 năm trước, nàng sắc mất đi sáng lên phỉ thúy, nhưng thiên chân lúc trước được đến sáng lên phỉ thúy nàng trả giá cái dạng gì đại giới, cho đến ngày nay, nàng không nghĩ lại có được như vậy tuyệt thế bảo bối, hôm nay, nếu không phải có khác mục đích, Nàng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cuối cùng sáng lên phỉ thúy từ một cái hoa kiểu thương nhân lấy trăm triệu 8.000 vạn đặt mua, này tuyệt đối giá trên trời, nhưng người ta vẫn như cũ cảm thấy tiền nào của đấy. Tự huyền tự mình quá cùng hắn hàn huyên bắt tay, tươi cười đầy mặt, hiển nhiên đối hôm nay buổi tối bán đấu giá kết quả là phi thường vừa lòng. Đố mi đột nhiên cảm thấy, nhiều năm như vậy đi qua tự huyền tựa hồ có chút biến hóa, hắn bán đấu ra sáng lên phỉ thúy dụng ý là cái gì, vì hấp dẫn nàng tới vẫn là vì từ thiện. tựa hồ thực không đơn giản nàng không quá nhiều tinh lực ở tự huyền trên người hôm nay buổi tối nàng mục đích là sử lập thanh sơ nguyệt lúc này lại đói bụng chạy tới lấy ăn đấu giá hội sau chân chính bữa tối yến mới bắt đầu sơ nguyệt bưng chậu chất đầy đồ ăn vừa lúc xử lập thanh cũng lại đây lấy đồ ăn sơ nguyệt rốt cuộc là tiểu hải tử đụng phải sử lập thanh một mâm đồ ăn phiên nện ở xử lập thanh trên người nha thúc thúc thực xin lỗi ta không phải cố ý sơ nguyệt lập tức xin lỗi Phát sinh ngoại ý muốn hội trường lập tức có phục vụ nhân viên lại đây xử lý, đem trên mặt đất dơ rớt đồ ăn xử lý rớt. Không quan hệ. Sử lập thanh cười cười, xem này tiểu cô nương lớn lên tinh xảo đáng yêu, đôi mắt hồng hồng giống như phạm sai lầm thực hoảng loạn rất khổ sở, ta không có việc gì. mươi 393 vô cớ mất tích. Thật sự xin lỗi, thiên sinh, nữ nhi của ta quá không cẩn thận. đỗ mi lập tức đi qua đi tỏ vẻ xin lỗi, nàng quay đầu xem đi tới Long Cương Thiên liền nói, Long Đại ca. Ngươi nơi này có phòng sao? Không bằng làm sử tiên sinh đổi kiện quần áo, lau một chút. Đương nhiên là có. Long cương Thiên gật đầu nói tốt. Ta đây mang ngài đi nghỉ ngơi một chút hảo. Đỗ mi rất là nhiệt tâm nói. Không cần, ta chính mình đi thôi. Sử lập thanh lập tức cự tuyệt. Ta chỉ là đổi một chút quần áo. Đỗ mi cười cười, tốt. Nàng nhìn sử lập thanh đi vào, đem sơn nguyệt kéo đến một bên. Bên kia sử lập thanh ra yến hội thính liền thay đổi sắc mặt. Hắn người này kỳ thật có rất nghiêm trọng trói ở sạch, hiện tại từ ngực đến bụng nhỏ toàn ố huế nhìn với mỡ tăng vật, hận không thể hiện tại liền đem quần áo cởi. Hắn đang muốn cởi quần áo khi, nghỉ ngơi thính phòng lập tức bị mở ra. Một nữ nhân đi vào định số, nữ nhân ăn mặc màu đen quần da, màu trắng áo sơ mi cùng màu đen áo khoác, mang kính râm Ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Ngươi bất quá là đảm đương con chúng, không cần làm nổi bật. Nữ nhân tháo xuống mắt kính, nữ khí không quá thân thiện, xử giáo thụ. Ngươi còn ngại chính mình không đủ chọc người chú ý sao? Cao đội trưởng đừng khẩn trương, ta tốt xấu tham gia từ thiện đấu giá hội, nếu là cái gì đều không chụp cũng liền bất quá đi là không sao. Sử lập thanh chịu không nổi một thân dơ bẩn, có thể làm ta đổi một chút quần áo sao? Nữ nhân này đúng là Cao dĩ Thục, nàng hiện tại là hỏa hoàng nữ từ đặc chiến đội đệ nhất chi đội đội trưởng. Sử lập thanh là văn vật phương diện chuyên gia, là nàng hiện giai đoạn trọng điểm bảo hộ đối tượng. Cao dĩ Thục làm chiến hữu kiểm tra một chút phòng không thành vấn đề. Lưu hai cái nam chiến hưu ở phòng Xin lỗi, ta thay quần áo không thích có người ở đây Cái này liên thành hoàng cung ta xem bảo an không tội Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì Sử lập thanh cười nói Cao dĩ thuộc trừng mắt người này Bất quá sử lập thanh nói không tội Cái này địa phương là lòng cương thiên địa phương Hẳn là sẽ không có vấn đề Hơn nữa cũng chính là 10 phút sự tình Nghĩ nghĩ, nàng mới làm chiến hưu đi theo nàng cùng nhau ra tới Nàng vừa ra tới đi chưa được mấy bước liền nghe được phía sau có một thanh âm đã lâu không thấy a rất quen thuộc thanh âm cao dĩ thục vừa quay đầu lại liền nhìn đến đinh đồ mi thấy nàng ăn mặc minh hoàng sắc thấp ngực đai đeo trường ngực tóc dài hơi cuốn, hóa tinh xảo trăng, dung, nhất đục lô đó là nàng trước ngực bảy màu phỉ thúy trên mặt nàng treo nhàn nhạt tươi cười một đôi mắt vượng lấp lánh tỏa sáng ai nhìn thấy như vậy một trương mỹ nhan đều sẽ bị kinh diễm đến đi nàng tựa hồ thay đổi so với năm đó cái kia đinh đồ mi càng nữ nhân càng vũ mị tương so với chính mình màu đen trưởng quần da đắp chính là có đủng tóc sớm cắt thành tương đối phương tiện xử lý tóc ngắn hàng năm đem chính mình đương nam nhân cùng nàng tựa hồ khác nhau như trời với đất khi nào trở về theo lý thuyết bạn cũ gặp lại đặc biệt các nàng đã từng vẫn là như vậy thâm kia thiết quan hệ hẳn là thực kích động thật cao hứng mới đúng chỉ là mặc kệ là đồ mi vẫn là cao dị thuộc đều phi thường bình tĩnh thậm chí xem đối phương khi trong ánh mắt đều lộ ra cẩn thận cùng đề phòng mấy ngày hôm trước Đỗ mi đi qua đi, nàng trên dưới đánh giá cao dĩ thục, nếu tới nơi này, như thế nào vừa rồi không xuất hiện. Ta đối cái loại này trường hợp không có gì hứng thú. Cao dĩ thục nhàn nhạt đáp lại, ngày khác lại lưu đi, ta hôm nay còn có chuyện nội. Ở vội công sự, đỗ mi hỏi, ngươi thực quan tâm sao? Cao dĩ thục đôi mắt một mễ, đánh giá đỗ mi. Ta này không phải quan tâm ngươi sao? Đỗ mi có chút bị thương bộ dáng, ngược lại lại cười cười, chúng ta lâu như vậy không thấy. Ta còn tưởng trong chốc lát cùng nhau đi, buổi tối chúng ta hảo hảo tâm sự. Hôm nào đi, ta hôm nay không rảnh. Cao Dĩ Thục biểu tình hơi hơi buông lỏng, kỳ thật nàng vẫn luôn tưởng cùng Đồ Mi hảo hảo tâm sự. Ta ở quốc khánh Duyệt Binh nhìn đến ngươi, rất tuấn tú. Đồ Mi lại nói, Cao Dĩ Thục ra đầu nhảy một chút, đó là thủ trưởng hạ đạt người nhiệm vụ. Nàng kỳ thật là bài xích, nhưng thủ trưởng nhiệm vụ nàng không cần cần hoàn thành. Duyệt Binh một kết thúc, nàng liền ngồi phi cơ tới Thanh Dương. Rất xoáy khí Tuy rằng quay chụp hình ảnh không phải thực rõ ràng, nhưng ta vừa nghe thanh em vẫn là lập tức nhận ra ngươi. Đồ mi nói, cao dĩ thục trong lòng có căn huyền giật giật, làm nàng tâm can khẽ run lên. Ta tưởng chúng ta hẳn là vẫn là bằng hưu đi, sẽ không thay đổi thành trung giáo lúc sau liền không để ý tới ta cái này lão bằng hưu đi. Đồ mi đi qua đi cùng nàng gần gũi bốn mắt nhìn nhau. Ta vẫn luôn hy vọng chúng ta là vĩnh viễn bằng hưu. Cao dĩ thục nhìn nàng đôi mắt nói, nhưng là đinh đồ mi ngươi biết ta tính cách, ta thiện ác phân minh. nếu ngươi là thiện chúng ta chính là sinh tử bằng hữu nếu ngươi làm ác ta sẽ thân thủ bắt được ngươi ta đây rửa mắt đối đãi đồ mi ha hả cười đột nhiên một cái khác chạy chậm lại đây là cao di thuộc cấp dưới xem nàng cùng đồ mi ở bên nhau thần sắc lóe một chút sau đó tiến đến cao di thuộc bên thai nói thầm vài câu cao di thuộc sắc mặt đại biến khiếm sợ nhìn đồ mi sau đó xoay người đi cái kia phòng nghỉ phòng nghỉ trống rỗng, xử lập thanh thay cho quần áo còn ở Nhưng là người đã không thấy. Ta xem thời gian không sai biệt lắm, liền gõ cửa, nhưng là bên trong vẫn luôn cùng đáp lại, đành phải tông cửa phát hiện người khác đã không thấy. Một người nữ bộ đội đặc trùng trả lời. Cao dĩ thục kiểm tra cửa sổ khẩu, nơi này là 8 tầng, trên dưới không có mượn lực điểm, căn bản không có khả năng trốn. Quan trọng nhất chính là, xử lập thanh căn bản không cần thiết trốn, hắn là bị bọn họ bảo hộ. Kiểm tra lỗ thông gió sao? Còn có trung ương điều hòa nhập khẩu. Cao dĩ thục lập tức nói. Cao dĩ thuộc này mấy cái cấp dưới đều là thân thủ lưu loát, quả nhiên kiểm tra ra lỗ thông gió phát hiện có quần áo sợi. Ngay từ đầu bọn họ tưởng chính là này đó lỗ thông gió phi thường tiểu, miễn cưỡng đủ một thân người thể ra tới, hơn nữa là tương đối tưởng tận vô mảnh khảnh người. Hơn nữa đây là liên thành hoàng cung, long cương thiên địa phương, bảo an luôn luôn hảo, cho nên liền rơi xuống. Sử lập thanh là lần này Cao dĩ thuộc nhiệm vụ bảo hộ đối tượng, kết quả tham gia một lần tiệc từ thiện buổi tối cư nhiên lộng sao, chuyện này khả đại khả tiểu. Mấy cái cấp dưới ở kiểm tra hiện thực, nàng chạy ra phòng, thấy đồ mi còn đứng ở đảng kia nhìn về phía nàng bên này nhi. Cao dĩ thục bước đi qua đi, trong ánh mắt kẹp tức giận, cùng ngươi có hay không quan hệ? Cái gì có liên quan tới ta? Đồ mi vẻ mặt khó hiểu, ngươi tới nơi này không phải tham gia thế tối, còn có khác công tác. Đinh đồ mi, ngươi đừng giả ngu, ngươi là đuổi theo sự lập thanh về nước. Cao dĩ thục tưởng khống chế được tính tình, mà khi nàng 3 năm trước đây chấp hành một lần quốc tế ma túy buôn bán ăn khi. Từ tư liệu trung thế nhưng nhìn đến có đinh đổ mi ảnh chụp khi nàng liền không bình tĩnh. Tư liệu biểu hiện nàng cùng Nam Mỹ, Đông Nam Á mấy cái đại trùm buôn thuốc viện đều có lui tới, sau lại tuy rằng đều không thể chứng thực nàng có tham dự buôn lậu ma túy, nhưng là cùng những người này giao tiếp, lại sao có thể đơn giản sạch sẽ. Liền khi đó khởi, đinh đổ mi chính là lấy thuộc trong lòng bom hẹn giờ, hiện tại nhìn đến nàng tầm tình mới có thể như vậy phức tạp. Lão bằng hưu gặp nhau, tự nhiên vui vẻ. Đương nếu cái này lão bằng hưu đi rồi một con đường khác, thậm chí là trái pháp luật cùng chính mình đối nghịch lộ, nàng liền không thể chịu được. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đỗ mi mỉm cười, ta hôm nay buổi tối là tới tham gia bản cổ tập đoàn tiệc từ thiện buổi tối, ngươi cũng thấy rồi đấu giá hội thượng có ta mẫu thân tác phẩm, còn có sáng lên phỉ thúy, ta không lý do không xuất hiện. Đến nỗi xử lập thành, ta cùng hắn lần đầu tiên, ta cùng hắn không thân, càng không rõ ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta đuổi theo hắn về nước. Đinh Đồ Mi nói có lý có theo, nhưng Cao Dĩ Thục không tin, một chữ không tin. Nàng cấp dưới lại đây, thấp giọng nói vài câu, Cao Dĩ Thục không có thời gian cùng Đinh Đồ Mi vô nghĩa, xoay người rời đi. Đồ Mi cũng ngồi tiệc tối hiện trường, ai biết vừa đến nhập khẩu khi liền nhìn đến có rất nhiều cảnh sát đi lên đem toàn bộ tiệc tối hiện trường khống chế được. Các vị, vừa mới nơi này có một vị quan trọng khách nhân mất tích, hiện tại chúng ta muốn khống chế hiện trường, thỉnh mọi người đều ngồi ở chính mình vị trí. làm cảnh sát nhất nhất đăng ký tin tức ghi lời khai. Một cái cảnh sát cầm mịt rổ phun nói: "Ban cổ tập đoàn tiệc tối cư nhiên phát sinh loại chuyện này, tự huyền thể diện cũng không nhịn được. Mà sự tình phát hiện ở liên thành hoàng cung, Long Cương Thiên cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Bọn họ sôi nổi tìm cảnh sát giao thiệp, hiện tại là Sử Lập Thanh ở ngắn ngủn vài phút biến mất, hoài nghi bị bắt cóc. Sử Lập Thanh là một bậc giáo thụ, cảnh sát trọng điểm bảo hộ nhân vật, lập tức muốn tham dự quan trọng khảo cổ giám định hàng mục, nhất định không thể ra ngoài ý muốn." Tạm thời liên thành hoàng cung cũng toàn diện phong tỏa. Cao dĩ thục dẫm lên quân đủng tháp tháp đi vào tới, thỉnh đại gia phối hợp, nếu không nói chính là phòng ngại công vụ. Bảo hộ đối tượng từ nàng trong tay đào tẩu, cái này làm cho Cao dĩ thục phi thường bực bội, trên mặt tự nhiên cũng không quá đẹp. Long cương thiên nhìn đến Cao dĩ thục đi tới, khỏe miệng hơi hơi câu ra tươi cười, phía trước cao đội trưởng nói qua sử giáo thụ là quan trọng bảo hộ đối tượng, ta liên thành hoàng cung cũng phối hợp, bảo an hệ thống phi thường nghiêm mật. Không lý do sử giáo thụ mới không thấy vài phút, liền phải đem ta nơi này phòng, trừ bỏ tám tầng ngoại, ta nơi này mỗi ngày khách hàng gần ngàn người, chẳng lẽ ngươi muốn tại đây một ngàn người nhất nhất kiểm tra sao? Đúng vậy. Cao Dĩ Thục trả lời, ai đều không được rời đi nơi này. Cao Dĩ Thục phân tích quá, ở Sử Lập Thanh xuất hiện ở chỗ này, Liên Thành Hoàng cung các nhập khẩu nàng đều có người trông coi, hơn nữa Thanh Dương cảnh sát cũng ở làm tương ứng phối hợp. liền tính bọn bắt cóc từ lỗ thông gió chói đi rồi Sử Lập Thanh. cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đem hắn vận đi ra ngoài, cho nên hắn nhất định còn ở liên thành hoàng cung. Cao đội trưởng, hôm nay tới đều là thanh dương cực thậm chí cả nước nhân vật nổi tiếng nhân sĩ, hôm nay tiệc tối bán đấu giá để cập kim ngạch đạt 1 tỷ, chờ ngươi nhất nhất kiểm tra, hôm nay nơi này tất cả mọi người ra không được, ngươi xác định muốn như vậy sao? Tự huyền nói, tự tổng, hôm nay tiệc từ thiện buổi tối ngươi là tổ chức người, ngươi khách nhân vô cớ mất tích, ngươi là quan trọng hiểm nghi người trí Ngươi là liên thành hoàng cung lão bản, sử giáo thụ ở ngươi địa phương mất tích, ngươi cũng thoát không được căn hệ. Cao dĩ thục quay đầu đối hai người kia nam nhân nói. Như vậy đi, cao đội trưởng, tiến liên thành hoàng cung tiêu phí khách hàng đều sẽ đăng ký, ta làm chúng ta khách phục xã giao giám đốc đem khách hàng tin tức đạo ra tới liền vừa xem hiểu ngay. Long cương thiên đảo cũng không giận, mỉm cười nói. Cao dĩ thục kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, lớn nhất hiểm nghi chính là Đinh đồ mi, bởi vì nàng trong tay có tình báo tin tức. Đinh đổ mi về nước chính là bởi vì sự lập thanh. kia phiền Toái Long Tổng. Cao Dĩ Thục lúc này mới nói. mươi 394 không thích như vậy gặp mặt. Không phiền thoái, chỉ cần có thể giúp được ngươi, là vinh hạnh của ta. Long Cương Thiên lập tức làm khách hàng giám đốc đem khách hàng tin tức tư liệu đạo ra tới. Bất quá hiện tại ở đây mọi người vẫn là muốn lưu lại ghi lời khai. Phiền Toái Long Tổng hòa tự tổng cho ta tới một chút. Cao Dĩ Thục nói xong, xoay người hướng phòng nghỉ phương hướng đi. Tự huyền cùng Long Cương Thiên lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cùng Cao Di Thục qua đi. Các ngươi biết đinh đồ mi trở về là cái gì mục đích sao? Cao Di Thục là nhìn về phía tự huyền nói, nàng quá rõ ràng đồ mi cùng tự huyền chi gian cảm tình có bao nhiêu sâu, tự huyền vì đồ mi khả năng cái gì đều nguyện ý làm. Ta cùng nàng còn chưa từng hảo hảo liêu quá. Tự huyền nói, nhưng là nàng lại ở nhà ngươi ngây người ước chừng 4 cái giờ, các ngươi thật sự cái gì cũng chưa liêu. Cao Di Thục hỏi lại, tự huyền vi lăng. Cao Di thuộc sở mang hỏa hoàng bộ đội đặc trùng quả nhiên lợi hại, theo dõi bọn họ, hắn thế nhưng không có phát giác. Kỳ thật lúc ấy hắn đắm chìm ở cùng đồ mi gặp nhau vui sướng chung, hơn nữa còn có Sơ Nguyệt ở đây, Sơ Nguyệt hoàn toàn quấy giày hắn tiết tấu, hắn mới không phát hiện có người theo dõi đồ mi. Cái này liền Long cương thiên đều ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tự huyền cùng đồ mi đã vào sâu như vậy tiếp xúc qua. Không có, ta làm một bữa cơm, các nàng ăn bữa cơm liền lái xe đi rồi, Sơ Nguyệt cũng ở. Ta cùng nàng không có khả năng liêu cái gì, lấy thủ, ngươi hoài nghi cái gì. Tự huyền hơi nhíu mày xem nàng. Nàng hoài nghi cái gì. Từ đinh đổ mi một hồi tới cao di thủ liền vẫn luôn làm người ở giám thị nàng. Nàng không hồi đinh gia trụ, ngược lại ở tại thanh dương khách sạn. Mấy năm nay, đinh đổ mi vẫn luôn là bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng. Nàng hoài nghi đinh đổ mi bắt cóc đi rồi xử lập thanh. Đinh đổ mi tới liên thành hoàng cung phía trước, liền không có cùng ngươi liên hệ sao. Cao dĩ thục những lời này là hỏi Long Cương Thiên. Không có. Long Cương Thiên trả lời, hôm nay buổi tối là nàng sau khi trở về ta lần đầu tiên thấy nàng. Cao dĩ thục nhìn này hai cái nam nhân, đã từng bọn họ ở Liên Thành Hoàng Cung có rất nhiều vui vẻ năm tháng. Khi đó vô ưu vô lự, nàng cảm thấy chính mình giao cho nhiều như vậy bằng hữu là như vậy vui vẻ. Nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bao nhiêu năm sau hôm nay, bọn họ sẽ biến thành hôm nay như vậy. Tự đại ca, Long đại ca, Đinh Đổ Mi đã thay đổi. Hiện tại nàng là chúng ta trọng điểm giám thị đối tượng, nàng trở về mục đích một chút không đơn giản. Càng nhiều cao dĩ thục cũng không thể nói, tự đại ca, thỉnh ngươi không cần lại giúp đinh đồ mi. Ta tin tưởng đồ mi, mặc kệ nàng làm cái gì đều có nàng lý do, nhưng có một số việc nàng sẽ không làm. Tự huyền vẻ mặt chắc chắn nói, cao dĩ thục không nói nhiều, lập tức có cấp dưới cùng nàng hội báo tình huống. Hôm nay tiệc từ thiện buổi tối tất cả mọi người kiểm tra một lần, căn bản không có bất luận cái gì khác thường. Mà bọn họ không có khả năng thật sự đem này một ngàn người cả đêm đều vây ở Liên Thành Hoàng Cung. Làm người an bài có tự rời đi nơi này, nhưng là đinh đổ mi không thể đi. Cao dĩ thục nói, cung cấp dưới cùng nhau hướng yến hội thính đi đến. Tiệc tư thiện buổi tối, đổ mi đang cùng Sơ Nguyệt ở bên nhau, hai người cùng nhau chơi khối rủ biệt. Sơn Nguyệt là chơi khối rủ bịp cao thủ, lục giai khối rủ bịp không đến 10 giây liền thu phục. Đổ mi lại là chậm gì gì, phi thường gian nan. Sơn Nguyệt ba bốn tuổi thời điểm liền biểu hiện ra kinh người ký ức năng lực cùng học tập năng lực, đồ mi giáo nàng một ít đồ vật, cơ bản vừa học liền biết. Chơi loại này khối ru đối nàng tới nói hạ bút thành văn. Cao đội trưởng, thế nào, chúng ta có thể đi rồi sao? Đồ mi nhìn đến cao dĩ thục, không khỏi cười hỏi. Cao dĩ thục nhìn chằm chằm nàng, chỉ nói, ngươi đi theo chúng ta đi. Ok. Đồ mi coi như lão bản ôn chuyện, chút nào không ngại. Cao dĩ thục dừng lại bước chân. Ánh mắt dừng ở ở chơi khối rùa sơn nguyệt trên người. Đây là Minh Châu Hải Tử sơn nguyệt. Nàng nhìn về phía Đinh Đồ Mi. Ngươi làm sơn nguyệt như vậy đi theo ngươi. Đinh Đồ Mi, ngươi thật sự cảm thấy hảo sao? Ta là sơn nguyệt cô cô. Hơn nữa hiện tại ta là sơn nguyệt người giám hộ. Ta đương nhiên là có lựa chọn đối nàng tốt phương thức quyền lợi. Ngươi nói đi cao đội trưởng. Đồ Mi nhật nhạt cười nói. Cao dĩ thục nhìn chăm chú nữ nhân này, đối cấp dưới nói, đem nàng mang lên. Ta tưởng hẳn là dùng ôn nhu một chút phương pháp đi. Đương hai cái nữ binh muốn tới áp nàng khi đổ mi mở miệng, ta là hôm nay khách nhân, mà ngươi cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh ta đã làm bất luận cái gì trái pháp luật hành vi. Làm một cái tốt đẹp công dân, ta có phải hay không hẳn là có nhân đạo đãi ngộ, ngươi nói đi, cao đội trưởng. Cao dĩ thục lại như thế nào sẽ nghĩ đến, có một ngày nàng cùng đinh đổ mi sẽ tiến hành như vậy đối thoại. Nàng đối cấp dưới sử một chút ánh mắt, sau đó đối đổ mi nói, thỉnh đi. Đổ mi cùng sơ nguyệt cùng bọn họ cùng nhau đi. chờ hạ lý minh huân bước đi lại đây liền tính đinh đồ mi có hiểm nghi tiểu hài tử là vô tội sơ nguyệt hẳn là lưu lại ta muốn cùng tiểu mễ ở bên nhau sơ nguyệt không chút do dự cùng đinh đồ mi ở sát bên nhau xin lỗi lý đại ca sơ nguyệt cũng cần thiết cùng nhau đi cao dĩ thục nhìn chằm chằm đồ mi lâu lắm nàng biết rõ đồ mi bên người sơ nguyệt phi thường cơ linh thông minh vẫn luôn là đinh đồ mi hảo giúp đỡ đồ mi chỉ cười một chút nắm sơ nguyệt cùng cao dĩ thục người đi tự huyền cùng long cương thiên lẫn nhau coi liếc mắt một cái long cương thiên vô một chút ngạch vốn dĩ đồ mi trở về hẳn là thực vui vẻ một sự kiện ai biết sẽ biến thành như vậy thượng cao dĩ thuộc xe cao dĩ thuộc xe là quân dụng ô tô vừa lên đi phía trước một loạt chính là mặt vô biểu tình bộ đội đặc trùng mỗi người đều nhìn đồ mi ta tưởng ta hẳn là không cần chịu như vậy đãi ngộ đi cao đội trưởng là xác định đem ta nghi phạm sao đồ mi cười lạnh nói các ngươi đi một khác chiếc xe đi Cao Dĩ Thục đối phía trước xếp hàng ngồi thuộc hạ kiêm chiến hưu nói. kia mấy người nhìn mắt Đinh Đồ Mi, xuống xe. Như vậy, này chiếc xe trừ bỏ phía trước ngồi chính là tài xế, mặt sau ngồi chỉ có nàng, Đinh Đồ Mi cùng Sơ Nguyệt. Cao Dĩ Thục vẫn luôn không nói chuyện, Sơ Nguyệt cũng biết lúc này không nên nói lời nói, liền kề tại Đồ Mi trong lòng ngực chơi khối rù bít. Sau lại có chút mệt mỏi, Đồ Mi đem nàng đặt ở mặt sau ghế giải thượng làm nàng ngủ. Phiên thoái cho ta một chương thảm. Đồ Mi đối nàng nói. cao di thục tìm tới một chương thảm xem đồ mi cấp sơ nguyệt cái hảo chính mình ngồi ở bên cạnh làm sơ nguyệt bình yên đi vào giấc ngủ tài xế xe khai không tồi thực ổn cơ hồ sẽ không quáy dày đến sơ nguyệt nghỉ ngơi ngươi không nên như vậy đối sơ nguyệt nếu minh châu tỉ tỉnh lại nàng sẽ không tán đồng ngươi mang sơ nguyệt làm những cái đó sự tình những lời này cao di thục là bình tâm tĩnh khi nói ngươi những lời này này đây cao đội trưởng thân phận cùng ta nói vẫn là cao di thục thân phận nói đồ mi hỏi ngược lại Cao dĩ thục nghẹn lời, tức khác không có nói tiếp. Cao đội trưởng, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta là cái đứng đứng đắn đắn thương nhân, nói thật hôm nay đã chịu ngươi như vậy đãi ngộ, ta thực không hiểu ra sao. Nếu cuối cùng ngươi không thể chứng minh hôm nay buổi tối cái gọi là bắt cóc có liên quan tới ta, ta tưởng ta sẽ áp dụng tương ứng khiếu nại hành vi. Đinh Đồ Mi cười nói, ta Thúy mi tập đoàn bao gồm ta chính mình mỗi năm đều giao nộp kết xù thuế khoảng cho các ngươi dùng, ta tưởng không phải làm ngươi phi pháp cầm tù vô tội. Đinh Đồ Mi, không cần quá kiêu ngạo. Cao Dĩ Thục nắm chặt nắm tay, đúng là bởi vì Đinh Đồ Mi thân phận, đúng là bởi vì Thúy Mỹ hiện tại là quốc nội số một số hai châu đáo tập đoàn, mà bọn họ đã vô số lần nhìn chằm chằm Thúy Mỹ, phát hiện Thúy Mỹ vẫn luôn hợp pháp kinh doanh, mỗi năm đúng hạn giao nộp thuế khoản, căn bản không có chút nào khác thường chỗ. Ta luôn luôn kiêu ngạo, ta cho rằng đi học thời điểm ngươi đã biết. Đồ Mi vô nhẹ sơ nguyệt làm nàng bình yên nói, sâu kín nhiên cười nói. Cao Dĩ Thục nhìn chằm chằm Đinh đổ Mi. Hai người vẫn luôn không nói chuyện, nàng trực tiếp đem đồ mi đưa tới bọn họ ở Thanh Dương chỉ huy chỗ, đem nàng nuốt ở một gian phòng nghỉ, trước giám thị lại nói. Cao đội, chúng ta đã kiểm tra quá hôm nay buổi tối ở Liên Thành Hoàng Cung mọi người, hơn nữa đã điều ra sở ca mạ giác, không phát hiện khác thường chỗ. Cao dĩ thục trở lại phòng họp khi, nàng bộ hạ tiểu đường lại đây nói. Một người không có khả năng không căn cứ biến mất, hoặc là hắn còn ở Liên Thành Hoàng Cung, hoặc là hắn đã bị lặng lẽ vận đi ra ngoài. Cao dĩ thục nói. Đem sở hữu ca mê ra ký lục lấy lại đây, ta muốn nhất nhất xem. Hảo! Cao dĩ thuộc nhất biến biến xem ca mê ra ký lục, đương nhiên xem còn không quên xem máy theo roi đổ mi đang làm cái gì. Nàng đối đổ mi vẫn là nhân tử, cho nàng một gian phòng nghỉ, làm nàng có thể nghỉ ngơi. Mà lúc này nàng thật sự liền ôm sơ nguyệt ngủ rồi. Như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ thật sự cùng nàng không quan hệ? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Nàng phủ định cái này ý tưởng. vẫn nhất biến biến nhìn sở hữu truyền hình cấp ký lục cao đội lương đại đội điện thoại tiểu đương tiến vào cầm di động cao dĩ thục đem điện thoại lấy lại đây ta nghe nói ngươi đem thúy mỹ đinh đổ mi mang về tới thẩm vấn lương đại đội trưởng hỏi đúng vậy có chứng cứ chứng minh cùng nàng có quan hệ sao tạm thời không có đinh đổ mi thân phận không bình thường không thể tùy ý thẩm vấn nếu là tạm thời không chứng cứ liền trước giám thị ngày mai 6 điểm trước ngươi còn không có tìm được chứng cứ nói liền thả nàng Lương Đại Đội nói, Cao Dĩ Thuộc đương nhiên biết Đinh Đổ Mi rất có nhân mạch, Nam kia Thúy Mỹ cư nhiên quên gia Minh Thanh Gian nổi danh phỉ Thúy Chối Tây, khiến cho phi thường đại người thường nghe nói đây là Đinh Đổ Mi từ nước ngoài đạt được thông qua Thúy Mỹ dâng ra tới, cho nên Thúy Mỹ không chỉ có là thanh dương càng là Đông Nam Long đầu xí nghiệp công ty bị chịu chú ý hơn nữa, thuộc bảo nhà đấu giá một năm bán đấu giá ngạch kinh người, Thúy Mỹ nộp thuế ngạch cũng là kinh người. Như vậy chất lượng tốt xí nghiệp, chính phủ là trọng điểm chú ý thậm chí sẽ bảo hộ. Cao dĩ thục nhìn một đêm giáng thị, xem đôi mắt che kín hồng tơm máu, nhưng vẫn không có phát hiện. Đinh đồ mi từ trở về bắt đầu đến bây giờ, hết thể đều tỏ vẻ thực bình thường. Chẳng lẽ nàng trở về thật cũng chỉ là tham gia đấu giá hội cùng xem Minh Châu thì sao? Nàng không tin, lại không có biện pháp. Buổi sáng đồ mi tỉnh lại khi bị cho biết có thể đi, nàng cười cười, đây là nàng dự kiến chung sự tình. Cao dĩ thục tự mình tới đưa nàng, đồ mi xem nàng vẻ mặt tiểu tụy, liền nói, cao lớn đội thật là vất vả. Bất quá nữ nhân thanh xuân không có mấy năm, không cần quá thức đêm, đối làn da cùng thân thể đều không tốt. Cao Dĩ Thục không nói lời nào, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Khi nào có thời gian chúng ta tư nhân thấy cái mặt, bất quá ta tưởng hiện tại ngươi phải làm chính là hảo hảo trở về tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút, ta chờ ngươi điện thoại. Đố Mi nói xong, nắm sơ nguyệt rời đi. Đỗ Mi! Cao Dĩ Thục gọi lại nàng. Đố Mi xem nàng, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Ta kỳ thật một chút cũng không thích chúng ta ở như vậy tình hình hạ gặp mặt. Nàng thập phần nghiêm túc nhìn nàng nói. mươi 395 thật sự muốn sao? đỗ mi tưởng nói, nàng lại làm sao thích? Nhưng là thích như thế nào? Không thích lại như thế nào? Từ nàng về nước, từ nàng biết chính mình vẫn luôn bị theo dõi, nàng liền biết nàng cùng Cao Di thuộc nhất định sẽ đi đến này một bước. Nàng trở lại khách sạn khi đã gần 8 giờ, đến khách sạn cửa khi tự huyền đang ở cửa chờ. Huyền thúc thúc. Sơn Nguyệt trước nhìn đến tự huyền. Trên mặt lộ ra kinh hỉ Ăn bữa sáng sao? Tự huyền đi tới, trong tay còn sách theo bữa sáng. Không có, tiểu mễ nói hồi khách sạn ăn liền hảo. Sơn Nguyệt nhìn đến tự huyền kia tràn đầy một đại túi, trước mắt sáng ngời. Ta làm bữa sáng. Hắn cười, lại là nhìn đồ mi. Đồ mi không cười, nàng tâm tình phức tạp thực, gật gật đầu, cảm ơn. Đã xảy ra đêm qua sự tình, hắn sẽ tìm đến chính mình là thực bình thường. Chẳng qua hắn hẳn là biết hiện tại nàng bị giám thị. hắn tới xem chính mình chỉ biết càng xả không rõ ba người đi lên dọc theo đường đi thang máy sơ nguyệt một tay nắm đồ mi một tay nắm tự huyền huyền thúc thúc vẫn là ngươi tốt nhất sáng sớm cho ta đưa bữa sáng tới tự huyền chỉ cười cười đồ mi tựa hồ thực mọi mệnh cơ bản không có lời nói trở lại đồ mi cùng sơ nguyệt đính phòng đồ mi đính sản tổng thống phòng xếp trang hoàng tính xảo rộng mở sang trong phòng các nàng thu thập rất sạch sẽ đồ mi phương diện này vẫn là có thực tốt thói quen hắn đem bữa sáng bày ra tới lại gạo cây cháo, gà ăn, hai bình tiên sữa bò, năm cái bánh bao, một tiểu hộp trứng sủi cảo, còn có một phần mì lạnh. Tự Huyền có một đôi thần kỳ tay, hắn tay có thể sáng tạo thương nghiệp đế quốc, đồng thời vào phòng bếp cũng có thể làm ra ngon miệng mỹ thực. hoa wow, cảm giác hảo hảo ăn bộ dáng. Sơ Nguyệt không khách khí bắt đầu ăn bánh bao. Bánh bao da mặt mềm suốt, bên trong thịt nhiều nước mà không nhĩ, Sơn Nguyệt thề đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất bánh bao thịt. Hảo hảo ăn. Đố Mi làm Sơn Nguyệt ăn trước. Hai người đến phòng khách đi ngồi. Ngươi như thế nào sẽ biết ta hôm nay buổi sáng là có thể ra tới? Còn như vậy xảo ở khách sạn cửa chờ. Ta đoán lấy ngươi hiện tại năng lực, 8 không 10 Tự huyền biết Thúy Mỹ phát triển thật tốt, càng biết Thúy Mỹ chính phủ xã Giao làm có bao nhiêu hảo, Cao Di Thục không có chứng cứ phải thả người. Đố mi chỉ là cười cười, ngươi hôm nay tới, chỉ là đưa bữa sáng sao? Ta nói ta thật sự chỉ là tới đưa bữa sáng, ngươi tin sao? Hắn hỏi. Đố mi sửng sốt. Vạn không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, chỉ là đưa bữa sáng, là hắn sẽ làm được sự tình sao. Đúng vậy, là hắn sẽ làm, bởi vì trước kia vì chính mình hắn cái gì đều đã làm. Nàng đôi mắt trong lúc nhất thời lại chua xót lên, đành phải nói, ta cho rằng ngươi cũng muốn hỏi ta, có phải hay không ta bắt cóc xử lập thanh. Ta vì cái gì muốn quan tâm chuyện này. Tự huyền hỏi lại, ta nên quan tâm chính là cao di thuộc khi nào thả ngươi trở về. đố mi trái tim banh gắt ao, nàng không thích tự huyền như vậy nói chuyện. Thật sự không thích. Đều nhiều năm như vậy, đại gia lẫn nhau tách ra nhiều năm như vậy, nàng không nghĩ xem hắn còn như vậy đối chính mình. Vì cái gì hắn chính là không thể một lần nữa bắt đầu. Đinh đồ mi đã thay đổi, lại không phải trước kia tiểu mễ, không bao giờ khả năng đi đến hắn bên người đi. Đi ăn bữa sáng đi, ăn xong bữa sáng tắm rửa một cái hảo hảo ngủ một giấc, ta cũng đi làm. Tự huyền cũng không tưởng nói chuyện đi xuống, hắn xem đồ mi cảm xúc cũng không phải.